Không có nàng, cũng sẽ không có trước mắt kết quả, cung Huynh là hắn đời này duy nhất nhận định chân chính bằng hữu nếu là có cái vận nhất, liền tính là dọn ra kim ra, hắn cũng sẽ không làm nữ nhân này hảo quá. Hảo, vì nay chi kế là chạy nhanh chạy về nội phủ báo cáo phủ chủ, trừ bỏ phủ chủ, chúng ta ai cũng không có năng lực có thể bảo đảm đem cung tiểu tử cứu ra, hy vọng thời gian còn kịp. doãn lao đánh gãy hai người, nghĩ đến phủ chủ đối cung ly coi trọng trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng. Nếu là quỷ vương tôn giả ở liền càng tốt, tuy rằng chưa thấy qua hắn cùng phủ chủ giao thủ, nhưng mặc danh, hắn cảm thấy mặc dù là cường đại như phủ chủ, ở trước mặt hắn cũng không chiếm được hảo. Còn chờ cái gì, chạy nhanh nói cho phủ chủ đi. Kim tiểu soái cả kinh, lúc này mới ý thức được trước mắt quan trọng nhất chính là cái gì, không hề có phát hiện chính mình đối đại doán lao khẩu khí vấn đề. Một hàng mọi người hướng tới thiên sơn phía trên cấp tốc lao đi. Phượng điện, kim tiểu xoáy vọt vào đi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói cho nam cung ly lúc này nguy hiểm cảnh ngộ. Không đợi mặt trên áo tím có điều phản ứng, chăm giảm tô cái thứ nhất không bình tĩnh. Cái gì, ma tu giả, các ngươi như thế nào đem nàng một người ném xuống, không được, buồn cung này liền đi cứu người. Chăm giảm tô kinh hãi, thân hình trận lóe, trực tiếp biến mất tại chỗ. Chuyện này chờ buồn phủ chủ trở về lại nói. Phủ chủ lão tím ném xuống một câu, thân hình nhoáng lên, hướng tới trăm rằm tô biến mất phương hướng đuổi theo. doãn lão đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, có này nhị vị ở, hy vọng hết thể đều còn kịp. Kim tiểu xoáy một khắc đều thả lỏng không xuống dưới, nếu không phải khoảng cách gia tộc đường xa xa xôi, hắn hận không thể trực tiếp hồi kim ra viện binh. Có phủ chủ cùng cung chủ đại nhân ở, hẳn là sẽ không có chuyện gì, đừng lo lắng. Doán lao hảo tâm mà an ủi kim tiểu xoáy nói, lần này cần không phải tiểu tử này lâm thời móc ra truyền thống trận, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Tốt nhất như vậy, nếu không kim tiểu xoáy hư lạnh, ánh mắt lại lần nữa bất thiện đầu hướng hạ tuyết phương vị. Hán kim tiểu xoáy tuy rằng ngày thường nhìn tùy tiện, dùng cung huynh nói giảng chính là có chút thần kinh đại điều, nhưng trong xương cốt lại là một cái có thủ tất báo người. Chỉ cần có người động hắn điểm mấu chốt, tuyệt đối truy cứu rốt cuộc. Hạ Tuyết thân thể co rúm lại hạ, bị Kim Tiểu Soái ngưng thật lạnh băng ánh mắt nhìn chầm chầm đến trong lòng chỗ dạng, thân thể thoáng khởi vô biên lạnh lẽo. Nàng tuyệt đối tin tưởng, nếu là Cung Ly sư đệ thật sự cứu không trở lại, hắn tuyệt đối sẽ nói đến làm được, chờ đợi nàng sẽ là không đấy trả thù. Hai gã bẩm sinh linh sư thiếu niên đồng dạng sắc mặt không vui mà quét Hạ Tuyết liếc mắt một cái, trong lòng đối nàng thực sự không có hảo cảm. Nay dọc theo đường đi nếu không phải Cung Ly sư đệ che chở. Bọn họ tuyệt không sẽ đi được như thế thuận lợi, nhưng thật ra nữ nhân này, thời khắc ngấu chốt luôn là kéo chân sau. Bọn họ cùng độc vật chiến đấu hăng hái thời điểm, nàng lại chỉ lo khóc thút thít. nguyên bản cùng nhau an toàn rút lui, kết quả đem cung ly sư đệ bài trừ truyền thống trận lĩnh vực. Loại này sai lầm, tuyệt đối là không thể tha thứ. Hai người không khỏi nhớ tới vị kia làm cho nội phủ mọi người phóng lời nói đại ma đầu, nếu là ai động cung ly sư đệ một phần, kết cục liền cùng thảo đường chủ giống nhau. Lần này cung ly sư đệ nếu là cũng chưa về, chỉ sợ căn bản không cần kim sư đệ động thủ, sẽ tự có người tự mình trừng phạt. Ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi, nếu là cung ly sư đệ cũng chưa về, vị kia đại ma đầu thực lực thiếu niên tần trung muốn nói lại thôi, câu nói kế tiếp không cần phải nói cũng đoán được. Hạ tuyết cả người run lên, vốn dĩ liền thương tâm, hiện giờ lại bị tần trung nói sợ tới mức định ở tại chỗ, nhớ tới vị kia đại ma đầu. Vô biên sợ hãi lại lần nữa lan tràn đi lên. Không, cung ly sư đệ nhất định sẽ không có việc gì, hắn như vậy lợi hại, nhất định có thể chống được phủ chủ đại nhân đuổi tới, nhất định sẽ như vậy. Trăm giảm tô tốc độ cực nhanh, mặt sau áo tím truy đến vất vả, chờ đến hai người đuổi tới đoạn hồn vực sâu, đã là nửa canh giờ lúc sau. Tĩnh, chiến đấu kịch liệt qua đi, toàn bộ đoạn hồn vượt sâu một mảnh yên tĩnh. Trăm giảm tô, áo tím lược thân mà xuống hướng tới đoạn hồn vượt sâu bên trong mà đi. Cung ly, chăm giảm tô khí thế thả ra, quan chú linh lực thanh âm ở toàn bộ đoạn hồn vượt sâu bên trong truyền vang. Đoạn hồn vượt sâu bên trong không khí nhẹ nhàng mà rung động một phần, tuy rằng thực được, vẫn là bị chăm giảm tô cảm ứng được, cảm nhận được kia cổ không giống bình thường hơi thở, chăm giảm tô cả người lánh triệt xuống dưới. Là ai, dám động buồn cung người, ngoan ngoán ra tới tiếp thu trừng phạt. Trăm giảm tô lãnh lệ băng hàn thanh âm tiếp tục vang vọng, lộ ra vô cùng khí thế uy nghiêm. Thông thiên tháp bên trong Nam Cung Ly nguyên bản còn ở vì hắn tiến đến cứu giúp chính mình nho nhỏ mà cảm động thiên. Lúc này nghe được câu kia buồn cung người, trực tiếp mắt trợn trắng, tiểu tử này, nàng khi nào thành người của hắn. Nếu là quỷ vương nghe thế câu nói, tuyệt đối sẽ không nói hai lời, trực tiếp đánh người, cho hắn biết Nam Cung Ly rốt cuộc là ai người. Ở bên trong... Mặt sau áo tím thần thức thế ra, ở đoạn hồn vượt sâu bên trong quét một vòng, cuối cùng tỏa định ở một cái phương vị, chắc chắn nói. Che che giấu giấu, bắt nạt kẻ yếu, cũng bất quá như thế, nếu không ra, đường trách buồn cung không khách khí. trăm rằm tô hừ lạnh, cánh tay vung lên, một cổ quần quận khí thế bay thẳng đến áo tím sở chỉ phương vị đánh tới. Với anh, một tiếng vang lớn, toàn bộ đoạn hồn vượt sâu bên trong vì này chấn động, cường đại năng lượng công kích dưới. Viêm ma không thể không lắc mình tránh đi, bại lộ ở trăm giảm tô, áo tím trước mặt. Đây là buồn ma địa bàn, nhị vị không muốn chết, chạy nhanh rời đi. Viêm ma không sợ chết mà nói, trong lòng lại không có yên lòng, chỉ là nhất quán tôn nghiêm làm hắn thấp không dưới đầu. Suy, người sắp chết còn dám như thế mạnh miệng, cũng không sợ lé đầu lưới. Chăm giảm tô cười lạnh, bàn tay vung lên, một cổ càng vì kinh người khí thế hướng tới viêm ma phương vị hung hăng ném tới. Áo tím đồng dạng thuốc dục linh lực, không khí xé rách, hai cổ khiếp người năng lượng mãnh liệt mà ra, đồng thời đánh về phía viêm ma, toàn bộ bầu không khí nháy mắt khẩn trưng lên. chương 210 lấy hoa vị khí, trăm giảm tô. Đối diện viêm ma biến sắc, đỏ đầm đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thân thể nhoang lên, hướng tới một bên tránh đi, tuy là như thế, cũng vẫn là bị trăm giảm tô. Áo tím giáp công chi thế chân đến không nhẹ, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, năng lượng quần táo di động. A, ma tu giả, thương ta nội phủ người, hôm nay bổn phủ chủ tuyệt không tha cho ngươi. Áo tím ánh mắt sắc bén, cả người khí thế cũng trở nên bước người lên, toàn thân hàn khí bốn phía, xem đến thông thiên tháp nội Nam cung ly phân chấn không thôi. Hảo à, có này hai người ở, cái này vi ma, rốt cuộc muốn thiệt tòi lớn, tốt nhất chết thảm hai người tay. Trăm dặm tô tay nhất chiêu, đồng nhiên trống rông trồi lên vô số cánh hoa, một bộ hồng bảo, mặc phát vũ điệu trong tay cánh hoa phá không mà đi thông thiên tháp nội nam cung ly xem đến khỏe miệng run rẩy người nam nhân này quả nhiên tao bao một thân hồng trang còn chưa tính hiện tại ngay cả công kích vũ khí cũng như thế tao bao còn có thể bình thường điểm sao lấy hoa vì khí cánh hoa nhận bay vụt hướng tới viêm ma phương vị nhanh chóng tới gần trong không khí tán một tia lãnh hương viêm ma kinh hãi sắc mặt hoàn toàn thay đổi thiên khuyết cung cung chủ thính ngươi có điểm kiến thức Đáng tiếc chú định chỉ có vừa chết Trăm rằm tô hừ lạnh Hai tay mở ra Vô số cánh hoa kinh hiện Bao phủ quanh thân Cùng một thân hồng y cực kỳ xứng đôi Cánh hoa lược động vũ điệu Ở không trung ngưng tụ một cổ kinh người năng lượng Viêm ma màu đỏ đậm con ngươi co rút lại Đối diện cánh hoa vũ che trời lấp đất Ban khoăn như vạn tiện tề phát Phá không mà đến Nam cung ly ngạc nhiên Kinh lăng mà nhìn cánh hoa vũ phá không mà đi màn này Mặc dù ở Thông Thiên Tháp không gian cũng có thể cảm nhận được kia cổ kinh người bất phàm năng lượng khí thế. Viêm Ma thân hình nóng lên, lắc mình biến hóa, hình thành một cổ màu xám năng lượng, xương mủ giống nhau, ở cánh hoa vũ đánh út lại hết sức nhanh chóng biến mất với bốn phía đặc xệ trong xương đen. Dựa Thông Thiên Tháp không gian Nam Cung Ly tạt mau, mắt thấy trăm giảm tô liền phải công kích thượng cái kia Viêm Ma, thế nhưng cứ như vậy làm hắn chạy thoát. Không tiếp thu được, manh liệt không nghĩ tiếp thu. Trăm giảm tô hiển nhiên cũng không có dự đoán được điểm này, cánh hoa vũ vừa hụt, giống như một quyền đánh ở bông thượng, làm hắn cả người buồn bực đến không được. Áo tím miệng trương trương, muốn nói lại thôi, nhìn trăm giảm tô vẻ mặt thất bại, đáy mắt hiện lên một sợi dị sắc, vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn như thế. Đáng giận, lần sau đừng lại làm ta đụng tới, nếu không trăm dặm tô hung tận mà đối với hư không phóng lời nói, nghẹn khuất đến hận không thể đâm tưởng. Cung ly thế nào? Áo tím thần thức dò ra, khắp nơi siêu tầm, sẽ không đã làm hắn. Ta ở chỗ này. Nam Cung Ly trực tiếp tự thông thiên thắp không gian lóe ra tới, đứng ở đoạn hồn vực sâu tám tầng mặt đất, nói. Vừa mới siêu tầm một lần không có kết quả áo tím cả người cả kinh, ánh mắt quá e dị mà hướng tới Nam Cung Ly phương hướng đầu tới, tầm mắt xuyên thấu xương đen, gắt gao chăm chú vào Nam Cung Ly trên người, ánh mắt sắc bén tựa nhận, hận không thể muốn đem nàng đường trường nhìn thấu. Ngươi vẫn luôn đứng ở chỗ này. Áo tím thanh âm trầm thấp từ tính, kỳ thật càng muốn hỏi vừa mới vì sao không có cảm ứng được nàng tồn tại. Hiện giờ đứng ở chỗ này, liền dường như trống rông xuất hiện giống nhau, lấy thực lực của hắn, không nên xuất hiện tại đây loại sai lầm, trừ phục nàng so với hắn thực lực càng cường. Nếu không, loại tình huống này, tuyệt đối không thể phát sinh. Ha ha, nhà ta nam cung luôn là cho người ta kinh hỉ đâu. Chăm giảm tô nhẹ à. Lần thứ hai khôi phục kia một thân yêu nghiệt mị hoặc thái độ, nhìn Nam Cung Ly, lười biếng nói, đáy mắt ánh sao lược động Vốn đang chờ ngươi hỗ trợ thu thập viêm ma, cuối cùng vẫn là làm hắn trốn thoát. Nam Cung Ly giật nhẹ khỏe miệng, không lưu tình chút nào mà đã kích nói. Cái gì thiên khuyết cung cung chủ, cũng bất quá như thế sao, ít nhất trước mắt mới thôi nàng liền không như thế nào kiến thức đến hắn cường đại. Châm giảm tô trong lòng một đổ, cái kia buồn bực bực bội. Nha đầu này dám như thế trần chủi cười nhạo năng lực của hắn. Khu khu, kia gì, nên khởi hành, địa phương quỷ quái này, sớm một chút rời đi hảo. Trăm dặm tô ho khan, y đổ nói sang chuyện khác. Bị trăm dặm tô mang theo, một lược gia đoạn hồn vực sâu, lại thấy ánh mặt trời, trước mắt quang mang trong lúc nhất thời chiếu đến đâm vào nam cung ly không mở ra được mắt, cánh tay che đậy, hảo nửa ngày mới thích đứng lại đây. Dọc theo đường đi. Áo tím ánh mắt thỉnh thoảng ở nam cung ly trên người đào qua, xem đến nàng phát mao. Phủ chủ đại nhân chẳng lẽ coi trọng tiểu nữ tử, đáng tiếc, ngươi không thuộc gu của ta. Nam cung ly nên coi trở về, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Phủ chủ đại nhân thân thể run lên, bị nàng một câu kích thích đến thiếu chút nữa phun, coi trọng nàng. Nữ nhân này, không cần vũ nhục hắn phẩm vị. Buồn phủ chủ còn không có như thế khẩu vị nặng. Áo tím khỏe miệng run rẩy nhan nhạt mà nói, nếu không phải vì duy trì thân là phủ chủ uy nghiêm, thật hận không thể đi lên trực tiếp đem nữ nhân này ném đến rất xa. Phải không, vì sao ta cảm thấy ngươi khẩu vị vẫn luôn cũng chưa nhẹ quá? Nam Cung Ly nhớ mày, ánh mắt diễn ngược mà ở Nam Cung Ly cùng với chăm giảm tô hai người trên người đào qua. Ngươi có ý tứ gì? Áo tím hít mắt, thanh âm hàm chứa một tia nguy hiểm. Nam Cung Ly vô ngữ, thật muốn nàng nói được như vậy rõ ràng sao? Người nam nhân này, thật là đủ rồi. Không có gì ý tứ, coi như ta cái gì cũng chưa nói qua. Chăm giảm tâu người ngoài cuộc giống nhau, chỉ đương đang xem một hồi miễn phí diễn, biểu tình bất biến, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nam cung ly lắc đầu, nhìn trên mặt tức giận, uy hiếp mà nhìn chầm chầm chính mình áo tím, thật sâu mà vì hắn thở dài một hơi. Nam nhân A, cảm tình trước mặt, ai trước động tình, ai liền chú định bị thương, hy vọng người nam nhân này vẫn may. Nửa canh giờ lúc sau, nam cung ly một hàng thuận lợi phản hồi nội phủ. Cung huynh. Kim tiểu xoáy trực tiếp vọt đi lên, mở ra hai tay liền chuẩn bị cấp nam cung ly một cái lăng ôm. Ô ô ô cung huynh cuối cùng đã trở lại, còn hảo không có việc gì. Một bên đi. Nam cung ly thân hình nóng lên, trực tiếp làm hắn phát cái không, đầy mặt ghét bỏ mà nhìn kia tiểu tử. Ô ô ô nhân ra như vậy lo lắng ngươi, cung huynh không mang theo như vậy. Kim tiểu Soái thương tâm, liền kém lệ dòng chạy đi được chứ. Hắn ở chỗ này lo lắng đến tóc đều mau trắng, kết quả vừa thấy mặt, trực tiếp bị ghét bỏ. Đừng hàn ta một thân nổi da gà, bình thường điểm. Nam cung ly quá khẽ, chịu không nổi hắn như vậy, bình thường điểm sẽ chết sao. Cung ly huynh. Cung ly huynh ngươi không sao chứ. Kim tiểu tử. Chờ một bên Tần trung cùng với Doãn lao đám người đón đi lên, thấy nam cung ly, lập tức hưng phấn. Trong lòng, cự thạch cũng hạ xuống. Con hào không có xẻ ra chuyện, trời biết bọn họ có bao nhiêu lo lắng. Mọi người đều không có việc gì đi. Nam Cung Ly hướng tới mọi người gật gật đầu, hỏi. Không có việc gì, chúng ta có thể có chuyện gì, nhưng thật ra kim tiểu tử ngươi, nhưng đem đại gia lo lắng hỏng rồi. Ha ha, tiểu tử ngươi chính là không giống nhau, có thể chống được phủ chủ đại nhân đổi tới, làm tốt lắm. Doãn lao nhìn Nam Cung Ly. Vui tươi hớn hở mà nói, thật là khó có thể tưởng tượng tiểu tử này là như thế nào chống được hiện tại, đối mặt người tu ma như vậy cường đại tồn tại, thế nhưng thật sự có thể kiên trì đến phủ chủ hai người đổi tới, hơn nữa xem bộ dáng này, giống như một chút đều không có thương đến. Đây mới là chân chính làm hắn cảm thấy khiếp sợ địa phương. Cung ly sư đệ, ngươi cũng quá lợi hại đi, nếu là ta, này sẽ khẳng định đã sớm mất mạng. Đúng vậy, thật là cường đại. Này dọc theo đường đi ít nhiều người chiếu cố. Tân Trung, Dương Thanh hai thiếu niên nhịn không được khen, vẻ mặt kính nể sùng bái chi sắc. Ở bên trong phủ nhiều năm như vậy, trừ bỏ phủ chủ đại nhân, còn thật lòng không có gì người có thể làm bọn hắn như thế bội phục. Cung ly sư đệ xem như cái thứ nhất, hơn nữa tuổi so với bọn hắn tiểu thượng một mảng lớn. Loại này trinh lệch, nếu là ngày thường, tuyệt đối hiểu ý có không tâm lòng, nhưng mà đã trải qua đoạn hồn vực sâu hành trình. Bọn họ là tâm phục khẩu phục, phát ra từ nội tâm kính sợ. Cung ly sư đệ, nhược nhược giọng nữ vang lên, mọi người quay đầu, lại thấy hạ tuyết vẻ mặt xin lỗi mà đứng ở mặt sau, rứt lời, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Mọi người khỏe miệng run rẩy vừa mới không khí nháy mắt không có, mọi người vâu nữ mà nhìn nàng, lúc này mới nói thượng một câu lại khóc thượng, khó trách đều nói nữ nhân là thủy làm. Bất quá này hạ tuyết không khỏi cũng quá mức, liền tính là nữ nhân, Liền tính nữ nhân như nước, cũng không mang theo như vậy không dứt, trời biết bọn họ hiện tại vừa thấy đến nàng khóc liền nhịn không được phiền lòng, mẹ nó nhìn không thuận mắt. Có việc. Nam cung ly ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn lại đây, trên mặt không gọn sóng, quen thuộc nàng kim tiểu xoái lăng là cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Hừ, lúc này mới lạnh lẽo, muốn hắn, giết nữ nhân này tâm đều có. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, thời khắc mấu chốt luôn là kéo chân sau. Thiếu chút nữa không muốn cung huynh mệnh, cũng may cung huynh đã trở lại, nếu không, cung ly sư đệ có phải hay không trách ta, thực xin lỗi, thực xin lỗi, lúc ấy ta thật không phải cố ý hạ tuyết thương tâm địa giải thích nói, nước mắt cắt đứt quan hệ hạ trâu giống nhau, ào ào chảy xuống, trong lòng ủy khuất không được. Nàng một chút thương tổn cung ly sư đệ tâm tư đều không có, không, liền tính là thương tổn ai, nàng cũng sẽ không thương tổn cung ly sư đệ. Hiện tại nhìn cung ly sư đệ đối nàng như thế lãnh đạo, thương tâm đến cực điểm. Ngươi cũng đủ rồi, cung ly có thể an toàn trở về chính là kỳ tích, ngươi còn khóc khóc đề đề, này không phải tìm đen đuổi sao. Thần chung như mày, không vui mà nhìn hạ tuyết nói. Chính là, một tiếng không phải cố ý là có thể đem thiếu chút nữa làm hại cung ly sư đệ bỏ mạng sự đẩy đến không còn một mảnh. Dương Thanh cười lạnh, đầy mặt châm trọc chi sắc. Trước kia còn không có cảm thấy nữ nhân này thế nào, hiện tại càng xem càng không vừa mắt, cung ly sư đệ thật vất vả đã trở lại, nàng lại khóc đến vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, không hiểu rõ còn tưởng rằng là cung hình khi dễ nàng đâu. Ta không có trách ngươi, ngươi không cần thiết hướng ta giải thích, bất quả nếu muốn được đến ta an ủi, ha ha, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nam cung ly nhàn nhạt mà cười, đối diện hạ tuyết cả người run lên, nước mắt như suối phun. Khóc đến hai vai run rẩy không ngừng, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi." Không có gì sự đều tan. Áo tím quất lạnh, ánh mắt lạnh nhạt mà ở Hạ Tuyết trên người nhìn lướt qua, "Đến nỗi ngươi, tự giải quyết cho tốt." Cái này, Hạ Tuyết cả người đều ngốc, sợ tới mức liền tiếng khóc đều ngừng, "Phủ chủ đại nhân đây là có ý tứ gì, làm nàng tự giải quyết cho tốt, như thế nào cái tự giải quyết cho tốt?" "Ta đi về trước nghỉ ngơi." Nam Cung Ly chào hỏi. Liên hướng tới chính mình sân phương hướng đi đến. Ai, cung huynh tử từ ta, cùng nhau. Kim tiểu xoáy từ phía sau đuổi theo. Hừ, nữ nhân này, về sau lại thu thập. Đừng tưởng rằng cứ như vậy tính. liền tính cung huynh an toàn trở về. Chuyện này cũng không để yên. Doãn lao lắc đầu, ý bảo mọi người đều tan. Mọi người rời đi. Độc lưu hạ tuyết một người đứng ở tại chỗ. Cả người phím lệnh. chương 211 người đến tiện. Thắt vô địch. Tới gần cửa ải cuối năm, thiên vượng học phủ nội phủ con cháu cho phép về nhà thăm người thân, có được một tháng kỳ nghỉ. Cung hình, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau về nhà đi, ông nội của ta nhìn đến ngươi, khẳng định đặc biệt cao hứng. Vừa nghe có thể trở về nhà, kim thiểu soái cả người hưng phấn đến không được, sớm tại lần trước đoạn hồn vượt sâu hành trình hắn liền động quá trở về nhà ý niệm, đáng tiếc vẫn luôn đều không có cơ hội. Lần này cần là có thể đem cung huynh cùng nhau quải về nhà liền càng tốt. Trời biết cung huynh luyện đan thiên phú có bao nhiêu như bức, nhà hắn vị kia luyện đan thành si ra ra nhìn đến, phòng trừng sẽ so bảo bối hắn cái này tôn tử càng thêm bảo bối cung huynh. Không cần, ta cũng tưởng về nhà đi xem một chút. Nam cung ly lắc đầu, tuy rằng đối kim ra tràn ngập tò mò, nếu là tình huống cho phép, đi bái phòng một chút cũng không phải không được, nhưng nàng thật lâu không có hồi đông khải học viện cũng không biết sư phó, ra ra bọn họ thế nào. Như vậy a, kêu cung huynh lần sau lại có cơ hội nhất định phải đi nhà ta. Kim Tiểu soái hưng phấn kính nháy mắt hàng xuống dưới, vẻ mặt thất vọng, xem ra lần này cần cùng cung huynh tách ra một tháng A. Ra Thiên Sơn, Nam Cung ly thẳng đến Đông Thịnh Đế Quốc Đông Khải học viện phương hướng. Đông Khải Thành, Thiên Phú viên hậu viện một mảnh quẳng cũ ẽ, một bộ xanh ngọc quần áo, tóc thúc khởi Khuôn mặt tinh xảo xoay khí tiểu huyền ngọc chính trầm tĩnh mà ngồi ở đại thụ hạ đả tọa, một năm dưới thời gian, chỉnh thể khí chất thay đổi không ít, thiếu một phân non nớt, nhiều một phân thành thủ, hoàn toàn nhìn không ra bạn cùng lứa tuổi bóng dáng Đông Khải học viện sân thể dục lúc này một mảnh làm ở mỹ viện trưởng đại nhân dứt lời, mọi người xúc động phẫn nộ, các loại ồn ào nghị luận, không ít thiếu niên học viên phát hỏa, đương trường tức giận. Dựa, này tính cái gì a khiêu khích. Tây Minh học viện cũng quá kỳ cục, thật ghê thởm. Chính là, nay không phải mới tiến hành hai đại học viện tinh anh quyết đấu sao, hiện tại hạ chiến tiếp, mấy cái ý tứ. Hắc, các người không biết đi, nghe nói nhân ra Tây Minh học viện trước đó không lâu đột phá một vị bẩm sinh, khoe khoang tới bái. Hừ, phía trước rõ ràng là nam cung tiểu thư trích đến quán quân, hiện giờ đổi ý không nhận chướng, cư nhiên cảm thấy bọn họ Tây Minh mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Quá không biết xấu hổ. Tình cảm quân chúng xúc động, bị viện trưởng đại nhân trong miệng tin tức nghiêm trọng kích thích tới rồi. Khiêu khích, chân chùi khiêu khích, thế nhưng nói bọn họ đông khải học viện so ra kém Tây Minh, nếu là 20 ngày nội không người ứng chiến, từ đây hai đại học viện Tinh anh quyết đấu như vậy hủy bỏ, bọn họ Tây Minh mới là chân chính quán quân tri tuyển, vĩnh viện đệ nhất danh. Ha ha, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Thiệt tình người đến tiện, tắc vô địch. Đại gia an tĩnh. Phượng âm viện trưởng đôi tay hư áp, ý bảo mọi người an tĩnh, ồn ào trường hợp nháy mắt thiên lặng xuống dưới, mọi người nhìn viện trưởng đại nhân, chờ đợi hắn kế tiếp dạy bảo. Sự tình chính là như vậy, ta biết đại gia trong lòng bất bình, nói thật, ta cái này viện trưởng đồng dạng trong lòng khó chịu, cho nên, liền tính chúng ta không có bẩm sinh học viên, mặc dù biết do sẽ thua, chúng ta cũng tuyệt không có thể thua khí thế. Trận này mời chiến, cần thiết thăm ra, không biết có ai tự nguyện dự thi. Viện trường đại nhân dứt lời, mọi người dị thường trầm mặc. Đối phương chính là bẩm sinh A, bọn họ học viện bên trong, giống như liền cái linh giả kiểu dai đều không có, như vậy chịu chết hành vi, ai nguyện ý thăm ra. Làm không hảo người ta bẩm sinh cường giả nhẹ nhàng mà vây vây ông tay háo là có thể đem người đánh cho bị thương, loại này hủy diệt tính trên lệch đả kích, chịu không nổi a. Tĩnh! Toàn bộ sân thể dục tinh đến chỉ còn lại có lẫn nhau hô hấp. Viện trường đại nhân ánh mắt đảo qua chỗ, phía trước còn xúc động phẫn nộ không thôi các học viên một đám hổ thẹn mà cúi đầu, không dám cùng hắn tầm mắt đối diện. Mặc dù bọn họ trong lòng bất mãn, mặc dù đối tây Minh có lại nhiều không phẫn, thực lực cách xa trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu. Phong vân bốn điện nắm tay nắm chặt, những mày, dây rủa muốn hay không tham gia, này đã hơn một năm thời gian bọn họ thực lực đều có điều đột phá. Tuyết vô yêu linh giả kiểu giai, tư đổ khiếu linh giả bát giai, Lam hạ vũ, Nam diệp phong linh giả thất giai, khoảng cách bẩm sinh linh giả, có thể nói một trên trời một dưới đất. Nếu là dự thi, không thể nghi ngờ là đi tìm ngược. Ta nguyện ý. Thanh thúy sạch sẽ, dễ nghe kiên định thanh nhầm vang lên, phản phất một viên đá đầu nhập bình tĩnh hồ nước, nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Xoát xoát xoát. Mọi người đồng thời quay đầu lại. Sôi nổi hướng tới thanh nguyên chỗ nhìn lại lại thấy nam cung ly một bộ màu xanh lá váy áo khôi phục một thân nữ trang, mặc phát sau vãn dùng một chi bích ngọc trầm cố định dung nhan tuyệt sắc tinh xảo khỏe môi câu lấy nhợt nhạt độ cung một năm thời gian thân cao cất cao không ít cả người cũng càng thêm tươi sáng bắt mắt vừa xuất hiện giống vậy bầu trời thái dương lóa mắt mười phần nhìn đến nàng mọi người hít hà một hơi tập thể sợ ngây người Phong vân bốn điện cả người chấn động, đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm đột nhiên xuất hiện nàng, quả thực không thể tin được đôi mắt chô đã thấy. Thật, thật là nàng sao. Đám người lui về phía sau, nhường ra một con đường, nam cung ly như cũ khỏe môi mỉm cười, ở mọi người nhìn chăm chú chung, bình tĩnh tự nhiên mà đi bước một đi tới. Trên đài phượng âm viện trưởng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chăm nha đầu, rũ với bên cạnh người tay buộc chặt, trên mặt không gợn sóng. Chỉ có chính hắn biết được lúc này nội tâm có bao nhiêu kích động mê ngông. Nha đầu, thật là nha đầu, khi đừng một năm lâu, nàng cuối cùng bỏ được trở về nhìn xem, cuối cùng có thể làm cho bọn họ an tâm. Thiên lạc, thật là nam cung tiểu thư. Đám người có người kinh hô, nhìn chầm chầm nam cung ly, đầy mặt kinh ngạc. Không phải nói nàng đã mất tích sao, thậm chí còn có người truyền nàng đã chết, tấm tắc, quả nhiên đồn đái không thể tin. Thiếu niên lắc đầu ánh mắt cực nóng mà dừng ở Nam Cung ly trên người. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, trước mắt Nam Cung tiểu thư không thể nghi ngờ là mỹ nhân trung mỹ nhân, cường đại lại có khí chất, cả người bá khí ngoại lộ. Ha ha, Nam Cung, là Nam Cung trở về a Nam Cung vạn tuế. Linh giả 22 ban mọi người cuồng hô, kích động đến liên tục kêu to, hướng tới Nam Cung ly phương hướng chạy vội tới. Thật là Nam Cung học viên, quả nhiên đủ cùng vừa trở về liền phải khiêu chiến nhân gia bẩm sinh linh giả. Ha ha, đó là, nhân gia cùng cũng là vì có tư bản, không biết nam cung học viên hiện giờ thực lực thế nào. Lại như thế nào tiến bộ, cũng không có khả năng chiến thắng nhân gia bẩm sinh linh sư đi. Mặc kệ thế nào, nam cung học viên này, phân xá tan này ai dũng khí cùng quyết đoán vẫn là đáng giá người kính nghệ. Nhìn bị linh giả 22 ban nhanh chóng vây quanh nam cung ly, mọi người ánh mắt mỉm cười. Nghị luận nói, Nam Cung Ly xuất hiện không thể nghi ngờ là chàng mưa đúng lúc, kịp thời giải cứu bọn họ những người này. Có Nam Cung học viên xuất đầu, trận này khiêu chiến tái, mặc kệ là thua vẫn là thắng, tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn những người này tham gia càng kém. Ngươi, đã trở lại. Phong vân bốn điện đã đi tới, tư đổ khiếu một bộ áo tím, ánh mắt phức tạp mà nhìn Nam Cung Ly, trầm giọng nói. Nam Cung Ly gật gật đầu. Lại đối với những người khác đơn giản mà chào hỏi. Nam Cung, ngươi thật sự muốn tham gia trận này mở chiến? Đối phương chính là bẩm sinh linh sư, khó đối phó A. Lam Hạo Vũ từ lúc bắt đầu phân chấn trung dần dần bình ổn xuống dưới, nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, vẻ mặt nghiêm túc chi sắc. Tuyết vô yêu hí mắt, màu bạc con ngươi hiện lên một sợi ánh sao, lấy hắn trước mắt linh giả kiểu dai thực lực, thế nhưng nhìn không thấu nàng. Chẳng lẽ, Tuyết vô ưu trên mặt hiện lên một mặt thâm ý, Nội tâm hung hăng mà chấn động, nhìn không thấu, kia liền ý nghĩa chỉ có một tình huống, thực lực của nàng. Tư đồ khiếu cùng với Nam Diệp Phong ánh mắt cũng điều tra mà nhìn lại đây. Ta biết, nhưng tóm lại phải có một người tham gia, không phải sao? Nam Cung Ly trả lời đến Phong Đạm Vân khinh Lam Hạo Vũ đám người trầm mặt, đúng vậy, tóm lại phải có một người tham gia, liền tính biết rõ đấu không lại, vì đồng khải danh dự, cũng cần thiết tham gia. So với nàng quả cảm không sợ, phong vân bốn tâm điện sinh hổ thẹn, bọn họ, thậm chí còn không bằng một nữ nhân. Hảo, trận này mời chiến, kia liền từ nha đầu tới ứng chiến, mặc kệ thắng thua, tận lực có thể. Phượng âm viện trưởng la lên một tiếng hảo, đáy mắt quang mang chấp động, nhìn chầm chầm nam cung ly ánh mắt tràn ngập vui mừng vui sướng. Cân quắc không nhường tu mi, nam cung nha đầu quả nhiên là làm tốt lắm. Chỉ là này phân quả cảm cùng kiên định liền hơn xa với ở đây bất luận cái gì một vị, nàng nếu vì Nam Nhi, tiền đồ nhất định càng thêm không thể hạ lượng, không, mặc dù là nữ nhi thân, tương lai cũng chú định bất phàm Nam Cung Phủ, sắc thật không tồi, toàn trường hoan hô, vỗ tay sớm dậy. Thế nào, trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng khỏe đi. Nam Cung ly ánh mắt đảo qua đang trông mong nhìn nàng linh giả 22 ban chúng học viên, khỏe môi mỉm cười. Thanh âm cực kỳ ôn nhu Không tốt, Nam Cung không ở, chúng ta mọi người đều rất tưởng nghiệm. Đúng vậy Nam Cung, ngươi không ở, toàn bộ ban bầu không khí đều trở nên không giống nhau. Bất quá chúng ta đại gia vẫn là thực nỗ lực, một chút đều không có thả lỏng quá tu luyện, học tập. Nam Cung, ngươi phía trước đi đâu vậy, lần này trở về hẳn là sẽ không lại đi đi. Linh giả 22 ban ngươi một lời, ta một ngữ. Phát tiết mấy ngày nay tới giờ tưởng nghiệm cùng nhìn thấy Nam Cung vui sướng. Ta chỉ có một nguyệt thời gian ngốc tại học viện, hôm nay trước như vậy, ngày mai đại gia lớp học thấy. Nghĩ đến tiểu huyền ngọc cùng với đan Lão bọn họ, Nam Cung ly đối với mọi người xin lỗi nói. Phong vân bốn điện an tĩnh mà đi theo Nam Cung ly phía sau, cùng nhau hướng tới thiên phú viên đi đến, mau đến hậu viện khi, bốn người yên lặng dừng bước, không hề về phía trước. Bọn họ chính là biết nàng kiên kỵ. Không mừng quá nhiều người tiến vào hậu viện quấy dày thanh tĩnh. Nam cung ly đi vào hậu viện, liếc mắt một cái liền thấy được đại thụ hạ chính an tĩnh đã tọa tu luyện tiểu huyền ngọc. Tiểu gia hỏa hai mắt khép kín, đỉnh mày nhíu lại, xoay xoay khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn nghiêm túc đến cực điểm, toàn thân tán một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo Nhìn đến này mà, Nam cung ly trong lòng cả kinh, mày đẹp không tự chủ nhíu lại. Lúc này mới một năm không gặp, tiểu gia hỏa lột xác, có thể hay không quá nhanh. Nói tốt dương quang rộng rãi đâu, hiện tại hắn, nơi nào còn có một chút ánh mặt trời hơi thở, nếu không phải tuổi ngạnh thương, vóc dáng không cao, nàng thiếu chút nữa muốn đem hắn xem thành một người khác phiên bản. Đà tọa trung tiểu huyền ngọc làm như cảm ứng được nam cung ly đầu ở trên người hắn nóng rực tầm mắt, khép kín hai mắt mở, đáy mắt ánh sao lược động, thói quen tính mang theo một kia hàn ý, ánh mắt sắc bén mà hướng tới nam cung ly phương hướng nhìn lại đây. Nam cung Ly bị hắn kia mang theo phòng bị lạnh leo ánh mắt nhìn chầm chầm đến mần ra, biết tiểu gia hỏa hoàn toàn thay đổi, này phân thay đổi cùng trưởng thành, làm nàng đấy lòng không tự chủ được trào ra một cổ ghen tuông. Như vậy bình tĩnh phòng bị, như vậy để phòng hắn ý, nơi nào như là một cái tiểu hài tử nên có. Hắn, không nên như vậy. Chương 212 trở về, bẩm sinh linh sư. Nhìn thấy Nam cung Ly, tiểu huyền ngọc mần ra, tiếp theo đấy mắt buộc phát ra mừng như điên. Một sửa vừa mới phòng bị hàn ý, đứng dậy hướng tới Nam Cung Ly Phương hướng phát đi lên. Nhị tỷ, Tiểu Huyền Ngọc hô to, trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng, nhào vào Nam Cung Ly trong lòng lực, hai tay gắt gao hoàn Nam Cung Ly eo, thân thể co rúm lại run rẩy. Nhị tỷ, không chiếm được Nam Cung Ly trả lời, Tiểu Gia Hỏa tiếp tục nỉ non, phảng phất như thế nào kêu cũng kêu không đủ, từng tiếng kêu gọi. Ngan, Nhị tỷ đã trở lại. Nam cung ly xoa xoa tiểu gia hòa đầu, thân mật mà an ủi nói. Hoa tiểu gia hỏa đống nhiên miệng một trường, khóc giống lên. Từ nam cung ly mất tích đến bây giờ, sở hữu cảm xúc, sợ hãi, lo lắng, khủng hoảng, tưởng niệm cùng nhau bạo phát ra tới. Cho tới nay nghẹn ở trong lòng cảm xúc bùng nổ, như núi lửa phun trào, một phát không thể vãn hồi. Đan lão, nam cung liệt từ bên ngoài chạy về, vừa lúc nhìn đến này mạng, hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái để ở đấy lòng cục đá cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Sẽ khóc liên hảo, tiểu tử này, từ biết được nha đầu có khả năng đã chết đến bây giờ, vẫn luôn cùng chính mình phân cao thấp, đem chính mình bước tới rồi tuyệt cảnh, thay đổi đại đến kinh người, làm cho bọn họ xem ở trong mắt, yêu ở trong lòng. Nửa ngày lúc sau, tiểu huyền ngọc rốt cuộc thu tiếng khóc, xương đỏ này một đôi mắt to, đáng thương hề hề mà nhìn nam cung ly, nhị tỷ ngươi về sau đều không cần bỏ xuống ngọc nhi được không? Ngọc Nhi sẽ nỗ lực tu luyện, tuyệt đối sẽ không cho người kéo chân sau. Ngoan, Ngọc Nhi chưa bao giờ là nhị tỷ tay mãi, Ngọc Nhi thực thông minh, cũng rất lợi hại, nhị tỷ lấy ngươi vì nạo. Nam Cung Ly thở dài, móc ra khăn tay, cẩn thận mà vì hắn lau đi nước mắt. Hừ, trong khoảng thời gian này quỷ chỗ nào vậy? Đan lão hừ nhẹ, nhấc chân đi đến, nhìn Nam Cung Ly, vẻ mặt không vui. Ly Nhi trong khoảng thời gian này còn hảo đi. Nam cung liệt đi theo sau đó, nhìn Nam cung ly, vẻ mặt tự ái, nội tâm mừng như điên, kích động, mất mà tìm lại vui mừng, cho tới nay lo lắng cũng rốt cuộc tan đi. Sư phó, ra ra, Nam cung ly thái độ cung kính mà nhìn hai người, trong lúc nhất thời cảm xúc rất nhiều, ngược lại nói không ra lời. Trong khoảng thời gian này, nhất định làm bọn hắn lo lắng đi, đừng nhìn sư phó mạnh miệng, kỳ thật đầu hủ tâm địa, mặt ngoài nhìn như không sao cả, kỳ thật nàng biết. Hắn cùng ra ra giống nhau lo lắng chính mình. Ha ha, Nam Cung nha đầu thật vất vả trở về, ta làm người làm mấy cái hảo đồ ăn, đợi lát nữa đại gia cùng nhau uống một chén. Phượng âm viện trưởng từ viện ngoại đi đến, vui tươi hớn hở nói. Từ Nam Cung nha đầu mất đi tin tức, bọn họ liền không như thế nào ngồi xuống hảo hảo uống một chén. Hiện tại nha đầu trở về, chẳng những muốn uống, còn phải hảo hảo mà uống cái thông khoái. Ta xem ngươi là nhớ thương thượng nha đầu dược lũng đi. Đan Lão không lưu tình chút nào mà vẫy trần. Ha ha, hảo hảo chúc mừng một chút nha đầu bình an trở về cùng nhớ thương nha đầu dưỡng dưỡng, hẳn là không có xung đột đi. Phượng Âm viện trưởng cười mỉa, không sai, hắn xác thật nhớ thương thượng nha đầu dưỡng dưỡng. Hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết Đan Lão cùng Nam Cung liệt đều có chữ hàng, liền hắn một người ít nhất mới uống không mấy ngày liền xong rồi. Trên bàn cơm, Tiểu Huyền Ngọc rửa gần Nam Cung Ly, ân cần mà vì nàng thêm đồ ăn. Cả người chỉ có ở đối mặt Nam Cung Ly khi mới có thể lộ ra cái loại này ánh mặt trời sáng lạn miệng cười, đối mặt những người khác như cũng là kia phó lạnh lùng biểu tình. Ngọc Nhi đã là ngũ dai. Nam Cung Ly ánh mắt kinh ngạc mà dừng ở tiểu huyền Ngọc trên người, trong lòng khó nén khiếp sợ. Cũng không phải là, từ biết được ngươi khả năng vĩnh viễn đều cũng chưa về tin tức, tiểu tử này cùng phát điên dường như, mỗi ngày không dứt mà tu luyện, một năm trong vòng, chính là tăng lên hai dai. Đan Lão thở dài, nhìn về phía tiểu ra hỏa ánh mắt mang theo một tia đau lòng. Như vậy tiểu nhân hài tử, như thế cứng cỏi, có thể kiên trì lâu như vậy, đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu, không chỉ có có nghị lực, thiên phú cũng không tồi, giả lấy thời gian, tất thành châu náu Ha ha, ta phượng âm đồ đệ, lợi hại đi. Phượng âm viện trưởng khiêu khích mà hướng tới đan Lão nhìn qua đi, tâm nói cái này huyền ngọc tiểu tử phá Nam Cung nha đầu ký lục đi. Kẻ hen bảy tuổi liền đã đạt tới linh giả ngũ dai, chờ đến hắn tới rồi nha đầu tuổi này, ha ha, khẳng định sẽ trưởng thành đến một cái khác độ cao. Khoe khoang, nhìn ngươi kia tiểu dạng, đan láo tức giận mà nhìn hắn một cái, không để bụng, lại lợi hại, cũng chính là cái linh giả, có bản lĩnh đừng hỏi hắn đổ nhi thảo muốn rực dưỡng. Ly nhi hiện giờ thực lực, Nam Cung liệt ánh mắt ở Nam Cung ly trên người đảo qua, từ gặp mặt liền muốn hỏi tổng cảm thấy nha đầu hiện giờ khí chàng so với phía trước càng vì mãnh liệt toàn thân phát ra hơi thở làm hắn chạm được một tia quen thuộc hương vị đan lão phượng âm viện trưởng ánh mắt cũng tùy theo đầu lại đây tập thể dừng ở nam cung ly trên người bẩm sinh nam cung ly quắc quắc khoẹt môi nhàn nhạt mà phun ra hai chữ với anh như một cái trọng lôi tại chỗ nổ vang ở đây mấy người đều là chấn động đầy mặt ngạc nhiên kinh ngạc nhìn trầm trầm nam cung ly Trong lúc nhất thời hồi bất quá thần. Trước, bẩm sinh. Nha đầu, vi sư không có nghe lầm đi. Đan láo nuốt khẩu nước miếng, cơm chế đáy lòng chấn động, thật cẩn thận nói. Bẩm sinh, thật là bẩm sinh. Nam cung liệt đầy mặt kích động, ánh mắt nóng rực đến cực điểm. Phượng âm viện trưởng càng là khoa trương mà đào đào lỗ thai, bên cạnh tiểu huyền ngọc cả kinh cái miệng nhỏ trương thành nhó hình, đầy mặt sùng bái vui sướng, mắt lấp lánh kích động mà nhìn nhà mình nhị tỉ. Bẩm sinh Linh Sư, Nam Cung Ly gật gật đầu, nghiêm túc mà nhìn mấy người nói, bất đồng với tiểu huyền ngọc khắc khổ tu luyện, nàng đoạt được đến này hết thảy đều phải đến ích với nguyện trí lễ rửa tội. Chẳng qua nàng thiên phú vừa vặn so người bình thường cường như vậy một tí xíu, bởi vậy nguyện trí lễ rửa tội hiệu quả cũng muốn tốt hơn một ít. Ha ha, bẩm sinh Linh Sư, nha đầu quả nhiên là ta đông khải phúc tình, bực này vận khí tốt đều có thể làm ta gặp phải. Ha ha phượng âm viện trưởng bùng nổ một tiếng cùng tiếu, cả người kích động đến khó có thể tự ức. Tây Minh không phải thực như sao, không phải khoe ra bọn họ có một vị bẩm sinh học viên sao, còn khiêu khích, mời chiến. Ha ha, chiến liền chiến, ai sợ ai, có nha đầu, hắn cũng không tin Đông Khải sẽ thua. Trên thực tế, trong mắt hắn, Nam Cung nha đầu tuyệt đối là Tây Minh khắc tinh, lần trước tinh anh quyết đấu tái là, lần này đồng dạng là, lần này tất nhiên sẽ cấp Tây Minh một cái khác sâu ấn tượng, tuyệt đối. Vừa mới không phải còn ở khoe ra người đồ nhi sao, như thế nào hiện tại cười đến so với ta cái này đường sư phó còn muốn khoa trương. Đan Lão trắng Vượng âm viện trưởng liếc mắt một cái, hừ, cái này không người siêu Việt hắn đồ nhi đi, 15 tuổi bẩm sinh linh, giả, ha ha, phóng nhãn toàn bộ đại lục, đại khái tìm không ra người thứ hai. Hảo, hảo, hảo nam cung liệt liên tục nói hảo. Một trương mặt già cúc hoa chán, cười đến lão lệ tung hành. Nhị tỷ vĩnh viễn đều là lợi hại nhất. Tiểu huyền ngọc chân thành mà nói, trong lòng đối nhà hắn nhị tỷ sùng bái lần thứ hai leo lên một cái cao phong. Liên ngươi nói ngọn, chờ nhị tỷ rảnh rỗi, cho ngươi làm ăn ngon. Nam cung ly sùng nịch mà xoa xoa tiểu gia hỏa đầu dưa, như vậy mới giống một cái tiểu hài từ sao, nàng nhưng không hy vọng tiểu gia hỏa tuổi còn trẻ liền một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Nam Cung Ly trở lại Đông Khải, hơn nữa đem đại biểu Đông Khải ứng chiến Tây Minh bẩm sinh học viện tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ học viện. Luyện Dan nội đường các sư huynh phân chấn. Đi, tiểu sư muội đã trở lại. Đi xem tiểu sư muội. Ha ha, thật tốt quá. Ta liền nói tiểu sư muội sẽ không có việc gì. Thế nào? Đại gia lúc này đều tin chưa? Đi đi đi, một bên đi. Chúng ta khi nào không tin tiểu sư muội không có việc gì? Hừ. Chúng ta vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc tiểu sư muội hảo hảo mà tồn tại hảo đi. Hoàng Vũ Vi ánh mắt sáng ngời, không đợi những người này sư huynh phản ứng lại đây, dẫn đầu chạy ra khỏi luyện đan đường, hướng tới thiên phú viên phương hướng chạy tới. Ai, Vũ Vi sư muội ngươi tử từ chúng ta à, không có người, chúng ta như thế nào tiến thiên phú viên hậu viện à. Các sư huynh chạy nhanh đuổi theo, còn tưởng rằng bọn họ cấp, kết quả có người so với bọn hắn càng cấp vì mặc theo sát sau đó, đoàn người hấp tấp mà hướng tới thiên phú viên phương hướng phóng đi, trời biết bọn họ có bao nhiêu gấp không chờ nổi muốn lập tức nhìn thấy tiểu sư muội Hoàng Vũ Vi vọt tiến vào, Nam Cung Ly chính buổi tiểu ra hỏa chơi cờ, nhìn thấy nàng vẻ mặt hoảng loạn, Nam Cung Ly hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng ra chuyện gì. Hoàng Vũ Vi kích động mà đứng ở Nam Cung Ly trước mặt, Nam Lê ghê đá thượng nàng, trên dưới đánh giá một vòng, xác định không có thiếu cánh tay thiếu chân. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về, mấy ngày này, không có việc gì đi. Hoàng Vũ Vi khôi phục nhất quán ưu nhã bình tĩnh, quan tâm nói. Này không phải Hảo Hảo sao? Nam Cung Ly mỉm cười. Con Hảo không có việc gì, lo lắng chết ta. Hoàng Vũ Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, phục lại vẻ mặt trách cư chi sắc, không có việc gì như thế nào không biết sớm một chút trở về, không biết mọi người đều tưởng ngươi sao đặc biệt là Ngọc Nhi, hắn, Hoàng Vũ Vi nói, cảm nhận được Tiểu Huyền Ngọc phóng ra ở trên người nàng sắc bén tầm mắt, ngừng, thật sâu mà thở dài một hơi, chỉ sợ tiểu tử này tâm tính đã hoàn toàn thay đổi, thực xin lỗi, làm đại gia lo lắng, Nam Cung Ly tạ lỗi, lôi kéo Tiểu Gia hỏa tay khẩn một phần, hắn thay đổi, nàng lại như thế nào phát hiện không đến, mặc kệ hắn như thế nào biến, nàng vĩnh viễn đều là hắn nhị tỷ, mà hắn. Là nàng nhất thân ái đệ đệ. Luyện đan đường mọi người trải qua tầng tầng đề ra nghi vấn, rốt cuộc thuận lợi tiến vào hậu viện. Vừa tiến đến, trực tiếp đem Nam Cung Ly bao quanh vây quanh, hỏi đông hỏi tây, các loại hàn huyên. Nam Cung Ly chu toàn ở mọi người chi gian, kiên nhẫn mà trả lời, nhìn đại gia quan tâm ánh mắt, Nam Cung Ly đáy lòng ấm áp kích động, xưa nay chưa từng có an tâm. Bọn họ là nàng đời này nhất quý giá tài phú, nguyên nhân chính là vì có bọn họ ở. Cho nên nàng mới vẫn luôn kiên cường Tiểu sư muội, Ngươi thật sự muốn ứng chiến Tây Minh vị kia bẩm sinh học viên Mặc chúc vẻ mặt ưu sắc Như mày mày hỏi Thật vất vả mới mong trở về tiểu sư muội, Hắn mới không muốn nhìn đến nàng bị người đả thương Tuy rằng biết được tiểu sư muội Chỉ là không nghĩ đông khải tôn nghiêm chịu nhục Nhưng là như cũ không nghĩ nàng tham gia Rốt cuộc to như vậy một cái đông khải Không nhất định một hai phải nàng mới được Những người khác đồng dạng có thể ứng chiến. Nếu không, chúng ta từ bỏ đi, cùng bẩm sinh đánh nhau, một vô ý, rất có khả năng bỏ mạng. Đường ninh cũng ở một bên khuyên đủ. Phi phi phi, thiếu ở chỗ này miệng qua đen, tăng cái gì mệnh, tiểu sư mỗi phúc lớn mạng lớn, nguy hiểm như vậy dưới tình huống đều còn sống, một cái nho nhỏ bẩm sinh học viên sao có thể là nàng đối thủ. Mặt khác sư huynh không vui, tuy rằng đồng dạng không nghĩ tiểu sư muội ứng chiến nhưng cũng không mang theo như vậy nguyền rủa người đi, cái này đường huynh, miệng thật xú. Trưng 213 có bệnh, đến chị. Được rồi, đại gia không cần lo lắng, ta nếu dám ứng chiến, đại biểu trong lòng ta hiểu rõ, sẽ không có chuyện gì. Nam Cung Ly đánh gây mấy người nghị luận, không nghĩ tại đây chuyện thượng dối dám đi xuống. Các sư huynh lại ngây người hảo một trận, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Từ biết được Nam Cung Ly đi vào bẩm sinh lúc sau. Phượng âm viện trưởng liền gấp không chờ nổi mà kế hoạch mang Nam Cung ly đi Tây Phong đế quốc Tây Phong thành ứng chiến Tây Minh học viện tên kêu bẩm sinh học viên. Nam Cung nha đầu còn không có đột phá bẩm sinh thời điểm còn có thể vượt cấp khiêu chiến, huống chi là đột phá bẩm sinh, này sức chiến đấu, tuyệt đối đề cao không ít. Đối với lần này ứng chiến, thậm chí so với vãng bất cứ lần nào học viện quyết đấu đều phải tới lệnh người chờ mong. Rốt cuộc Tây Minh học viện làm cho như vậy nhiều người mặt phóng lời nói. Khiêu khích Đông Khải, nói rõ chính là không nghĩ cho bọn hắn Đông Khải mặt mũi. Hiện giờ Đông Khải ứng chiến, Nam Cung Ly Bẩm Sinh thực lực sáng ngời, tuyệt đối sẽ nhấc lên cao trào, ném Tây Minh một cái thật mạnh cái tát, làm cho bọn họ kiêu ngạo khoe khoang. "Viện trưởng đại nhân, chúng ta thỉnh cầu cùng đi trước quan chiến." Phong Vân Bốn Điện đứng ở Phượng Âm Viện trưởng đối diện, thỉnh cầu nói. "Còn có chúng ta, tiểu sư muội ứng chiến bẩm sinh cường giả." Chúng ta sao lại có thể không ở một bên cho nàng cổ vũ trợ uy? Nam Cung là chúng ta 22 chủ nhiệm khoa sư, cổ vũ trợ uy đồng dạng không thể thiếu ta 22 ban người. Luyện đan đường các sư huynh cùng với 22 ban chúng học viên cũng tiến lên một bước, yêu cầu nói. Tiểu huyên ngọc đứng ở Nam Cung ly bên cạnh người, nhị tỷ đi chỗ nào hắn liền đi chỗ nào. Lúc này đây cùng đi trước, còn có đan lão cùng với Nam Cung liệt. Một cái là Nam Cung ly sư phó. Một cái còn lại là nàng ra ra, lấy này hai người đối nàng coi trọng, như thế quan trọng thi đấu, tự nhiên cũng muốn đi trước quan chiến. Hành, buồn viện trưởng hôm nay cao hứng, liền phá lệ cho phép các ngươi cùng tiến đến. Phượng âm viện trưởng bàn tay vung lên, hào khí mà đáp ứng xuống dưới. Ba ngày lúc sau, đoàn người xuất hiện ở Tây Phong thành đầu đường. Cùng lần trước giống nhau, đầu tiên là tìm gian khách điếm trụ hạ. Từ phượng âm viện trưởng tiến đến thương nghị cụ thể ứng chiến thời gian. Đông Khải học viện lần này tới quá mức rêu rào, một đám người, trực tiếp bao hạ một chỉnh gian khách điếm, tin tức vừa ra, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Tây Phong Thành. Tất cả mọi người đối trận này đồ vật hai đại học viện chi gian phân cao thấp ôm xem kịch vui thái độ, đặc biệt là Tây Minh bẩm sinh học viên vừa ra, trực tiếp chấn kinh rồi toàn bộ Tây Phong Thành, Tây Minh học viện địa vị soát soát dâng lên. Rốt cuộc hai đại học viện chiêu sinh có được tuổi hạn chế, có thể lưu lại, đều là tuổi trẻ thả giàu có tinh thần phân chấn. Đại lục bẩm sinh cường giả không ít, nhưng như thế tuổi trẻ bẩm sinh cường giả vẫn là lần đầu nghe nói. Mọi người một bên chờ mong kiến thức Tây Minh bẩm sinh học viên, một bên lại đối đông khải ứng chiến vui sướng khi người gặp họa. ở không có bẩm sinh học viên tiền đề hạ ứng chiến, trận này giao chiến, không thể nghi ngờ là tìm ngược. Nam Cung Ly nắm Tiểu Huyền Ngọc, ở trên phố tùy ý dạo. Tư đồ Khiếu đón đi lên, ánh mắt thâm trầm mà dừng ở Nam Cung Ly trên người, trong mắt cảm xúc gợn sóng. Tiểu Huyền Ngọc bước ra một bước, lấy người bảo vệ tư thái chắn tư đồ Khiếu trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, ta nhị tỷ không thích người tới gần, thái tử điện hạ thỉnh bảo trì khoảng cách. Nam Cung Ly bị tiểu ra hỏa cả người phát ra hàn ý kinh ngạc một chút, tái kiến hắn nhanh chóng bản khởi kia trương khuôn mặt nhỏ, đau lòng càng sâu. Nàng không ở này một năm, hắn đều là như thế này lại đây đi. Người này, rõ ràng đúng là hưởng thụ thơ hấu thời khác, cố tình phải cho chính mình áp lực lớn như vậy, bức bách chính mình trưởng thành. Ta tìm ngươi nhị tỷ có việc. Tư đồ khiếu như mày, không vui mà nhìn che ở trước mặt tiểu tử, bị hắn lánh triệt ánh mắt nhìn chầm chằm đến có chút không được tự nhiên. Ta nhị tỷ cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, có chuyện gì, chờ ta tỷ phu trở về lại nói. Tiểu huyên ngọc tiếp tục lạnh nhạt mà nói. Hát rượu thạch sáng ngời con ngươi che kín kiên định chi sắc. Hắn luôn luôn đều không thích người nam nhân này, trước kia khi dễ nhị tỷ về sau, có hắn ở, tuyệt không cho phép người nam nhân này tiếp tục khi dễ. Ở tỷ phu trở về phía trước, hắn muốn ngăn chặn hết thể nam nhân tới gần nhị tỷ Ta và ngươi xác thật không có gì nhưng nói. Nam cung ly nhàn nhạt mà trở về tư đồ khiếu một câu, vẫn luôn đều đối người nam nhân này không có gì hảo cảm, mặc kệ là từ hôn phía trước. Vẫn là từ hôn lúc sau, ở nàng trong mắt, người nam nhân này tồn tại, chỉ là phiên thoái, mà nàng từ trước đến nay đều chán ghét phiên thoái. Người không thể mỗi lần đều đối với ta như vậy, ta tưởng chúng ta chi gian cần thiết hảo hảo nói nói chuyện. Tư đồ khiếu như mày, thanh âm chấm thấp, hàng chứa một tia giận tái đi. Hắn đã đối nàng như thế ăn nói khép nép, chưa từng đối một ngữ nhân như thế kiên nhẫn quá, nàng như thế nào liền nhìn không tới hắn hảo luôn là dùng này phó lệnh như bằng thái độ đối hắn. Nam Cung Ly liền nhiều liết hắn một cái hứng thú đều không có, lôi kéo tiểu huyền ngọc, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nam Cung Ly, tư đổ khiếu giận dữ, vượt trước một bước, dối tay nắm lấy cổ tay của nàng. Thân là nam nhân, đặc biệt là một quốc gia thái tử tôn nghiêm, tuyệt không cho phép một nữ nhân như thế làm lơ chính mình. Nam Cung Ly thủ đoạn bị nít đau nhẹ nhàng vung lên. Bẩm sinh cường giả thực lực trực tiếp đem thân là một quốc gia thái tử tư đồ khiếu quăng đi ra ngoài, vang mà một tiếng, thật mạnh ngã trên mặt đất. Bên này động tĩnh nhanh chóng hấp dẫn trên đường người đi đường chú ý, bất quá khoảnh khắc liền tụ tập không ít người. Đối với nằm trên mặt đất tư đồ khiếu chỉ chỉ trò trò, các loại nghị luận. Tư đồ khiếu nằm trên mặt đất, gương mặt bạo hồng, xấu hổ và giận dữ, thật lớn sỉ nhục dung hướng tâm đầu. Người có bệnh đi. Về sau không có việc gì thiếu treo trọc buồn tiểu thư. Nam cung ly lạnh lùng mà ném xuống một câu, đối cái này lặp đi lặp lại nhiều lần treo chọc chính mình nam nhân thật sự vô ngữ. Có bệnh, đến chị. Tiểu huyên ngọc bước chân ngắn nhỏ, đi đến tư đồ khiếu trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, trong tay bình ngọc nhẹ nhàng run run, run tươi xuống một ít màu trắng bột phấn. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, xem ra tiểu ra hỏa chỉnh người hứng thú lại nổi lên. Bất quá khoảnh khắc, Tư đồ kiệt cả người khô nóng, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, thân thể thực mau thức dậy phản ứng. Đại sát lang, lần sau còn dám khi dễ nữ hài tử, bổn thiếu ra đem người đánh thành đầu heo. Tiểu huyền ngọc hung tợn mà nói. Trung quanh xem náo nhiệt người bừng tỉnh kinh hãi, nhìn tư đồ khiếu thân thể phản ứng, lại kết hợp tiểu huyền ngọc câu nói kia, mọi người nháy mắt đã hiểu. Thiện nhân, Lệ tởm. Do như ban ngày dưới, tâm tư như thế dơ bẩn, quả thực chính là nhân tra. Lớn lên người trộm cho dạng, nguyên lai sắc đảm bao thiên. Loại nhân cha này, đại gia cho ta hung hăng tấu, ai biết lần sau ra cửa hắn có thể hay không theo dõi chúng ta nữ nhi hoặc là thế tử. Đúng vậy, đối, loại này đồ lưu manh, đại gia cho ta đánh gần chết mới thôi. Tình cảm quần chúng xúc động, cùng nhau xuống tới, đau tấu tư đồ khiếu. Bị hạ dược tư đồ khiếu cả người khô nóng, thân thể mất đi khống chế, bị mọi người vây công, chỉ có thể bị động mà thừa nhận. Quất đủ, nay tuyệt đối là hắn tư đồ khiếu từ lúc chào đời tới nay lớn nhất xỉ nhục. Được rồi, lại đánh liền thật sự đem người đánh chết. Nam cung ly lôi kéo tiểu huyền ngọc ở một bên xem náo nhiệt, thấy thời điểm không sai biệt lắm, ra tiếng quát bảo ngưng lại. Làm hắn luôn là ở chính mình trước mắt lúc gần lúc hiện, ăn chút giáo hơn cũng hảo. Mọi người thu tay lại, thật đem người đánh chết, bọn họ còn phải chịu trách nhiệm. Đồ ngốc mới có thể bởi vì một cái người xa lạ mà trí chính mình với bất lợi nơi. Đây là mười cái đồng vàng, hai người các ngươi đem hắn đỡ đến khách tới khách sạn. Nam cung ly tùy tay móc ra mười cái đồng vàng, đưa cho bên cạnh hai vị hán tử, trực tiếp công đạo một tiếng liền cùng tiểu huyền ngọc xoay người chạy lấy người. Tư đổ khiếu bị tấu đến mặt mũi bầm rập, trên người dấu chân trải rộng, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn, chờ đến hắn bị hai gã hán tử đỡ tiên khách điếm. Mọi người sợ ngây người, đầy mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm hắn, đáy mắt viết khiếp sợ tò mò. Má ơi, đây là tình huống như thế nào, như thế nào bị đánh thành như vậy? Chẳng những bị tấu, còn bị dẫm, này thật là tư đổ thái tử sao, như thế nào như vậy chật vật, chẳng lẽ gặp cao thủ? Tấm tắc, không nghĩ tới luôn luôn ngăn nắp lượng lệ thái tử điện hạ cũng co hôm nay, thật ứng câu kia phong thủy thầy phiên chuyển A. Luyện đan đường cùng với linh giả 22 ban mọi người nghẹn cười. Nhìn tư đồ khiếu dáng vẻ này, mọi người bị chọc cười. Bởi vì Nam Cung ly quan hệ, bọn họ cũng đối cái này thái tử điện hạ không có gì hảo cảm. Lúc này nhìn hắn xấu mặt, liền kém không vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thật hy vọng hắn bộ dáng này có thể bị Nam Cung nhìn đến. Tư đồ huynh, đây là có chuyện gì? Tương đối với luyện đan đường cùng với linh giả 22 ban mọi người vui sướng khi người gặp họa, Lam hạ vũ mấy người lo lắng mà đón đi lên. Lam hạo vũ cái thứ nhất xông lên đi đỡ lấy tư đồ khiếu, hai gã hán tử nhiệm vụ hoàn thành, chạy nhanh buông tay, trốn cũng dường như ra khách điếm. mã ơi, trời biết này nam nhân có bao nhiêu khó lan lộn, lại ngốc đi xuống chuẩn sẻ ra chuyện, trước khi đi hung hăng xoa xoa trên đường bị tư đồ khiếu gặm qua sơn mặt, cả người đều nổi lên một thân nổi da gà. Bị người tiếp nhận, mắt lạnh hơi thở nên diện đánh tới, tư đồ khiếu theo bản năng phát tới, ôm lam hạo vũ liền cảm thân thể còn cực có ái muội mà ở lam hạ vũ trên người dùng sức mà có. như thế tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía một màn xem đến mọi người trứng mắt ngạc nhiên mà trương đại miệng một đám cả kinh nói không ra lời tiểu tâm can buồn buồn kinh hoàng không ngừng các loại kích thích phấn khởi lam hạ vũ nguyên bản một khang hảo tâm lúc này bị gặm lại cảm nhận được tư đồ khiếu thân thể phản ứng cả người đều kinh tủng cương tại chỗ cả người nổi lên một tầng nổi da gà tư đồ khiếu Lam Hạo Vũ nghiến răng nghiến lợi, một tiếng gầm lên, một quyền huy đi lên. ở hắn vốn là khó coi trên mặt thêm nữa một đạo. Tuyết vô ưu Nam Diệp phong khỏe miệng run rẩy, thân thể tự động lui về phía sau vài bước, ánh mắt đảo qua Lam hạ Vũ trên mặt dấu vết ác hẳn không thôi. Ta đi, quá trọng khẩu vị. Nguyên lai Tư đồ Thái tử thích chính là nam nhân. Đường Ninh Đại chịu đả kích, cố nén nội tâm lê thởm, lẩm bẩm nói. Hơn nữa thích vẫn là Lam Điện Hạ, ngoan ngoãn thật nhìn không ra tới bọn họ chi gian còn có này chờ gian tình. Tư đồ thái tử thật là một nhân tài, nam nữ thông ăn, không phải giống nhau cường đại. Không muốn chết đều câm miệng cho ta. Lam hạo vũ khi không thể ác, âm trầm một khuôn mặt, đối với mọi người giống to. Hôm nay tuyệt đối là hắn Lam hạo vũ nhất sỉ nhục một ngày, bị một người nam nhân trước mặt mọi người phi lễ, bực này nhục nhã, so giết hắn còn lệnh người khó chịu. Phát lớn như vậy hỏa làm gì? chúng ta lại không có hoa nguồn các ngươi Chính là, sự thật thắng với hung điểm, vũ lực chấn áp cũng vô dụng, nôn luận là chúng ta tự do. Cùng với ở chỗ này chiều chúng ta phát hỏa, không bằng chạy nhanh quản quản trên mặt đất vị này, bằng không cửa xem náo nhiệt người sẽ càng ngày càng nhiều. Luyện đan đường các sư huynh không chút nào sợ hãi, không hề có đem lam hạ vũ uy hiếp đặt ở trong mắt. Chê cười, hán thái tử thân phận lại lợi hại, cũng uy hiếp không đến bọn họ luyện đan đường người. Có đàn lão che chở, ai dám động bọn họ một cọng tóc. chương 214 bị khi dễ, nên phản kích trở về. Hắn đây là bị người tính kế. Một bên tuyết vô ưu rốt cuộc nhìn ra không bình thường, đáy mắt xẹt qua một tia ám trầm, cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới, tính kế tư đồ hình, là gan rất lớn đâu. Cái gì, ai to gan như vậy? Mọi người hô nhỏ, tốt xấu tư đồ khiếu cũng coi như là một quốc gia thái tử đi, to gan như vậy. Ai như vậy như bức à? Làm ta phát hiện là ai làm, làm hắn ăn không hết gói đem đi. Nam Diệp phong quất lệnh, dám đuôi với khiếu minh xuống tay, đó là không đem bọn họ những người này đặt ở trong mắt, tốt nhất đừng làm cho hắn phát hiện là ai, nếu không. Làm ai ăn không hết gói đem đi, bổn tiểu thư liền tại đây. Nam Cung Ly nắm tiểu huyền ngọc đi đến, hư lạnh một tiếng, không chút nào sợ hãi mà đón nhận Nam Diệp phong ánh mắt, đáy mắt hàm chứa ý cười. Mọi người ngạc nhiên, bị nàng trong miệng nói cả kinh trong lúc nhất thời hồi bất quá thần, nam cung lời này, có ý tứ gì? Ta đi, chẳng lẽ chuyện này kỳ thật là nam cung hạ tay? Ha, xem ra là tiểu sư muội cấp tiểu tử này hạ dược. Ta nói ai to gan như vậy, nguyên lai là tiểu sư muội A. Luyện đan đường, linh giả 22 ban mọi người ồn nào, mãn đường cười to. Chập chập chập, tư đổ khiếu cũng có hôm nay xứng đáng dừng ở tiểu sư muội trong tay ngươi có ý tứ gì khiếu huynh lại không có trọng tới ngươi không duyên cớ vì sao phải làm như vậy nam diệp phong như mẩy không vui chất vấn đối với nam cung ly đối tư đồ khiếu hạ dược hành vi rất là bất mãn hơn nữa khiếu huynh một thân chật vật nam diệp phong tức giận càng sâu khi dễ người cũng không mang theo như vậy nữ nhân này quả thực không thể nói lý ngươi cũng nói không duyên cớ hắn nếu là không trêu chọc Bộ tiểu thư có thể đối hắn xuống tay sao? Nam cung ly cười lạnh, nếu không phải người nam nhân này ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, không có nửa điểm tự giác, nàng căn bản lười đến động hắn một phân. Kinh gần nhị tỷ, xứng đáng bị người khi dễ. Tiểu huyên ngọc nói năng có khí phách, ánh mắt lạnh nhạt mà rơi trên mặt đất tư đồ khiếu trên người, thấy hắn đầy người dấu giày, hận không thể đi lên bổ khuyết thêm hai chân. Trong mắt hắn, bất luận cái gì mưu toàn khi dễ nhị tỷ người đều đang chết. Ngạch, này lãnh khóc xoay xoái trả lời, vẫn là trước kia cái kia đáng yêu tiểu gia hòa sao. Mọi người bị tiểu huyền ngọc nôn ngữ kinh đến, ánh mắt quái dị mà ở trên người hắn đảo qua, kinh dị phát hiện tiểu tử này hoàn toàn thay đổi, cả người lạnh nhạt băng hàn, một chút đều không có nguyên lai like đáng yêu bằng dáng. Như vậy tiểu liền như vậy lãnh, tâm tư như thế tàn nhẫn, trưởng thành còn phải. khinh gần nam cung, có ý tứ gì? Đường ninh sư huynh khiếp mắt, nguy hiểm hỏi. Dựa, khẳng định là cái này cho má thái tử lại muốn tìm tiểu sư muội phiền thoái, cuối cùng phản bị tiểu sư muội cấp trình, thật không thấy ra hắn như vậy không biết xấu hổ, phi. Xứng đáng, xem này toàn thân lớn lớn bé bé dấu dày, xác định vững chắc không thiếu khiêu khích nhiều người tức giận. Mọi người lửa giận trung tâm, vén tay háo lên rục muốn đánh người, bọn họ tiểu sư muội cũng dám khi dễ, cũng không xem bọn hắn này đó đương sư minh ở chỗ này bãi đâu. Nếu tư đồ huynh đã bị giáo hấn, chuyện này liền như vậy đi, Nam Cung ngày mai còn muốn ứng chiến, mọi người đều sớm một chút nghỉ ngơi. Tuyết vô ưu đúng lúc ra mặt, ngăn cản hiện trường phân loạn. Đúng vậy, tiểu sư muội ngày mai còn muốn ứng chiến, chuyện này, chờ thêm ngày mai lại nói. Hảo, chúng ta đều không cần ảnh hưởng tiểu sư muội nghỉ ngơi, đi, ngủ đi. Mọi người tan đi, Nam Cung ly quét trên mặt đất tư đồ khiếu liếc mắt một cái. Nam Tiểu Huyền Ngọc hướng tới phòng đi đến. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, Nam Cung Ly sớm tỉnh lại. Đẩy ra Tiểu ra hỏa phòng, lại thấy hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai mắt khép kín, duy trì nhập định động tác. Nhị tỷ, Tiểu Huyền Ngọc từ khi ngồi chung tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy nhà mình nhị tỷ, tâm tình rất tốt. Ngươi sẽ không cả một đêm cũng chưa ngủ đi. Nam Cung Ly như mày, nhìn chầm chầm hắn rõ ràng không có gì giấu vết quần áo. Trong lòng hơi đau, Ngọc Nhi không cần nghỉ ngơi, đả tọa một đêm, tinh thần làm theo thực hảo. Tiểu Huyền Ngọc lắc đầu, biết nhị tỷ không thích hắn nói dối, thành thật trả lời. Trên thực tế, hắn cơ hồ mỗi đêm đều là như vậy vượt qua, đã thói quen. Hắn là nam cung phủ người thừa kế, trên người gánh vác cường điệu nhậm, quan trọng nhất chính là, hắn không nghĩ thấy nhị tỷ bị thương, càng không nghĩ nhị tỷ rời đi chính mình, hắn muốn nỗ lực cường đại, bảo hộ hắn thân nhân. Không cho bất luận kẻ nào bị khi dễ. Không được, về sau không được như vậy, liền tính đả tọa tinh thần lại hảo. Mỗi ngày buổi tối đều cần thiết bảo đảm bình thường nghỉ ngơi. Ngươi là tiểu hài tử, đang ở trường thân thể, nhất định phải hảo hảo ngủ biết không. Nam cung ly sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, nhìn tiểu gia hỏa, cơ hội là mang theo mệnh lệnh khẩu khí nói. Mới như vậy tiểu nhân một cái hài tử, nàng như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn mỗi ngày trừ bỏ đả tọa chính là tu luyện. Hắn còn như vậy tiểu, không cần như thế vất vả. Hắn đem chính mình, banh đến thật chặt. Ngọc nhi về sau sẽ chú ý. Tiểu huyên ngọc gật gật đầu, quyết định về sau mỗi ngày ngủ thượng một canh giờ. Mau rửa mặt hảo, nhị tỷ mang người đi ăn ngon. Nam cung ly thân mật mà xoa xoa tiểu ra hỏa đầu dưa, quyết định trong khoảng thời gian này mang theo hắn hảo hảo thả lỏng một chút. Bữa sáng qua đi, mọi người tụ tập, hướng tới Tây Phong thành quảng trường mà đi trên đường người đi đường chen chúc, mọi người thống nhất hướng tới quảng trường vị trí mà đi, đều là chờ đợi kế tiếp đồ vật hai đại học viện chi gian đánh giá. chờ đến nam cung ly đám người tới, trường hợp không có gì bất ngờ xảy ra ngồi đầy người, liếc mắt một cái nhìn lại đen nhìn nghị một mảnh. nam cung ly đám người bị nhân viên công tác lãnh đến chuyên môn dự lưu vị trí ngồi xuống, nam cung liệt, phượng âm viện trưởng cùng với đan lão tắc bị thỉnh đến phía trước liền ngồi, bọn họ chính là đông khải học viện đi. Dũng khí đáng khen, biết rõ Tây Minh là bẩm sinh học viên còn dám dự thi. Thiếu niên nhìn Nam Cung ly đám người phương hướng, tự đáy lòng mà tán thưởng. Đó là, lần trước tinh anh tái quyết đấu, vẫn là Đông Khải đoạt giải quán quân đâu. Đừng nhìn Tây Minh ra một cái bẩm sinh học viên. Trên thực tế này hai đại học viện chỉnh thể thực lực đều không sai biệt lắm, nhân ra Đông Khải một chút cũng không kém. Nói không sai, bất quá lần này Tây Minh khiêu chiến, hiện nhiên là muốn cho Đông Khải nàn tham ra một người bẩm sinh học viên, đó là cỡ nào như bức đáng giá khoe ra sự à, không chỉ có trước mặt mọi người đánh Đông Khải mặt, còn Quang Minh chính đại mà khoe ra bọn họ Tây Minh thực lực, ta xem lần sau học viện chiêu sinh, phỏng trừng hơn phân nửa người đều sẽ buôn Tây Minh đi. Hiện trường người xem nghị luận không thôi, đối Đông Khải, Tây Minh khen chê không đồng nhất, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Con hảo lần này có tiểu sư mội đại biểu Đông Khải ứng chiến, Bằng không chúng ta đông khải còn không biết phải bị bọn họ nói thành cái dạng gì. Mặc trúc thở dài một hơi, Tây Minh công nhiên khiêu khích, nếu là không ứng, bọn họ đông khải, nhất định sẽ bị cười nhát gan, sẽ bị mọi người phỉ nổ khinh thường. Tây Minh quá khi dễ người, còn không phải là ra một cái bẩm sinh, chờ thêm hai năm, chúng ta đại sư huynh cũng có thể đột phá bẩm sinh. Hừ, có bản linh tìm ra một cái linh giả thực lực siêu Việt đại sư huynh đan giả tới, muốn nói. Bọn họ tây minh như vậy khi dễ người, chúng ta đông khải cũng nên nghĩ cách phản kích trở về mới được. Đường ninh linh cơ vừa động, đống nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nếu tây minh công nhiên bãi võ đài, bọn họ đông khải sao không nói theo, lấy đồng dạng phương thức ném cho bọn hắn một cái vang rội cái tác. Bọn họ so bẩm sinh, kia bọn họ so đan giả hảo, nói lên đan giả, bọn họ luyện đan đường cái nào kém. Không nói tiểu sư mua rồi. Chỉ là đại sư huynh hướng phía trước vừa đứng, bọn họ Tây Minh tuyệt tìm không ra cái thứ hai càng lưu tú. Hắc, cái này chủ ý hảo, đi, chúng ta đi tìm viện trưởng đại nhân thương lượng đi. Đúng vậy, nhất định phải nói, làm Tây Minh tiêu ngạo, lần này cũng làm cho bọn họ xuống đại không được. Đi đi đi, cùng đi. Luyện đan đường các sư huynh suối dục thật sự chuẩn bị đứng dậy đi tìm viện trưởng đại nhân. Nam cung ly đỡ chán. Nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra, bọn họ liền đối nàng như thế không tin sao. Tiểu huyên ngọc trực tiếp quăng bọn họ một cái xem thường, ngu ngốc, nhị tỷ lợi hại như vậy đều nhìn không tới, mất công vẫn là nhị tỷ sư minh. Đều đừng náo loạn, an tính ngồi, ai cũng không được đi. Phì mắc quá khẽ, ngăn lại mọi người hành động. Đại sư minh, chúng ta làm như vậy chính là vì tiểu sư mội hảo A. Đúng vậy, tiểu sư muội lợi hại nhất chính là đăng kỹ. Muốn so cũng là so đàn ký mới được. Luyện đang đường mọi người nóng nảy, lại vãn, bọn họ đông khải đã có thể thật sự phải thua. Ai, thật thương tâm, nguyên lai chư vị sư huynh đối ta liền ít nhất tín nhiệm đều không có. nam cung ly ra vẻ trầm trọng mà thở dài một hơi, buồn ba nói. Các sư huynh bỗng nhiên cứng đở, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên xấu hổ vô cùng. Ha ha, như thế nào sẽ, tiểu sư mọi người hiểu lầm chúng ta chỉ là không nghĩ làm ngươi bị đối phương bẩm sinh học viên khi dễ. Đường Ninh cười mỉa, chạy nhanh giải thích. chính là tiểu sư muội ở chúng ta trong lòng vĩnh viễn đều là lợi hại nhất. đối phương dùng linh giả cấp bậc tới khiêu khích chúng ta đang giả, này không phải nói rõ khi dễ người sao? không sai, tiểu sư muội, người khác khi dễ chúng ta, chúng ta cũng nên hung hăng mà khi dễ trở về mới được. chúng ta lợi hại nhất còn không phải là luyện đan sao? Dựa vào cái gì bọn họ là có thể dùng linh giả cấp bậc gáp khí người, chúng ta liền không thể bằng vào đan kỵ phản kích. Nam Cung Ly suy nghĩ một giây, cảm thấy bọn họ nói cũng không sai. Hành, các ngươi ý kiến ta tiếp thu. Bất quá chuyện này, không cần phải các ngươi đi tìm viện trưởng, đợi lát nữa lên đài thi đấu, ta đều có đúng mực. Ha ha, chỉ cần tiểu sư muội đáp ứng rồi liền hảo. Hành, chúng ta không đi tìm viện trưởng đại nhân. Tin tưởng tiểu sư muội sẽ không làm chúng ta thất vọng. Đường ninh đám người đại hỷ. Chỉ cần tiểu sư muội nguyện ý dùng đàn ký ước hiếp trở về, hết thể đều dễ làm. Hắc hắc, bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến kế tiếp lịch chuyển. 22 ban mọi người đồng dạng hưng phấn không thôi, Nam Cung đan ký ở toàn bộ Đông Khải đều là có tiếng, lần trước còn tham gia kia cái gì đàn đấu tháp thông quan tái, nghe nói các loại như bức của ba túm, lần trước không có thể chính mắt thấy. Lúc này đây đích thân tới, mọi người phấn khởi, kích động, chờ đợi thi đấu chạy nhanh đã đến. Lam hạ Vũ mấy người nhìn nhau, đáy mắt xẹt qua ngoài ý muốn chi sắc không thể phủ nhận, bọn họ ý tưởng vẫn có thể xem là một cái phản kích ý kiến hay. Có lẽ kế tiếp ứng chiến xa không có trong tưởng tượng tìm ngược. Người không sao chứ? Nam Diệp Phong chạm chạm bên người tư đồ hiếu, thấy hắn ánh mắt nhìn chầm chầm vào Nam Cung Ly thân ảnh, cô ý kéo về hắn lực chú ý nói. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì. Tư đồ khiếu lắc đầu, ánh mắt hiếp lại, đáy mắt hiện lên một tia ám trầm, cả người đều lộ ra một cổ quỷ dị hương vị. Kia một chương nguyên bản soái khí, ta mị tuấn nhan sưng đến khó coi, thoạt nhìn có điểm tiểu thê thảm. Chương 215 bẩm sinh đối hậu thiên, chính là như vậy tùy hứng. Có thể có chuyện gì, bị nam cung trình, khiếu huynh này sẽ khẳng định trong lòng khó chịu bái. Lam hạo vũ tức giận mà hướng tới bên này nhìn lướt qua. Tiểu tử này, chính mình treo chọc nam cung ly cũng liền thôi, cuối cùng liền hắn cũng cùng đi theo xui xẻo. Nghĩ đến ngày hôm qua tiểu tử này làm cho mọi người mặt gặm chính mình, trong lòng một trận ác hàn. Nếu không phải hắn gương mặt này thật sự bị tấu đến không thành dạng, hắn hận không thể bổ khuyết thêm mấy quyển. Về sau không có việc gì thiếu treo chọc nàng, ngươi không thể treo vào. Tuyết vô ưu nhàn nhạt ti liếc tư đồ khiếu liếc mắt một cái nhắc nhở nói, tư đồ khiếu trong lòng một đổ, bị Tuyết vô ưu này thanh cảnh cáo làm cho tâm phiền ý loạn, ngươi có ý tứ gì? Ta dựa vào cái gì trêu chọc không dậy nổi, còn không phải là một nữ nhân, hắn đường đường một cái thái tử, có gì không thể trêu vào? Không nói nàng sau lương thực lực, chỉ là nàng cá nhân năng lực cũng xa ở ngươi phía trên, nếu là không nghĩ lại có ngày hôm qua sự phát sinh, tốt nhất cách xa nàng điểm. Tuyết vô ưu không chút nào cố kỵ mà đả kích nói. Không nói Nam Cung Ly thực lực ở tư đồ khiếu phía trên, thậm chí viễn siêu chính mình. Vậy ngươi vẫn là cách xa nàng điểm đi, ta nhưng không nghĩ lại nhìn đến ngươi ngày hôm qua bộ dáng. Lam Hạo Vũ phụ họa, nghĩ đến ngày hôm qua tư đồ khiếu liền một trận ghê tởm, tiểu tử này, tuyệt đối thuốc cầu. Tuy rằng ta không nghĩ thừa nhận, nhưng nữ nhân này, xác thật rất lợi hại. Tổng hợp trong khoảng thời gian này tới nay đối Nam Cung Ly tiếp xúc, Nam Diệp Phong không thể không thừa nhận nói. Nữ nhân này, tuyệt đối là hắn tiếp xúc quá, nhất không thể khinh thường nữ nhân, thủ đoạn độc ác, năng lực cường đại, phi giống nhau nữ nhân. Tư đổ khiếu bị ba người thay phiên đả kích, sắc mặt trầm như đáy nổi, ngày hôm qua sự tuyệt không có thể liền như vậy tính. Hắn tư đổ khiếu không sợ bất luận kẻ nào, càng sẽ không sợ hãi một nữ nhân. Càng là khó gặm xương cốt, hắn càng là muốn chạm vào, hắn cũng không tin nàng thật có thể đem hắn như thế nào. Ha ha! Không nghĩ tới Phượng Âm sẽ nhanh như vậy đồng ý trận này mở chiến, ta còn tưởng rằng muốn lại chờ thượng một đoạn thời gian thậm chí vĩnh viễn đều đợi không được đáp lại đâu. Tây Minh Kim Diệu viện trưởng cười ha hả mà nói, ngự khí không khỏi châm trọc cười nhạo. Kim Diệu huynh hảo tâm mời chiến, cho ta Đông Khải một cái biểu hiện cơ hội, huynh đệ ta đương nhiên muốn chạy nhanh đồng ý. Phượng Âm viện trưởng cười phản bác trở về, nghĩ thầm chờ xem, xem ngươi đợi lát nữa như thế nào hạ được đài. Ha, biểu hiện Đông Khải học viện sắc thật đến hào hảo biểu hiện biểu hiện, hôm nay qua đi, chỉ sợ các ngươi Đông Khải không còn có lăn lộn cơ hội, vĩnh viện bị chúng ta Tây Minh ép tới phiên không được thân. Tây Minh viện trưởng trao phúng, không ngại sẽ rách mặt. Lần trước tinh anh tái quyết đấu Đông Khải đoạt giải quán quân là đối bọn họ Tây Minh lớn lao nhục nhã, lúc này đây, hắn muốn cả vốn lẫn lời đòi lại, làm cho mọi người mặt, hung hăng mà nhục nhã trở về. Bẩm sinh học viên vừa ra, à... Đông Khải chờ chịu ngược đi, hắn tuyệt đối sẽ cho bọn họ một cái khó quên ấn tượng. Ai áp ai còn không nhất định đâu. Phương âm viện trưởng cười đến ý vị thâm trường. kia còn chờ cái gì, bắt đầu đi. Tây Minh viện trưởng Kim Diệu thúc giục nói. Thi đấu chàng cùng lần trước tinh anh quyết đấu bố trí đến không sai biệt lắm, đồng dạng xa hoa đại khí, to như vậy thi đấu đài dùng một chỉnh khối màu đen vải nhung phô liền, thoạt nhìn trang nghiêm thúc mụn. Đài chính phía trước như cũ bãi một loạt tinh xảo buồn cảnh, cách thật xa đều có thể cảm ứng được buồn cảnh phát ra linh khí. Tài dưới đài phương, 10 chương bàn ghế chỉnh tề sắp hàng, chúng bình thẩm nhập tòa. Dâu bạc trắng đầu bạc, thoạt nhìn tinh thần quắc thức ninh lao đi rồi đi lên, đôi tay hư áp ồn ào sôi trào trường hợp thoáng chốc an tinh xuống dưới. Thật cao hứng có thể đứng ở chỗ này cử hành trận này đơn người khiêu chiến tái, người khiêu chiến, Tây Minh học viện Kim Long học viên. Ưng chiến đến giả, đông khải học viên nam cung ly, phía dưới, cho mời khiêu chiến, ứng chiến hai bên lên đài. Ninh cách ngôn ngữ ngắn gọn, vừa lên đài, thẳng đến chủ đề, tuyên bố khiêu chiến, ứng chiến hai bên lên đài. Thiếu niên Kim Long một bộ kim sắc quần áo, khuôn mặt tuấn dật, lớn lên còn tính không kém, cả người biểu lộ cao quý ngạo khí, đứng ở nơi đó, thỏa thỏa một tiểu thái dương, hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Kim Long Hắn còn không phải là Tây Minh viện trưởng cháu trai sao. Tấm tắc, viện trưởng ra người chính là không giống nhau, tuổi còn trẻ cũng đã là bẩm sinh linh sư, không cần quá ngư bước. Nhìn trên đài thiếu niên Kim Long, mọi người ánh mắt cực nóng, các loại hâm mộ ghen ghét. Ta nói Tây Minh như thế nào ra một vị bẩm sinh, nguyên lai like là cùng Kim Diệu viện trưởng có quan hệ. Mọi người thổn thức, chỉ là dùng đầu suy nghĩ một chút liền biết thân là Kim Diệu viện trưởng cháu trai. Khẳng định là các loại đan dược chỗ tốt không thể thiếu, so với bọn họ này đó người thường, chiếm hết các loại ưu thế. Có thể sớm như vậy liền đi vào bẩm sinh, một phương diện là thiên phú, về phương diện khác còn lại là kim gia bồi dưỡng, người thường đương nhiên so không được. Nam Cung Ly nhướng mày, nhìn trên đài kim long, nghĩ tới thiên phượng học phủ kim tiểu xoái, đồng dạng ăn mặc một thân tao bao kim bảo nàng vẫn là cảm thấy kim tiểu xoái càng thuận mắt một ít. Nam cung ly một bộ màu xanh lá váy áo, khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo, xuất hiện ở trên đài, toàn bộ hiện trường nháy mắt vang lên một mảnh tiếng hút khí. Cái này nam cung ly, còn không phải là lần trước tham gia quá tinh anh quyết đấu vị kia sao. Thiếu niên liếc mắt một cái liền nhận ra nam cung ly, thật sự là nữ nhân này lớn lên quá xinh đẹp, luôn luôn đối mỹ nhân ấn tượng khắc sâu hắn tự nhiên sẽ không quên. Không có việc gì. Hơn nữa vẫn là lần trước tinh anh quyết đấu quán quân. Lợi hại đâu? Mọi người phụ họa, đồng dạng đối nam cung ly ấn tượng thâm hầu. Xinh đẹp lại có thực lực mỹ nhân, từ trước đến nay đều dễ dàng được đến đại gia thân lại. Không nghĩ tới là nàng ứng chiến, lần này nhưng cùng lần trước tinh anh quyết đấu không giống nhau, trước mắt nàng phải đối phó chính là bẩm sinh cường giả A. Không ít người thổ thức, vì nam cung ly thật sâu mà nhéo một phen mồ hôi lạnh. Biết nữ nhân này cường đại nhưng là cường đại nữa cũng không mang theo trực tiếp khiêu chiến bẩm sinh cường giả. Chỉ có thể nói nữ nhân này dũng cảm đến vượt quá mọi người đoán trước. linh lão ánh mắt ở Nam Cung ly trên người đảo qua, màu bạc con ngươi xẹt qua một sợi ngoài y muốn cảm thấy cái này nha đầu cùng trước kia đại không giống nhau, cả người khí chất cũng càng vì sắc bén, đến nỗi thực lực sâu cạn, à, hắn thế nhưng nhìn không ra, xem ra nha đầu này thuộc về che giấu tính tu vi thể chất. Chỉ cần không chủ động bại lộ, người ngoài rất khó dò xét ra. Tái kiến Nam Cung Ly đáy mắt tự tin cùng bình tĩnh, ninh Lão thật sâu mà nhìn thiếu niên Kim Long liếc mắt một cái, đồng nhiên cảm thấy kế tiếp thi đấu rất là hào chơi. Thượng một lần cái này nha đầu mang cho mọi người ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, không biết lúc này đây lại sẽ mang đến cái gì, hán, thực chờ mong đâu. Trên đài Kim Long ánh mắt ngạo mạn mà hướng tới Nam Cung Ly quét tới thấy là vừa thấy lên rõ ràng so với hắn tiểu thượng rất nhiều nữ nhân ánh mắt tức khắc trở nên không kiên nhẫn không vui mà trường hướng nam cung ly ta không nghĩ đánh nữ nhân ngươi vẫn là đi xuống đi đỡ phải đợi lát nữa khó coi nữ khí ngạo mạn thái độ cuồng ngạo trần trùi khinh bỉ trong mắt hắn tuy tiện hắn động nhất động ngón tay là có thể nghiền chết nữ nhân này biết do hắn là bẩm sinh linh sư còn không sợ chết lên đài quả thực tìm ngược. ai đánh ai còn không nhất định Thu hồi người kia phó cuồng ngạo sắc mặt, chờ lát nữa bị tấu, đừng khóc cái mũi. Nam Cung Ly cười lạnh, tùy thân mà đứng, nhìn trước mặt thiếu niên hử nói. Ngọa tào! Mọi người bị Nam Cung Ly hảo nôn kinh ngự chân đến cầm đều phải rớt đến trên mặt đất. Nị à, rốt cuộc là ai ngạo à, cái này Nam Cung Ly, cũng quá tàn nhẫn, thế nhưng như thế khiêu khích nhân ra bẩm sinh cứng, giả, còn làm người đừng khóc cái mũi. Mọi người cười khổ! Trong lòng yên lặng vì nàng ai điếu, hy vọng nàng đợi lát nữa đừng khóc cái mũi mới hảo. Hảo! Đông Khải học viện mọi người hô to trầm trồ khen ngợi, thua người không thua trận, Nam Cung làm tốt lắm. Tìm chết! Thiếu niên tức giận, Nam Cung ly dứt lời, trực tiếp lược lại đây, cũng mặc kệ ninh Lão có hay không tuyên bố khai chiến, dẫn đầu công kích khởi Nam Cung ly tới. Ha ha, khai chiến, bẩm sinh học viên đối tinh anh quyết đấu tái quán quân, trận này so đấu quá hấp dẫn người. Bẩm sinh cường giả chính là không giống nhau, ra tay tốc độ kia kêu, kêu một cái mau thực chuẩn a. Hắc, tuy rằng nữ nhân kia thực cuồng thực ngạo, bất quá ta thích dám khiêu khích bẩm sinh cường giả, như bức hống hống. Trên đài so đấu bắt đầu, dưới đài náo nhiệt vui mừng, toàn bộ trường hợp đều sôi trào lên. Nam Cung Liệt, Đan lão cùng với phượng Âm viện trưởng khẽ môi mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh sủng nghịch mà nhìn chằm chằm bầu trời Nam Cung Li. Hắc, nha đầu thực lực Bọn họ cũng muốn kiến thức kiến thức đâu, hy vọng như nha đầu lời nói, đợi lát nữa Kim Long kia tiểu tử đừng khóc cái muối, bẩm sinh cường giả khí thế đánh úp lại, đứng ở tại chỗ Nam Cung ly thân thể lui về phía sau, hướng tới một bên tránh lóe, Dưng ở người ngoài trong mắt, không thể nghi ngờ là sợ. Ha ha, này nữ hoa hoa có ý tứ, đáng tiếc chú định phải bị Long tiểu tử đánh bại. Kim Diệu viện trưởng cười đến vẻ mặt tự tin kiên định. Hôm nay trận này so đấu. Chú định phải cho Đông Khải hổ thẹn, làm Đông Khải ở bọn họ Tây Minh trước mặt cả đời nâng không dậy nổi, có Kim Long bẩm sinh thực lực đẹp nặng, Đông Khải học viện, mơ tưởng xoay người, chú định vĩnh viễn đều so với bọn hắn Tây Minh kém. Vậy rửa mắt mong chờ, hy vọng kết quả không cần lệnh Kim Huynh quá ngoài ý muốn. Phượng âm viện trưởng nhướng mày, khoe môi ngẩm diễn ngược độ cung. Kim Long một kích chưa chung, trong lòng buồn bực vô cùng, ý niệm thúc giục. Thuộc vệ bẩm sinh linh sư độc hữu màu cam linh lực quang mang thế ra, huy hướng nam cung ly bảy mặt. Màu cam linh lực nhận phá không mà đi, gào thét hướng nam cung ly phong tới, dừng ở người ngoài trong mắt, kia cổ linh lực khí thế cường đại khiếp người, tốc độ nhanh như tia chớp, căn bản tránh cũng không thể tránh. Luyện đan đường, linh giả 22 ban, phong vân bốn điện thậm chí liền trước tiên biết được nam cung ly thực lực tiểu huyền ngọc cũng không khỏi con người co rút lại, trái tim nhắc tới cổ họng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, e sợ cho Nam Cung Ly trừ bỏ cái gì ngoài ý muốn. Kìa gào thét mà đến linh lực nhận ở Nam Cung Ly trong mắt bị thả chậm vô số lần, gần, linh lực nhận càng ép càng gần, gần ngay trước mắt. Đối diện Kim Long cầu môi, đáy mắt lộ ra đắc ý chào phúng cười, liệu định Nam Cung Ly sẽ bị hắn linh lực nhận gây thương tích, trận thi đấu này, đã không cần thiết lại tiếp tục đi xuống. Bởi vì cái này không biết tốt xấu nữ nhân thực mau ngay cả đứng lên sức lực cũng không có. Bẩm sinh đối hậu thiên chính là như vậy tùy hứng. Mau tránh ra. Dưới đài đường ninh đã nhận đến không thể lại nhẫn, cả người cấp ra một thân táo hãn, ngoan ngoãn, tiểu sư muội lại không né tránh, sẽ bị thương hào đi. Bị bẩm sinh thực lực đánh cho bị thương, kia cũng không phải là nói giỡn. Nam cung ly chớp chớp mắt, liền ở mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Đông Khải học viện trung thiếu niên sợ tới mức trái tim hận không thể đình chỉ nhảy lên khi, Nam Cung Ly thân thể chiều bên cạnh nhẹ nhàng trận lóe, kêu cái màu cam sắc bén nhận đi ngang qua nhau, bắn về phía phía sau hư không, liền cái tiếng vang cũng không có. Đối diện chờ xem kịch vui Kim Long ngần ra, hoàn toàn không có dự đoán được nàng thế, nhưng có thể ở hắn dưới mí mắt tránh đi, liền kém như vậy một đinh điểm khoảng cách, hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi. Chương 216 Khiêu chiến Tây Minh đan giả Chính là như vậy cùng. Không có khả năng. Kim Long quắc khẽ, đầy mặt không thể tin tưởng. Nữ nhân này, sao có thể thoát được quá hắn linh lực nhận. Hơn nữa vẫn là ở như vậy gần khoảng cách hạ tránh thoát. Quả thực không thể tưởng tượng. Thiên lạc, thế nhưng không có bị thương. Dưới đài đám người kinh hô, bị trên đài Nam Cung ly tránh lóe một màn kinh diễm tới rồi. Quả thực không thể tin được. Tây Minh Viện trưởng Kim Diệu cả kinh, cả người khí đến không được. Tiểu tử này. Rốt cuộc sao lại thế này, liền cái nữ nhân đều ứng phó không được. Toàn trường thổn thức, các loại nghị luận ồn ào, đông khải học viện học viên quả nhiên không bình thường, đối mặt bẩm sinh cường giả công kích mặt không đổi sắc không nói, còn có thể thuận lợi tránh lóe, thật là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Nhưng mà, chân chính ngoài dự đoán mọi người còn ở phía sau. Hiện tại đến phiên ta, Nam Cung Ly Thanh Thúy tiếng nói vang lên, khỏe môi bỗng nhiên gợi lên tự tin độ cung, thân hình vắng lên. Màu cam linh lực mang lòng lánh, đem nàng cả người đều bao vây ở một mảnh lóa mắt cam mang bên trong. So thái dương càng trói mắt, lộng lây bắt mắt, lóe mù một phiếu người. Ngoa tạo, màu cam linh lực mang, bẩm sinh linh giả. Thiếu niên cả kinh bạo thô khẩu, cả người kích thích đến không được. Ai có thể nói cho hắn, này rốt cuộc tình huống như thế nào, nữ nhân kia như thế nào đột nhiên cũng thành bẩm sinh linh giả. Đầu năm nay, bẩm sinh linh giả như vậy không đáng giá tiền sao. Má ơi, thật là bẩm sinh, như thế tuổi trẻ bẩm sinh, không cần quá kích thế. Toàn trường sôi trào, mọi người không bình tĩnh, nội tâm cực đại mà đánh sâu vào, ánh mắt nhìn chầm chằm trên đài Nam Cung Ly, hận không thể trực tiếp ở trên người nàng nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng. Luyện đan đường, linh giả 22 ban, phong vân bốn điện, mọi người ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn Nam Cung Ly, tập thể trường đại miệng, khiếp sợ đến nói không ra lời. bẩm sinh thế nhưng là bẩm sinh, muốn hay không như vậy đã kích người. giống như một năm phía trước nàng vẫn là ngũ giai linh giả đi, ai có thể nói cho bọn họ như thế nào chớp cái mắt, nàng liền đi vào bẩm sinh. chấn động, mãnh liệt chấn động, mọi người khiếp sợ không thôi, miệng trương đến nước, chừng có thể tắt tiếp theo cái trứng gà. Bình thẩm tịch thượng chư vị bình thẩm kinh ngạc, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng chấn động như nước sông cuồn cuộn. Đầu tiên là Tây Minh ra một cái bẩm sinh học viên, tiếp theo Đông Khải lại xuất hiện một vị càng vi tuổi trẻ bẩm sinh. Loại tình huống này, ở trước kia căn bản chưa từng từng có. Tây Minh viện trưởng Kim Diệu sắc mặt trầm đến hận không thể tích ra mặt tới, khó trách phượng âm như thế bình tĩnh, nguyên lai thực sự có át chủ bài. Cái này nha đầu, lần trước chuyện xấu, lần này lại tới, quả thực đáng dợ. Đối diện Kim Long càng là cả kinh trong mắt hận không thể lăn ra đây, ngàn tính vạn tính. Lại không tính đến nữ nhân này thế nhưng là bẩm sinh. Tường hắn đi vào bẩm sinh lao lực khí lực, chỉ là gia tộc đổi dưỡng hắn tiêu phí đó là không nhỏ, các loại đan dược linh quả, nhiều đếm không xuể. Hắn cho rằng hắn là trẻ tuổi đệ nhất nhân, như thế nào cũng không dự đoán được còn có một cái so với hắn càng tuổi trẻ bẩm sinh. Trong nháy mắt, ghen ghét, hoán hận, không cam lòng cùng bị đoạt tẫn nổi bật xấu hổ và giận dữ, làm đối diện kim long cả khuôn mặt đều vặn béo lên. Trong lòng đằng khởi một cổ sát ý. Nếu là giết nữ nhân này, hắn chính là danh xứng với thực trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn Kim Long mới là ưu tú nhất, ai cũng so bất quá. Kim Long hét lớn một tiếng, hướng tới Nam Cung Ly đón đi lên. Mọi người ánh mắt sáng quắc, không hề chớp mắt mà nhìn chầm chằm trên đài hai người, e sợ cho sai thất chẳng sợ một giây. Nam Cung Ly toàn thân bị linh lực mang bao vây, khí chẳng toàn bộ khai hỏa, một bộ thanh ý điệp, mặc phát vũ động. Cường đại khí thế đè xuống, đối diện kim long âm thầm kinh hãi, đáy mắt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, đồng dạng tế ra linh lực mang bao vây toàn thân, lòng bàn tay linh lực tụ tập, hình thành một đoàn cuồng táo năng lượng đoàn. Không tốt, kia tiểu tử ở điều động năng lượng, nhìn dáng vẻ thực mau lại muốn công kích. Tiểu sư muội cẩn thận. Luyện đan đường các sư huynh khẩn trương bất an, mặc dù tiểu sư muội hiện giờ vì bẩm sinh linh sư, bọn họ cũng không dám thiếu cảnh giác. Nam Cung Ly cười lạnh. Thân thể nhóng lên, đồng nhiên bước đến Kim Long trước mặt, tốc độ mau đến làm người tắp lưới, tuyệt đại đa số người không có thấy rõ nàng như thế nào làm được, kia cảm giác, liền cùng thuấn di dường như, chấn đến mọi người tiểu tâm can kinh hoàng. Kim Long đồng tử kịch liệt co rút lại, trong tay năng lượng đoàn theo bản năng vứt đi ra ngoài, thẳng bức ly chính mình không đến nửa thước khoảng cách Nam Cung Ly. Nam Cung Ly cười lạnh càng sâu, duỗi tay đi tiếp, này một người ngốc hành động. Kích thích đến dưới đài mọi người hận đến hụt máu, nghiêm trọng bị lôi tới rồi. Vừa mới còn cảm thấy nữ nhân này như bức hông hống, hiện tại mọi người muốn thu hồi phía trước phán định, này nơi nào là ngư bức, quả thực là ngấp bức. Tay không đi tiếp năng lượng đoàn, nữ nhân này, điên rồi đi. Nam cung liệt, đan lão, phượng âm viện trưởng thân thể hơi hơi ngồi thẳng, khi mắt, thần sắc túc mục mà nhìn chầm chằm trên đài Nam cung ly, thấy nàng tay không đi tiếp năng lượng đoàn. Đều vì ở trong lòng vì nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh. Ha, nha đầu này, cuồng đến không biên. Kim Diệu hội trưởng cười lạnh, ngữ khí lộ ra nùng liệt khinh bỉ châm trọng. Tay không đi tiếp năng lượng đoàn, nha đầu này thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật đâu. Cũng không nhìn xem Kim Long cùng thực lực của nàng, ở hai người thế lực ngang nhau dưới tình huống, loại này cách làm, không thể nghi ngờ tìm chết. Xem ra không cần phải hắn lo lắng. Mặc dù cái này nha đầu là bẩm sinh linh sư, cũng không đáng sợ hãi, trận này so đấu, Tây Minh tất thắng. Liên ở mọi người vì Nam Cung Ly tìm chết hành vi cảm khái và ngàn, chờ đợi kế tiếp thảm trạng khi. Nam Cung Ly bàn tay trắng nhẹ nhàng đẩy, kia cổ nguyên bản muốn ở nàng lòng bàn tay nổ mạnh năng lượng đoàn trực tiếp đẩy đến Kim Long trên người, mà Nam Cung Ly cả người nhanh chóng lùi lại, nháy mắt cùng Kim Long kéo ra 5m khoảng cách. Chiêu thức ấy làm nhanh trong nối liền thuần thục đến giường như thao luyện không biết bao nhiêu lần, cả kinh cực kỳ bình thầm nhẹn họ nhìn chân chối. Vô anh, một tiếng vang lớn, mọi người còn không có tới kịp làm rõ ràng trạng huống, kim long cả người bị kia đoàn chính mình tế ra năng lượng đoàn trấn đến bay ngược đi ra ngoài, vô mà một tiếng, hung hăng quăng ngã ở tái đài dưới. Mọi người há hốc mồm, khiếp sợ mà lại ngoài ý muốn nhìn trên đài hết thảy. tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Vô anh, bất quá một giây. Toàn bộ quảng trường bùng nổ lảnh lót hoan hô, phân chấn, kích động, nhảy nhót, hò hét, sôi trào nào hận không thể đem toàn bộ hiện trường ném đi. Thiên lạc, quá không thể tưởng tượng, nghịch chuyển, tuyệt đối là thần giống nhau nghịch chuyển. Gặp qua như bức, chưa thấy qua như vậy ngư bức, gậy ông đập lưng ông, cái này nam cung ly, quả thực chính là một nhân tài. Tay không khống chế năng lượng đoàn không nói, còn có thể đem chi hoàn toàn đẩy trở về gây ở trên người đối thủ, thiệt tình không cần quá tán. Tại sao lại như vậy? Tây minh viện trưởng Kim Diệu tức giận đến phóng người lên, ánh mắt hung ác nham hiểm độc gác mà nhìn chầm chằm trên đài nam cung ly, rũ với bên cạnh người đại trưởng nắm chặt, trong lòng tức giận trào dâng, cả khuôn mặt đều tức giận đến vần mèo lên. Kim Long nằm trên mặt đất, hai mắt dại ra mà nhìn không trung, vô biên sỉ nhục thủy chiều vọt tới, nháy mắt đem hắn cả người bao phủ. Sỉ, vô cùng nục nhã. Ha ha, tháng, đông khải học viện thắng. Mất công Tây Minh như thế cao điệu công nhiên gọi nhịp, hiện tại hảo đi, vác đá nền vào chân mình, chúng mục nhìn Trường hạ thua thi đấu cũng chỉ có thể nhận tài. Lại nói tiếp cái này Nam Cung Ly thật là lợi hại, lần trước thắng 2 Đại học viện Tinh Anh tái quyết đấu, lần này lại thắng đối phương cố ý làm khó dễ, nghiêu. Trong ngay mắt, Đông Khải học viện ở đại gia trong lòng ấn tượng lại lần nữa cao lớn thượng, Tây Minh học viện ngược lại bởi vì lần này gọi nhịp thất bại xuống dốc không thanh. Nhìn xem, cái gì kêu tố chất, nhân ra Đông Khải học viện có bẩm sinh học viên một chút đều không có khoe ra ý tứ, nhưng thật ra Tây Minh, ra một vị bẩm sinh học viên, hận không thể khắp thiên hạ người đều biết, cao điệu nhuẩm đấm cũng liền thôi, thậm chí công nhiên mời chiến, khiêu khích Đông Khải. Đông Khải học viện không nói hai lời, chiến liền chiến đi, bọn họ trước nay cũng chưa sợ quá. Người có bẩm sinh học viên, hành, bọn họ có càng vì tuổi trẻ bẩm sinh học viên. Các ngươi không phải nghĩ bức sao, nhà ngươi bẩm sinh học viên như vậy tốn, chúng ta nam cung ly trực tiếp chiến trở về đó là, một cái nho nhỏ năng lượng đoàn, bọn họ căn bản là không có sợ quá. Nam cung ly tay không đi tiếp màn này, quả thực xoáy đến rất cha có hay không. Đứng ở trên đài, nam cung ly khỏe môi câu lấy nhật nhạt độ cung, đương nhiên mà hưởng thụ mọi người hoan hô trầm trổ khen ngợi. Chư vị bình thẩm gật gật đầu, đối nàng ấn tượng soát soát cất cao cái này nữ hoa hoa không màng hơn thua, có thực lực, có quyết đoán, đồng dạng cũng rất có sức chiến đấu, ra tay mau tàn nhẫn chuẩn, không chút nào thoát ly mang thủy. còn tuổi nhỏ liền có này chờ thực lực, hậu sinh khả quý à. đứng ở thi đấu trên đài ninh lão đấy mắt ánh sao lực động, trong mắt hiện lên tán thưởng chi sắc. đối nam cung ly biểu hiện cực kỳ vừa lòng. tây minh học viện kim long đối chiến đông khải học viện nam cung ly, đông khải thắng. linh lão dơ lên nam cung ly tây. Ánh mắt nhìn quét toàn trường, tuyên bố nói. Dứt lời, toàn bộ hiện trường lại lần nữa bùng nổ đinh thai nhức gốc cuồng hô, tập thể vì đông khải chúc mừng, vì nam cung ly hô to. Trận này nghịch tập chiến, quá xuất sắc, tuyệt đối ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Tây Minh Viện trưởng Kim Diệu sắc mặt xanh mét, biểu tình tối tăm, mặt giận dữ. Nghe được chung quanh những cái đó nghị luận cười nhạo, Tây Minh Viện trưởng gương mặt thiêu đằng đến lợi hại, hận không thể lập tức tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Sớm biết Đông Khải có cái lợi hại như vậy bẩm sinh linh sư, trận thi đấu này căn bản là không nên cử hành. Hối, vạn phần hối hận, hối đến ruột đều thanh. Ha ha, tiểu sư muội làm tốt lắm. Ngược chết tây minh cặn bã, chúng ta Đông Khải không phải dễ khi dễ. Hắc, làm cho bọn họ cao điệu, xứng đáng, chúng mục nhìn trừng hạ bị đánh bại, cái này tổng nên tâm phục khẩu phục đi. Đông Khải học viện mọi người sướng cười, xưa nay chưa từng có cao hứng. Nam Cung Ly nghịch chuyển cục diện, làm cho bọn họ hung hăng ra một ngụm ác khí, trong lòng các loại thoải mái sung sướng. Nam Cung Ly bỗng nhiên chạm trước một bước, ánh mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng tỏa định tại hạ phương Tây Minh viện trưởng trên người, khóe môi gợi lên tà mị sâu sắc lời, ta tưởng, không cần ta giới thiệu, ở đây hẳn là có không ít người nhận thức ta, thật muốn tính lên, ta hẳn là thuộc về đan giả mới là Thanh âm thanh thúy, như nước suối len ken, quang chú linh lực. Bay vào ở đây mỗi một vị trong hai. Mọi người bị nàng đột nhiên một câu làm nốc, không biết nàng rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Không sai, bọn họ xác thật nhận thức nàng, đàn lão đồ đệ, nam cung phủ nhị tiểu thư, bản thân thực lực cường, sau lưng chỗ rửa càng là cường đến làm người đỏ mắt ghen ghét. Chính là, biết này đó, có cái gì đặc biệt tác dụng sao? Nếu Tây Minh học viện khiêu chiến ta đông khải linh giả, như vậy là một người đang giả, ta, nam cung ly. Tại đây phóng lời nói, khiêu chiến Tây Minh đang giả, có lá gan, phóng ngựa lại đây, làm ta nhìn xem Tây Minh học viện đan giả trình độ. Nam Cung Li nói năng có khí phách, thanh triệt thủy mắt nhìn quét toàn trường, ngựa khi phóng đảng, ta thứ không kềm chế được. chương 217 nữ nhân này, không tiêu ngạo sẽ chết ta. Và anh, Toàn trường nổ tung hoa, mọi người đều bị Nam Cung Li như thế phóng đảng kiêu ngạo nói chấn đến lăng thượng nửa giây. Ngay sau đó toàn trường bùng nổ đinh thai nhức góc cuồng hô sôi trào, thanh thế chi to lớn, hận không thể đem toàn bộ trường hợp ném đi. Khiêu khích, trần chùi khiêu khích, Tây Minh lúc trước phóng lời nói Đông Khải, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, rốt cuộc đến phiên Đông Khải trái lại khiêu khích, ha ha, thú vị, quá thú vị. Bất quá nữ nhân này thật đúng là cuồng A, bất quá cuồng đến kích thích, bọn họ thích. Tây Minh viện trưởng ánh mắt âm u mà nhìn chầm chầm trên đài Nam Cung Ly. Như thế khiêu khích, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người làm cho bọn họ Tây Minh hạ không được đài. Trước mặt mọi người mọi người khiêu khích, nếu là không ứng, bọn họ Tây Minh đó là mọi người trong mắt rùa đen rút đầu, sẽ bị khắp thiên hạ nhạ báng. Trên đài ninh Lão nhướng mày, ngoài ý muốn nhìn tự tin của ngạo nam cung ly, đáy mắt tán thưởng càng sâu, cái này tiểu nha đầu, đủ quần đủ ngạo đủ có can đảm à. Ha ha, hảo. Phượng âm viện trưởng vô đùi. Kích động đến lớn tiếng kêu lên. thống khoái, kích thích, rốt cuộc ra một ngụm ác khí. Nha đầu chiêu này quả thực quá tán. Làm kim diệu lao tặc luôn là rêu dao khoe ra. Lúc này bọn họ cũng cao điệu một lần. Các ngươi không phải khiêu khích ta đông khải sao. Hiện tại bị khiêu khích, hẳn là thực chẳng đi. Đan lão, nam cung liệt nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Lắc đầu, ánh mắt sủng lịch mà nhìn trên đài nam cung ly. Nha đầu tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm bọn họ 100 duy trì. Luyện đan đường, linh giả 22 bàn cùng với phong vân 4 điện quần thể phân chấn, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, hắc, rốt cuộc đến phiên bọn họ Đông Khải vì phong một phen. Nếu không phải Nam Cung vừa lúc trở về, lại trùng hợp thực lực đi vào bẩm sinh, như vậy hôm nay trận này mở chiến tái, tuyệt đối sẽ là bọn họ Đông Khải xỉ nhục Tây Minh nói rõ khi dễ bọn họ, làm cho bọn họ xuống đài không được, hiện tại khi dễ trở về, mẹ nó kích thích. Ha ha, đã lâu không có như vậy thống khoái qua. Tây Minh chúng học viên tức giận, bị Nam Cung Ly cao điệu khiêu khích kích đến nổi hỏa cùng thang. Nị mạ, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, nữ nhân này, không, kiêu ngạo sẽ chết ta. Như thế nào? Tây Minh học viện viện trưởng đại nhân dám ứng sao? Làm lơ Tây Minh viện trưởng hận không thể muốn giết người ánh mắt, Nam Cung Ly nhướng mày, tiếp tục không sợ chết hỏi. "Suôn sao?" Toàn trường ồ lên. Qua tốn, khớp tế Nam cung học viên chính là Nghiêu. Hắc, giám trước công chúng gọi nhịp Tây Minh, Đông Khải quyết đoán uy phong. Xứng đang Tây Minh rêu rào, làm cho bọn họ không đem Đông Khải đặt ở trong mắt, hiện tại gặp báo ứng đi. Ha ha, lại có náo nhiệt nhưng nhìn. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, các loại ồn ào xem náo nhiệt, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Tây Minh viện trưởng. Hôm nay trận này mở chiến tái quả nhiên không có đến không. Đông Khải học viện quá lệnh người ngoài ý muốn chấn động. Bình Thẩm Tịch thượng chư vị bình thẩm ánh mắt diễn ngược mà nhìn về phía Tây Minh viện trưởng, "Ha ha, đêm đường đi nhiều, rốt cuộc đâm quỷ đi." Lúc trước hắn khiêu khích Đông Khải thời điểm bọn họ liền khuyên quá, làm hắn không cần đem sự tình làm được quá tuyệt, kết quả đâu? Gia hỏa này nhất ý cô hành, căn bản không nghe bọn hắn khuyên, hiện tại khen ngược, nhân quả báo ứng, chính mình hảo hảo thừa nhận đi. Nếu dám khiêu khích nhân gia Đông Khải Nên nghĩ đến sẽ có bị khiêu khích một ngày. Ha ha, Tây Minh viện trưởng không cần như thế tức giận, ứng không ứng chỉ là một câu sự, hết thể tùy ý. Nam Cung Ly ha ha cười, khí bất tử hắn. Dưới này mọi người khỏe miệng run rẩy, bị Nam Cung Ly như thế tùy ý nhẹ nhàng lời nói làm đến vẻ mặt hất tuyến. Nha đầu này, nói được nhẹ nhàng, ngươi đều phóng lời nói khiêu khích nhân ra Tây Minh, ứng không ứng, có thể tùy ý lên sao. Rốt cuộc đây chính là liên quan đến Tây Minh danh dự vấn đề, có thể không chút nào khoa trương nói, hôm nay Tây Minh nếu là không ứng, ngày mai liền sẽ trở thành khắp thiên hạ nhạo bán đối tượng. Nếu là ứng tự nhiên là hảo, bất quá giống như nghe nói Đan lão vị này đồ đệ đàn kỹ nạo nhân, lần trước còn tham gia quá kia cái gì đàn đấu tháp thông quan tái, thành tích kêu kêu một cái hảo. Như thế xuất sắc ưu tú đan giả, muốn ở Tây Minh tìm được một cái thực lực không sai biệt mấy, giống như rất khó. Tây Minh viện trưởng tức giận đến phổi đều mau bạo, nhìn trầm trầm nam cung ly ánh mắt sắc bén đến cực điểm, nếu tầm mắt có thể giết chết người, nàng phỏng trường chính mình đã chết không dưới ngàn lần. Ra Tây Minh, tiếp thu khiêu chiến. Tây Minh viện trưởng cắn răng, cơ hồ là từng câu từng chữ mà nói, cả người hàn khí bốn phía, sắc mặt âm trầm đến giống vậy mây đen gắn đẩy. Hảo, toàn trương trầm châu khen ngợi, các loại hoan hô, ha ha, ứng đi ứng đi, bọn họ chờ xem kịch vui đâu. Tây Minh khiêu khích Đông Khải, Đông Khải đại hoạch toàn thắng, hiện giờ Đông Khải trái lại khiêu khích, hảo kích động, hảo kích thích, bọn họ đều mau chờ không kịp. Tây Minh viện trưởng quả nhiên quyết đoán phi phạm, cùng chúng ta phượng âm viện trưởng có đến liều mạng, bất quá chúng ta ở bên này chỉ tính toán ngây ngốc 5 ngày, 5 ngày trong vòng, Tây Minh viện trưởng tìm ra hướng chiến người hẳn là không có gì vấn đề đi. Nam cung ly ngữ khí đạm mạc, sắc mặt bình tĩnh, không gợn sóng. Đối thượng Tây Minh Viện trưởng giết người ánh mắt, không hề nửa điểm sợ sác, ngược lại tiếp tục khiêu khích kích thích. Toàn trường hít hà một hơi, tập thể vì nàng méo một phen mồ hôi lạnh, nữ nhân này, không cần quá bờ bãi, lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích Tây Minh Viện trưởng, loại này thuần túy tìm chết hành vi, thiệt tình không cần quá thường xuyên, ai biết Tây Minh Viện trưởng có thể hay không tới cái âm thầm đánh lén, rốt cuộc Tây Minh Viện trưởng có thủ tất báo tính tình tuyệt đại đa số người vẫn là biết đến. Ba ngày lúc sau, ta Tây Minh học viên tại đây ứng chiến. Tây Minh viện trưởng cố nén nội tâm phẫn nộ, hồn hậu tiếng nói phiêu tán toàn trường. Thực hảo, ba ngày lúc sau, không gặp không về, hy vọng Tây Minh viện trưởng không cần thất ước. Nam Cung ly câu môi cười. Tây Minh chúng học viên bị nàng luôn mãi khiêu khích kích thích đến hận không thể phun huyết, nhị mạ, cùng, quá cùng, bọn họ nếu vì đang giả, nhất định phải hung hăng mà ngược chết nàng. Ha ha. Vậy tiếp tục vất vả một chút vài vị, ba ngày lúc sau còn muốn phiền toái các vị lại làm một hồi chứng kiến. Phượng âm viện trưởng đứng dậy, đối với mấy vị bình thẩm khách khi nói. Nơi nào nơi nào, chúc mừng Phượng huynh lần này đã thắng. Đông Khải quả nhiên danh bất hư truyền, Phượng huynh đến này ưu tú học viên, quả thật Đông Khải đại phúc. Ha ha, đan giả khiêu chiến tái, thú vị thú vị, lao nhân ta tuyệt đối cổ động. Chúng bình thẩm liên tục khách khí mà trả lời, Đông Khải Tây Minh. Cái nào bọn họ đều không thể lắc tội, đặc biệt là hiện giờ Đông Khải đại thắng tiền đế hạ, nếu là kết cục đan giả tái Đông Khải tiếp tục thủ thắng, Tây Minh địa vị đem xuống dốc không thanh, bọn họ lệnh bợ Đông Khải đều không kịp đâu, sao có thể cảm thấy vất vả? Trên thực tế, bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người xem bất quá Tây Minh viện trưởng, không ít người hoặc nhiều hoặc ít cũng từng cùng hắn từng có mâu thuẫn. Lao ra hỏa này, tâm tư lo gác, tính toán chi ly các loại tính kế. Bọn họ cũng mừng rỡ xem hắn an mệnh. Hoa, wow, tiểu sư muội, ngươi quá lợi hại. Ha ha, bẩm sinh cường giả, chúng ta Đông Khải cũng có bẩm sinh cường giả. Nam Cung vừa mới ở trên đài quạt xoái, các ngươi không thấy Tây Minh Viện trưởng tức giận đến lông mày đều ninh thành một đoàn. Nam Cung ly một chút đài, nháy mắt bị Đông Khải mọi người vây quanh lên. Tiểu Huyền ngọc lột ra mọi người, đương nhiên mà tệ đến Nam Cung ly bên người, chúng mục nhìn trường hạ lôi kéo nhà mình nhị tỉ tay biểu thị công khai chủ quyền. Mọi người bị hắn này nhất cử động làm đến khỏe miệng co giật một chút, cái chán tập thể trượt xuống một loạt hát tuyến, tiểu tử này, thiệt tình không nghĩ phu tảo. Được rồi, đi ăn cơm đi, ta mời khách. Nam Cung Ly cười nhạt, nhìn lại ra như thế hưng phấn, tâm tình cũng đi theo tốt hơn không ít. Tiểu sư muội mời khách, chúng ta đi ăn quý nhất. Đi đi đi, đi ăn ngon. Mọi người hưng phấn vây quanh Nam Cung Ly về phía tây Phong Thành lớn nhất Tiểu Lầu mà đi. Mấy cái tiểu tử núi, xem ta lần sau không hấn chết các ngươi. Đan Lão thổi cái mũi trừng mắt, nhìn bị một đám tiểu tử bắt cóc Nam Cung Ly, tâm tình rất là khó chịu. Vốn đang tính toán cùng nha đầu hảo hảo uống thượng một ly đâu, nha đầu hôm nay không chỉ có đại hiện Đông Khải Huy Phong, đồng dạng cũng cho hắn vị này sư phó kiếm đủ mặt mũi, này không đồng nhất cao hứng liền muốn đi chúc mừng một phen. đương nhiên. Tưởng uống nha đầu dược nhưỡng là nguyên nhân chủ yếu, kết quả phát hiện bị này đàn tiểu tử nhanh chân đến trước. Được rồi, nhìn một cái ngươi này sư phó đương, như thế nào cùng một đám tiểu hài tử ăn khởi dâm tới, đi, ta thỉnh ngươi uống rượu. Nam cung liệt quăng cái xem thường, so với cùng bọn họ này đó lao ra hỏa ở bên nhau, hán tình nguyện nha đầu cùng những cái đó người trẻ tuổi nhiều tụ tụ. Ha ha, rất cao hứng, các ngươi là không thấy được Tây Minh viện trưởng khí như vậy quả thực quá hả giận. Đường ninh sướng cười, một bên uống rượu, một bên nhịn không được nói. Được rồi, những lời này ngươi đều nói bao nhiêu lần, chúng ta lại không phải người mù, như thế nào không nhìn thấy. Mặc trúc ghét bỏ mà liếc đường ninh liếc mắt một cái, hắn nghe được đều mau lô thai khởi kén. Đại gia vẫn là cẩn thận một chút, Tây Minh Viện trưởng người này âm độc xảo trá, có thù tất báo, Nam Cung hôm nay làm trò nhiều người như vậy mặt khiêu khích, khẳng định làm hắn nổi lên sát âm. Huyết vô ưu nhẹ nhấp một hớp nước trà, như mày, dặn dò nói. Chẳng lẽ hắn còn sẽ âm thầm ám sát không thành. Đường ninh cười lạnh, không để bụng. Chính là, chúng ta nhiều người như vậy, liền tính là ám sát, chúng ta cũng không sợ. Ai dám thương ta nhị tỷ, chết. Tiểu huyên ngọc hiếp mắt, ánh mắt ám trầm xuống dưới, cả người vèo vèo phóng thích hàn khí. Mọi người bị tiểu gia hỏa đột nhiên chuyển biến làm đến sừng sốt nửa giây, nghĩ thầm tiểu tử này quá không đáng yêu. Tuy rằng bên vực người mình không sai, chính là có bọn họ nhiều người như vậy ở, dùng đến hắn một cái tiểu thí hải gia ngựa sao? Ngọc Nhi, Nam Cung Ly trong lòng thở dài, gia hỏa này, như thế nào một gặp gỡ chuyện của nàng liền dễ dàng như vậy kích động, nắm nắm hắn tay nhỏ, chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, Nam Cung Ly trong lòng càng thêm hụt hẫng. Nhị tỷ sẽ không có việc gì biết không? Bọn họ không động đậy nhị tỷ một phân. Nam Cung Ly đơn giản làm tiểu gia hỏa đối mặt chính mình. Ánh mắt nhìn chầm chầm hắn con ngươi, trinh trọng mà bảo đảm nói. Tiểu tử này, quá không cảm giác an toàn, không, phải nói đối an toàn của nàng quá độ lo lắng, tùy tiện một cái gió thổi cỏ lây đều có thể khiến cho hắn quá độ cảnh giác phong bị. Ta tin tưởng nhị tỷ. Tiểu huyên ngọc gật gật đầu, dù sao ai dám thương tổn nhị tỷ một phân, nhất định phải chết. Tiểu tử này, quá khẩn trương. Phòng trưng là lần trước nam cung biến mất đến lâu lắm. Cho nên mới làm hắn như vậy lo lắng. Bất quá huyền ngọc tiểu tử thực lực sắc thật không tồi à, như vậy tiểu liền linh giả ngũ dai, quả nhiên không hổ là nam cung đệ đệ. Nam cung phủ người, kém không được. Mọi người thực mau nói sang chuyện khác, dần dần trên mặt bàn không khí cũng sinh động lên. Ngôi ở hạ đầu tư đồ khiều ánh mắt vẫn luôn nặng nghề mà nhìn chầm chầm nam cung ly, đáy mắt cảm xúc gợn sóng, một khuôn mặt sưng đến khó coi, thuật nhìn có điểm buồn cười. Chương 218 ta đi, trong truyền thuyết thiên phượng học phủ. Đừng nhìn, trước kia treo trọc không dậy nổi, hiện tại càng thêm treo trọc không dậy nổi. Lam Hạo Vũ dùng chân chạm chạm tư đồ khiếu, để thấp giọng nói nói. Nhân gia Nam Cung Ly hiện tại chính là bẩm sinh linh sư, lại nhiều không thoải mái đều cấp nghẹn, ai làm hắn căn bản đấu không dậy nổi đâu. So bối cảnh, tư đồ Hoàng Cung bị hủy, nhân gia Nam Cung Liệt, đàn lão căn bản không đem tư đồ quốc chủ đặt ở trong mắt. So tự thân thực lực, ha ha, minh bại đấu không lại. Thật không biết khiếu huynh lúc trước cái gì ánh mắt, như vậy ưu tú nữ nhân đều cấp đẩy đi ra ngoài, hối hôn, hiện tại chỉ sợ cái thứ nhất hối hận chính là chính hắn đi. Tư đổ khiếu ánh mắt lần thứ hai ám ám, trầm mặt không nói, chỉ có thể buồn đầu uống rượu. Tiểu sư muội, ngươi trong khoảng thời gian này hỗn chỗ nào à, như thế nào đột nhiên tiến bộ nhiều như vậy? Đường ninh sư huynh nhịn không được hỏi. Những lời này ở trong lòng nghẹn lâu lắm, hỏi ra khẩu, cả người đều thoải mái không ít. Đúng vậy, Nam Cung như thế nào lập tức đi vào bẩm sinh, có hay không cái gì kinh nghiệm có thể truyền thụ? 22 ban mọi người mắt lấp lánh, mắt trông mong nhìn lại đây, các loại sùng bái cực nóng. Từ linh giả ngũ giai lập tức nhảy tới bẩm sinh, bực này thần giống nhau tinh tiến, nếu không phải chính mắt thấy Nam Cung, đánh chết bọn họ cũng không tin. Chỉ là từ cửu giai đi vào đến bẩm sinh liền khó được làm người đau đầu, có yêu cầu 1 năm, 2 năm, thậm chí là tháng 5 năm 5105, tính tính thời gian, Nam cung biến mất cũng bất quá một năm thời gian, liền tính là lại có thiên phú, một năm cũng không có khả năng có lớn như vậy biến hóa, cho nên này trung gian tuyệt đối có không ít tân mật. Tuyết vô ưu đám người cũng đồng dạng nhìn lại đây, nói thật, bọn họ cũng muốn biết. Thật không dám giấu giếm, ta hiện tại là Thiên Phượng học phủ nội phủ con cháu. Sở dĩ có thể tiến giai đến bẩm sinh, kỳ thật cũng là đã bái nguyện trì lễ rửa tội ban tạo. Nam Cung Ly đúng sự thật nói, dù sao cũng không phải cái gì bí mật, không cần cố tình bảo thủ. Cái gì? Thiên Phượng học phủ? Mặc Trúc kinh hãi, bị Nam Cung Ly trong miệng này tin tức kích thích đến trừng lớn mắt, trong lòng cực hạn mà chấn động. Ta đi, trong truyền thuyết Thiên Phượng học phủ, này ngoạn ý thật tồn tại a. Mọi người kinh hô, chấn động không nhỏ. Thiên Phượng học phủ Áp đảo Đông Khải, Tây Minh hai đại học viện phía trên, là toàn bộ đại lục tối cao học phủ, đại lục tinh anh học sinh hội tụ nơi. Bất quá này đó ở bọn họ trong mắt đều chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc ai cũng không biết thiên phượng học phủ đến tột cùng có phải hay không thật sự, cụ thể ở cái gì vị trí, thậm chí ngay cả mỗi năm chiêu sinh chờ tình huống cũng chút nào không biết. Đó là một cái tuyệt đối thần bí địa phương. Hiện nay Nam Cung lại nói chính mình là thiên phượng học phủ con cháu, ngoan ngoãn quá kích thích. Tuyết vô ưu đồng tử co rụt lại. Từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng con ngươi hiện lên cực nóng chi sắc. Ngươi là nói, thiên phượng học phủ nguyện trì lễ rửa tội giúp ngươi tu vi tinh tiến đến bẩm sinh linh sư. Nhìn một cái, người cùng người chính là không giống nhau. Nhân ra Tuyết vô ưu nháy mắt liền bắt giữ tới rồi trọng điểm. Nếu có thể đủ tiến vào nguyện trì lễ rửa tội, bọn họ tu vi thực lực có phải hay không cũng có thể giống nam cung giống nhau liên tục đột phá, thậm chí đi vào bẩm sinh. Chỉ là suy nghĩ một chút liền các loại kích thích. Thiên lạc, quá nhu bức, thiên phượng học phủ nguyện trì lễ rửa tội quả thực các loại cao lớn thượng. Đường ninh kích động đến nói chuyện đều mang theo âm dung, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm nam cung ly. Nam cung, ngươi nói chúng ta có hay không cơ hội đi vào, nếu là cũng có thể ở nguyện trì phao thượng âm. Khu khu, có thể hay không đi vào ta không biết, bất quả nếu là ngoại phủ chiêu sinh, ta nhưng thật ra có thể cho các ngươi dẫn tiến. Chẳng qua tiến vào ngoại phủ, cũng không đại biểu cho là có thể tiến vào nội phủ, chỉ có chân chính tiến vào nội phủ, mới có thể tiếp thu nguyện trì lễ rửa tội. Tưởng cập này, Nam Cung ly ánh mắt đảo qua một bên tiểu huyền ngọc. Đường ninh sư huynh nói nhưng thật ra nhắc nhở nàng, tiểu gia hỏa tu luyện đến như thế vất vả, nếu có thể đủ dẫn hắn đi thiên phượng nguyện trì, chẳng phải là có thể làm ít công to, nguyện trì lễ rửa tội có thể toàn phương diện kích phát tiềm năng. Đem thân thể toàn thân trên giới đều rèn luyện đến mức tận cùng, gân cốt cũng càng thêm, có tính dai, đối về sau trưởng thành cũng càng tốt. Càng sớm được đến lễ rửa tội, hiệu quả càng tốt. Nam Cung Ly ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ, nhìn xem trở về có thể hay không tìm một cơ hội cùng phủ chủ đại nhân thương lượng hạ, hoặc là thi lấy lợi dụ, đoán tủy tinh dịch, dược nhượng gì đó, cũng không phải không thể lấy ra tay. Mọi người nhụ trí liên biết muốn được đến nguyện trì lễ rửa tội sẽ không đơn giản như vậy. Vậy đa tạ. Tuyết vô ưu cũng mặc kể Nam Cung ly nói dẫn tiến bên trong có hay không hắn, nói thẳng tạ, này nhất chiêu xem đến người khác vô ngữ, cảm tình tiểu tử này hiện tại liền ăn vạ Nam Cung. Ha ha, Nam Cung đến lúc đó cũng không nên đã quên ta. Lam Hảo vũ chạy nhanh ra tăng chính mình tồn tại cảm, thiên phượng học phủ, hắn cũng muốn đi à, nguyện trì lễ rửa tội, nghĩ đến không thể lại tưởng. Trước kia nhiều có chỗ đắc tội, hy vọng Nam Cung không cần ghi tạc trong lòng, nếu có thể tiến thiên phượng học phủ, vô cùng cảm kích. Nam Diệp Phong cũng khó được mềm hạ tính tình, đối với Nam Cung Ly xin lỗi lấy lòng. Chỉ có một bên tư đồ khiếu như cũ số mặt, nửa cái tự cũng không có nói, trên thực tế nhân ra Nam Cung Ly đã sớm đem hắn làm lơ. Đáng giận, quả thực đáng giận. Tây Minh Viện trưởng thịnh nộ, cả khuôn mặt đều vặn bèo lên, nguyên bản chờ đông khải số mặt. Cuối cùng chờ tới lại là bọn họ Tây Minh nhận hết xem thưởng. Nếu không phải cái kia Nam Cung Ly, bọn họ cũng sẽ không có hôm nay. Viện trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nghe nói kia nha đầu đàn kỹ nhất lưu, chúng ta học viện giống như tìm không thấy lợi hại như vậy đàn giả học viên. Hạ đầu một người đạo sư thật cẩn thận hỏi, thật sự là Nam Cung Ly ở đàn sư hiệp hội bên kia truyền đến quá lợi hại, toàn bộ cảm giác một luyện đan giới tân tinh, nhận hết các loại biểu dương tán thưởng. Không có cũng cần thiết cho ta tìm, trong vòng 3 ngày, nếu là tìm không thấy, các ngươi cũng không cần lại tiếp tục ngốc tại Tây Minh. Kim Diệu Viện trưởng gầm lên, cả người lệ khí di động. Viện trưởng, ta nhưng thật ra nghĩ tới nhất tuyệt diệu biện pháp, nếu kia nha đầu như thế lợi hại, chúng ta không bằng tìm cá nhân đem nàng bên cạnh một người diện mạo vũ mị, an mặc diễm lệ, thoạt nhìn cực có phong vận nữ đạo sư bỗng nhiên mở miệng, dôi tay làm ra một cái cắt cổ động tác. Vài tên đạo sư kinh hãi, bị nàng kiến nghị dọa tới rồi. Ngươi điên rồi sao, nàng chính là đan lão đồ đệ, này ngươi đều dám chê ơ. Thanh bào đạo sư vội la lên, loại này vui đùa cũng không thể tùy tiện khai. đan lão đồ đệ lại như thế nào, ta chỉ biết nữ nhân này tồn tại nghiêm trọng uy hiếp đến ta tây minh, nếu không phải bởi vì hắn, Kim Long hôm nay sẽ bị bại như vậy mất mặt. Nếu là nữ nhân này chết đi. Không chỉ có trận này đàn giả tái chúng ta có thể vãn hồi tôn nghiêm, thậm chí hai đại học viện bên trong, chỉ có chúng ta Tây Minh có được bẩm sinh học viên. Nữ tính đạo sư Mỹ khanh hiếp mắt, đáy mắt ánh sao lực động, sắc ý lăng liệt. Viện trưởng, đối đại chuyện này thiết không thể như thế lô mãng. Đúng vậy, viện trưởng đại nhân thỉnh Tam Tư, đan lão cùng với nam cung phủ đều không phải dễ đối phó. Bên cạnh vài vị đạo sư chạy nhanh khuyên nhủ, chuyện này nếu là truyền ra đi. Chỉ sợ bọn họ Tây Minh thanh danh càng thêm không bằng từ trước, bọn họ tuyệt không có thể nhìn viện trưởng làm ra như thế hồ đồ quyết định. Biện pháp không phải không có, cũng không cần thiết lộng tới một hai phải giết người nông nỗi. Một người thượng tuổi tác đạo sư nửa hiếp mắt, đồng nhiên nói, động tác nhất chi ánh mắt nháy mắt đầu qua đi. Thời gian nhóng lên, ba ngày qua đi, chính thức nên đón Nam Cung Ly khiêu khích Tây Minh, cùng Tây Minh đan giả tiến hành đan giả tái nhật tử. Có ba ngày trước cục diện nghị chuyển, mọi người đã sớm ngóng trông ngày này đã đến, sớm liền ở Tây Phong Thành quảng trường tìm hảo vị trí ngồi xuống. Nam Cung Ly Như cũng bị luyện đan đường cùng với Linh Giả 22 ban mọi người vây quanh đã đến, ở chuyên môn để lại cho bọn họ vị trí ngồi xuống. Tây Minh Viện trưởng Kim Diệu một bộ ám kim quần áo xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặt mày hớn hở, thoạt nhìn tựa hồ rất có tự tin. Lão giả này đang làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ bọn họ học viện thật là có so ly nhi càng ưu tú đan giả tồn tại? Nam Cung Liệt nhíu mày, thấy Kim Diệu vẻ mặt ý cười, theo bản năng cảm thấy không tốt. Không có khả năng, ly nha đầu tồn tại đã là trăm năm khó gặp một lần trường hợp đặc biệt, bọn họ học viện không có khả năng có so nha đầu càng ưu tú đan giả. Đan Láo chắc chắn nói, trực tiếp phủ định Nam Cung Liệt phỏng đoán. Hy vọng như thế đi. Nam Cung Liệt thở dài, ánh mắt hướng tới nha đầu nơi vị trí nhìn lại. Thấy bọn họ liêu đến vui vẻ Cũng liền không nói cái gì nữa Chỉ hy vọng này hết thể đều chỉ là Chính mình suy nghĩ nhiều Ninh lão lần thứ 2 chủ trì đại cục Đứng ở tái đài Đôi tay hư áp, Hồn ảo trường hợp an ý mà an tĩnh xuống dưới Đông khải đan giả Nam Cung Ly Khiêu chiến Tây Minh đan giả Cho mời 2 vị người dự thi lên đài Ninh cách nuôn lạc Nam Cung Ly đứng dậy Hướng tới trên đài đi đến Tây Minh một vị mặc bào đan giả lên đài Hai người trên đài đứng yên, dưới đài hoan hô sôi trào một mảnh. Kỳ quái, chẳng lẽ Tây Minh tên này người dự thi không có tên, như thế nào liền tên đều không báo. Mặc chút đầy mặt nghi hoặc, vốn đang chờ nghe một chút cái kia dám ứng chiến nam cung tiểu tử là ai đâu. Ha ha, khẳng định là lá gan quá tiểu, cảm thấy chú định so bất quá, cho nên không nghĩ báo danh tự mất mặt. Đường ninh cười ha ha, phỏng đoán nói. Mọi người trực tiếp quăng hắn một cái xem thường. Đối hắn nghĩ ra loại lý do này cũng thật là say. Ứng Tây Minh Viện trưởng yêu cầu, trận này đan giả tái, từ nhất cơ sở linh giả thực lực bắt đầu so với, nói cách khác chẳng những muốn so đan giả kỹ năng, đồng dạng cũng muốn chắc linh giả thực lực. Ninh lão công giảng đạo, dứt lời, toàn trường thổn thức, khắp nơi kinh ngạc, nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Thượng một hồi khiêu chiến tái Tây Minh Viện trưởng liền đã biết được Nam Cung ly bẩm sinh linh sư thực lực hiện tại làm trận này linh lực thí nghiệm, không phải nói rõ tìm được sao. Rốt cuộc một người đan giả, linh giả thực lực vốn dĩ liền chẳng ra gì, có thể ra một vị giống nam cung ly giống nhau đã linh giả thực lực cường đại, lại đan, kỹ nạo nhân biến thái, quả thực đốt đèn lồng đều khó tìm, bọn họ nhưng không cho rằng vị này mặc bảo thiếu niên linh giả thực lực có thể vượt qua nam cung ly. Không hiểu, mọi người đầu vóc một đoàn hồ nháo, đối tây minh viện trưởng hành vi nghiêm trọng khó hiểu, Còn không có nghe qua người vị này học viên tên, không biết là gia tộc nào ra tới. Phượng âm viện trưởng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm trên đài mặc bảo thiếu niên, hỏi. a yên tâm, chờ thắng các ngươi đông khải, hắn sẽ tự tự báo họ ra anh. Tây Minh viện trưởng lời thề son sát, phản phất đã chắc chắn Tây Minh sẽ thắng. Phượng âm viện trưởng ánh mắt gia tăng, đột nhiên cảm thấy nhìn không thấu, trên đài thiếu niên quá mức bình tĩnh, biểu tình từ đầu đến cuối đều duy trì bất biến. Này phân tâm thái cùng trầm ổn, an tĩnh đến làm người đáng sợ. chương 219 Linh giả thực lực cường, không đại biểu đan ký cũng hảo. Ninh lão trải qua mặc bảo thiếu niên bên người khi cũng không khỏi chiều hắn trên mặt nhìn nhiều vài lần. Trong lòng phỏng đoán Tây Minh đây là thượng chỗ nào lại tìm như vậy một cái bảo bối lại đây. Tuy rằng sờ không rõ tiểu tử này thực lực, nhưng chỉ bằng vào này phân khí độ cùng tâm tính liền chú định bất phàm, Hắn dám chắc chắn. Tiểu tử này thực lực tuyệt đối sẽ không so nam cung ly kém. Trận này đan giả tái, xem ra thực hảo chơi đâu. Đan giả tỷ thí bắt đầu, vòng thứ nhất, chắc linh giả tu vi. Thực mau liền có nhân viên công tác chuyển đến một cái bàn, trên bàn phô màu đen cầm bố, bố mặt lập một cái cái giá, cái giá thượng gác lại trong suốt thủy tinh cầu, thủy tinh cầu dưới ánh nắng chiếu xuống chiếc xạ sáng giỏi. Nay còn cần chắc sao, cái kia thiếu niên khẳng định so bất quá nam cung ly. Chính là, nhân gia Nam Cung Ly chính là bẩm sinh linh sư, thật không biết Tây Minh Viện trưởng đây là đánh cái gì chủ ý, biết rõ nhân ra là bẩm sinh, còn yêu cầu chắc linh lực, không phải là bị kích thích đến thần trí không rõ đi. Mặc kệ nó, chúng ta chỉ lo xem diễn chính là Nam Cung Ly đầu tiên chạm trước một bước, bàn tay trắng vương, phủ lên thủy tinh cầu, ý niệm thúc rủ, suy mà một tiếng, màu cam quang mang trào ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ thủy tinh cầu. Đem thủy tinh cầu nhuộm thành sáng lạng cam, lộng lẫy bắt mắt, bước người trong mắt. Lại thấy nam cung ly trơn bóng no đủ cái chán, một viên màu cam ngôi sao thình lình trước mắt, đại biểu cho bẩm sinh cường giả sơ cấp linh sư thực lực. Bẩm sinh linh sư, ta khi nào cũng có thể đột phá bẩm sinh thì tốt rồi. Nam cung tiểu thư quả thực quá lợi hại, hâm mộ ghen ghét. Đã có thực lực, lại có chỗ dựa, nhân sinh không cần quá hoàn mỹ. Trang hạ mọi người các loại đỏ mắt hâm mộ. Liền kém ôm đùi. Cái tiếp theo, Tây Minh người dự thi. Nam cung ly thí nghiệm xong lui về, Ninh Lão lại tuyên bố Tây Minh người dự thi tiến lên thí nghiệm. Hắc, ta đảo muốn nhìn tiểu tử này mấy cân mấy lượng, dám đồng nghiệp ra bẩm sinh linh sư so, quả thực không sợ chết. Mọi người vui sướng khi người gặp họa, theo Tây Minh thiếu niên thủy tinh cầu trước đứng yên, chàng tiếp theo phiến sôi trào, các loại thổn thức chế nhạo. Thiếu niên vươn tay, đại trưởng phủ lên thủy tinh cầu. Trang hạ mọi người theo bản năng cúi người, duỗi trường cổ, một đám nhìn không chấp mắt mà nhìn chằm chằm. Ý niệm thúc dục, không khí khẽ run, suy mà một tiếng vang lớn, ngay sau đó so nam cung ly tế ra cảng vì lóa mắt màu cam xuất hiện, thực mau che kín toàn bộ thủy tinh cầu. Căng quang di động, rực rỡ mùa hoa, thiếu niên cái chán, hai viên màu cam ngôi sao thoáng hiện, đại biểu cho bẩm sinh linh sư trung cấp thực lực. Toàn trường tĩnh lặng, Bị thiếu niên bại lộ ra tới thực lực chấn đến cả kinh nói không ra lời. Những cái đó nguyên bản chờ xem kịch vui khán giả tắc một đám tròng mắt trừng đến hận không thể tuôn ra tới, trong lòng cực đại mà chấn động. Má ơi, Linh Sư, lại là một cái bẩm sinh học viên, cái này Tây Minh, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, có ai có thể nói cho bọn họ trước mắt rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phượng âm viện trưởng mêu mắt, sắc mặt trầm xuống dưới. Nam Cung Liệt đan lão đều là vẻ mặt ngoài ý muốn, hoàn toàn không có dự đoán được tiểu tử này cũng là bẩm sinh. Hơn nữa thực lực còn so nha đầu lợi hại một tiểu giai. xôn xao yên tĩnh qua đi, toàn trường sôi trào, nghị luận ồn ào, thét chói tai, thực mau che kín toàn bộ quảng trường. tuyệt đại đa số người khiếp sợ, ngoài ý muốn, đầy mặt không thể tin tưởng. không có khả năng, đường ninh hô mà một chút tự chỗ ngồi đằng khởi. không có khả năng, tiểu tử này. Sao lại có thể so tiểu sư muội còn lợi hại? Muốn nói tìm một vị bẩm sinh linh sư ta đảo miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhưng một vị bẩm sinh linh sư đang giả, như thế nào cảm giác như vậy không chân thật? Tiểu tử này, thật là Tây Minh học viện người sao? Lam hạ vũ lầm bẩm, câu mày hồ nghi nói. Ha ha, thế nào, tiểu tử này cũng không tệ lắm đi. Kim Diệu hội trưởng cười đến mặt mày hớn hở, nhìn một bên phượng âm viện trường, khoe khoang nói. Nguyên bản ta không tính toán làm hắn như thế cao điệu, nghề hà các ngươi đông khải trước mặt mọi người phóng lời nói khiêu khích, rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm hắn ra tơi ứng chiến. Hy vọng các ngươi vị kia Nam Cung học viên đợi lát nữa thua sẽ không khóc nhẹ. Tây Minh viện trưởng một bộ ta không thể so, các ngươi một hai phải buộc ta so bộ dáng hoàn toàn ghê tởm tới rồi phượng âm viện trưởng. Thính lên, rốt cuộc là ai trước khiêu khích ai a. Thắng thua còn chưa định, cái gì đều đừng nói đến quá sớm. Phượng âm viện trưởng liễm đi đáy mắt cảm xúc, ngữ khí đạo mạc nói. Liên tính là trung cấp linh sư lại như thế nào, trận thi đấu này, chân chính so chính là đàn kỹ, mà hắn đối nha đầu đàn kỹ luôn luôn đều thực kiên tâm, cùng tuổi bên trong, tuyệt đối không có đối thủ, mặc dù không phải cùng tuổi, cũng rất khó tìm đến có thể siêu Việt nàng tồn tại. Thân là đàn lão kiêu ngạo, không có một chút ngạo nhân bản lĩnh như thế nào có thể hành. Ha ha, kế tiếp thi đấu tuyệt đối sẽ làm ngươi hết hy vọng. Tây Minh viện trưởng cười nói, ngư khí chắc chắn đến cực điểm. kế tiếp, trực tiếp từ nhị phẩm hồi lực đan bắt đầu luyện chế, mỗi người cắt một phần thảo dược, hạn khi nửa canh giờ. Ninh Lão tuyên bố nói, thực mau liền có nhân viên công tác lên đài, đem luyện chế hồi lực đan sở yêu cầu thảo dược đặt ở hai người trước mặt. lập tức liền phải luyện đan, trang hạ mọi người tinh thần đại chấn, đầy mặt hưng phấn. Theo Ninh Lão ra lệnh một tiếng hai người đồng thời tế ra đan lô, ong ong hai tiếng, đan lô rơi xuống đất, truyền đến hai tiếng giòn vang. suy, cách vách thiếu niên không chút do dự tế ra ngọn lửa, nóng rực cực nóng nháy mắt khiến cho nam cung ly chú ý, tiểu tử này không đơn giản à, nội diễm độ ấm như thế chi cao, gọi hỏa thành thạo, thủ pháp cao minh, xem đến nam cung ly không khỏi nhún mày, trong lòng chiến ý bị hoàn toàn khơi mào, ý niệm thúc dục nội diễm cũng tùy theo gọi ra tới. Bàn tay trắng nhẹ ném, bành mà một tiếng, ở đan lô long trọng, kịch liệt thiêu đốt lên. Hai người song song mà chạm, hai thốc ngọn lửa một mét rất cao, ánh lửa lay động, các loại phong cách, xem đến chàng hạ người xem hương phấn nhảy nhót, phấn chấn không thôi. Thoạt nhìn đều rất lợi hại bộ dáng, các ngươi nói ai sẽ thắng. Thiếu niên ánh mắt cực nóng mà nhìn chầm chằm trên đài hai người, trong lòng vốn là đối đan giả trước nghiệp tràn ngập kính nể cùng sùng bái, lúc này nhìn nam cung ly hai người càng là các loại kích động. Đương nhiên là Nam Cung Ly, nhân ra chính là đàn lao đồ đệ. Chính là, nghe nói nàng còn tham gia đan đấu tháp thông quan tái, thành tích càng là hảo đến không lời gì để nói. Ai biết kia thiếu niên có vài phần năng lực, linh giả thực lực cường, không đại biểu đàn kỹ cũng hảo. Mọi người nghị luận sôi nổi, rõ ràng càng có khuynh hướng Nam Cung Ly, rốt cuộc Nam Cung Ly xuất từ danh sư, phía trước cũng từng có không ít chiến tích. Tên này thiếu niên bọn họ thậm chí liền tên cũng không biết. Luyện đan đường các sư huynh cả người căng chặt, nhìn trên đài mặc bảo thiếu niên biểu hiện, cả khuôn mặt càng là banh đến không được. Đường huynh, rốt cuộc thế nào a? kia tiểu tử, thực sự có như vậy lợi hại sao? Linh giả 22 ban mọi người không bình tĩnh. Tiểu tử này, thực lực chút nào không thể so tiểu sư muội kém. Đường ninh ánh mắt ngưng trọng, trong lòng một chút phổ đều không có, không chỉ có không kém hơn nữa giống như còn so tiểu sư muội mạnh hơn như vậy một ít chút. Tốc độ, khống hỏa năng lực hảo đến làm cho bọn họ đều đỏ mắt ghen ghét, tự hỏi tại đây tiểu tử trước mặt, bọn họ một chút thắng hy vọng đều không có. Thật không biết Tây Minh Thượng nào đi tìm như vậy một cái lợi hại đối thủ lại đây, linh giả thực lực thắng qua tiểu sư muội hiện tại ngay cả đàn kỹ đều như vậy xuất sắc. Nếu là trận thi đấu này đông khải thua, đến lúc đó trường hợp nhất định xấu hổ đến cực điểm. Tuyệt đối sẽ là đối bọn họ đồng khải một cái đả kích. Sao có thể, Nam Cung như vậy lợi hại? 22 ban mọi người theo bản năng lầm bẩm, không nghĩ tiếp thu nghe được sự thật. Ở bọn họ trong lòng, Nam Cung là lợi hại nhất, cùng tuổi bên trong, ai cũng so bất quá. Mặc bao thiếu niên tốc độ cực nhanh, 15 phút qua đi, đã có tam cây thảo dược thành công đoán hóa. Nam Cung ly cũng bị hắn tốc độ kích thích đến, một loại xưa nay chưa từng có áp lực đánh úp lại. Thậm chí làm nàng có một loại đều không phải là là cùng bạn cùng lứa tuổi thi đấu, mà là cùng một vị kinh nghiệm phong phú đan giả tiền bối thi đấu ảo giác. Thiếu niên này, thật sự là quá nhanh, vừa mới bắt đầu, Nam Cung Ly liền đã cảm thấy lực bất tòng tâm. ổn định, không cần phân tâm. Đan lão cách không chuyển âm, liền ở Nam Cung Ly tâm thần bắt đầu thác loạt khi, hồn hậu tiếng nói ở nàng bên thai vang lên, nhắc nhở nói. Nam Cung Ly bỗng nhiên cả kinh. Từ phân thần trung hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, nhắm mắt, điều chỉnh một chút tâm thần, lại trợn mắt ghi, cảm xúc tấn liễm, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, chuyên chú với đan lô, không hề chú ý bên cạnh thiếu niên. Thiếu chút nữa, nàng phạm vào đan giả trí mạng sai lầm, luyện đan bên trong, không thể phân thần, từ trước tới nay lần đầu tiên, nàng thế nhưng sẽ bị đối thủ ảnh hưởng đến. Dưới này vẫn luôn chú ý nàng phỉ mặc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Luyện đan đường các sư huynh cũng lau một phen mồ hôi lạnh, vừa mới thiếu chút nữa hù chết, tiểu sư muội một vô ý, rất có khả năng ở đợt thứ hai liền bại. Cũng may tiểu sư muội kịp thời điều chỉnh, nếu không, bị bại tuyệt đối mất mặt. Và anh, mặc bao thiếu niên đan lô khép kín, nội hỏa chuyển đi, đặt đan lô cái đáy, toàn bộ đan lô bắt đầu bay nhanh xoay tròn lên, tiến vào ngưng đan trạng thái. Thật nhanh, thế nhưng ở Nam Cung ly phía trước ngưng đan. Tiểu tử này quá lợi hại đi, lúc này mới dùng bao nhiêu thời gian? Mọi người kinh hô, đầy mặt kinh ngạc nhìn trầm trầm mặc bảo thiếu niên, thấy hắn nhanh như vậy tiến vào ngưng đan trạng thái, mọi người phấn chấn, chàng hạ hoan hô một mảnh. Vô anh, nam cung ly cuối cùng một gốc cây thảo dược đoán hoa xong, theo sát tiến vào ngưng đan trạng thái, nội hỏa rút ra, đặt lò đế, linh hồn chi lực khống chế hạ, đan lô bay nhanh xoay tròn, trong lúc nhất thời hon ong thanh vang lớn vang vọng toàn bộ hiện trường. Ha ha, nam cung tiểu thư cũng là làm tốt lắm, gần so với kia danh thiếu niên chậm nửa nhị mà thôi. Mặc kệ ai mau ai chậm, đầu tiên muốn ngưng ra đan dược mới được. Nhanh nhanh, lập tức là có thể công bố kết quả. Mọi người tâm thần độ cao tập trung, động tác nhất chi ánh mắt chăm chú vào trên đài, không muốn buông tha một chút ít. Ngưng đan, chờ đến ra lò, ai mạnh ai yếu, thực mau liền có thể biết được. Nam cung liệt. Đan lão biểu tình ngưng trọng, từ nha đầu vừa mới phân tâm bọn họ liền đã nhìn ra tiểu tử này không giống bình thường, trận thi đấu này, muốn thủ thắng, đều không phải là dễ dàng như vậy. Tiểu tử này, tổng cảm giác có chút quái dị. Nam Cung Liệt tiếp tục phát biểu chính mình cái nhìn, từ lúc bắt đầu liền xem tiểu tử này không vừa mắt, hiện giờ càng xem càng cảm thấy đột ngột, rồi lại không biết rốt cuộc quái ở đâu. Đan lão như thực chất ánh mắt ở thiếu niên trên người quét tới quét lui. Trên đại ngưng đan thiếu niên thân thể cương nửa giây, thực mau lại khôi phục bình thường. này hết thảy, trừ bỏ vẫn luôn quan sát đến hắn nam cung liệt, đan lão hai người, không người biết hiểu. Sắc thật có chút quái. Đan lão đồng ý, quay đầu, hướng tới Tây Minh viện trưởng phương vị nhìn lại, lại thấy Tây Minh viện trưởng chính Xuân Phong đắc ý, cùng bên cạnh bình thẩm trò chuyện cái gì. Chương 220 tứ phẩm thốt cốt đan, cố ý làm khó dễ người đi. Đan lô cùng tốc vận chuyển. Ông long thanh vang lớn, đan lô nội nước thuốc, thuốc bột lẫn nhau dung hợp để ép, ở lực ly tâm cuồng ném chung nhanh chóng thành đoàn. Mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, chờ đợi sắp đã đến đan dược ra lò. Một lát không đến, hai chỉ đan lô đồng thời ngừng lại, mọi người biểu tình rung lên, tới, lập tức liền phải mở ra đan lô. Vâng! Vâng! Hai tiếng vang lớn, nam cung ly cùng mặc bảo thiếu niên đan lô đồng thời mở ra, mọi người ruôi trường cổ. Lại thấy hai quả màu xám đan hoàn nhảy lên cao, đặt giữa không trùng, vô hương vô vị, cực phẩm hồi lực đan. Thế hòa, đan lão đáy mắt ánh sao lực động, chỉ liếc mắt một cái liền kết luận này luân thi đấu thắng thua. Chính là thượng một vòng linh lực thí nghiệm nha đầu thua. Nam Cung liệt nói, thắng bại là binh gia truyền thường, hắn đối thắng thua xem đến cực đạm, mặc dù Nam Cung ly hôm nay thua, ở trong mắt hắn cũng là nhất đồng. Duy nhất làm hắn không yên lòng chính là đối nha đầu đã kích. Rốt cuộc nàng trước mặt mọi người khiêu khích Tây Minh, nếu là thua, chỉ sợ nội tâm không dễ chịu, còn nữa chính là đối đông khải danh dự không tốt. Yên tâm đi, ta Đan Lão đồ đệ, không đơn giản như vậy. Đan Lão thanh âm tràn ngập tự tin, liền tính đối phương lại lợi hại, nha đầu cũng không yếu. Vòng thứ ba, tự do phát huy, mỗi người chỉ có thể chọn lựa một phần thảo dược. Ninh Cách nô lạc nhân viên công tác nâng thượng một cái đại gỗ đàn dương, bên trong đầy các loại thảo dược. Nam cung ly tiến lên, trong đầu tự động lọc các loại đan dược danh, cuối cùng tầm mắt ở một cây thảo dược thượng dừng lại xuống dưới. Mặc bào thiếu niên cơ hồ không có do dự, trực tiếp đem sở cần thảo dược nhanh chóng khơi mào, chờ đến hắn tuyển xong. Nam cung ly còn ở một đống thảo dược chung lăn qua lộn lại, tìm kiếm chính mình sở cần thảo dược. Bên kia mặc bào thiếu niên đã tế ra nội diễm bắt đầu luyện chế. Nhanh lên A, Nam cung như thế nào còn không có tuyển xong. Linh giả 22 ban mọi người nôn nóng, nhìn con ở một đống thảo dược chúng tuyển tới tuyển đi Nam Cung Ly, thực sự nhéo một phen mồ hôi lạnh, trong lòng gấp đến độ không được. Chờ Nam Cung Ly chọn lựa xong, mặc bao thiếu niên đã thuận lợi luyện hóa một quả thảo dược, tiến hành đệ nhị cây thảo dược luyện chế. Ta đi, nhanh như vậy, còn có phải hay không người A? Luyện đan đường mọi người bị kia tiểu tử tốc độ kinh tới rồi, tự hỏi bọn họ luyện đan đến bây giờ. Còn chưa từng lấy như thế mau tốc độ luyện hóa quá một gốc cây thảo dược. Bực này tốc độ đều mau theo kịp Đan lão những cái đó lao tiền bối đi. Yếu tú đến có chút quá mức. Đan lão hí mắt, đáy mắt ánh sao lực động, nhìn chầm chầm thiếu niên, hận không thể trực tiếp đem chi xuyên thủng. Có ý tứ gì? Có phải hay không phát hiện tiểu tử này có quỷ? Nam cung Liệt hỏi, đáy mắt hàm chứa một tia chờ mong, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy tiểu tử này không bình thường chỉ là bất hạnh phát hiện không được sơ hở, tạm thời còn không xác định, bất quá cũng nhanh. Đan lão trả lời đến hàm hồ, không lại tiếp tục nói tiếp. Chờ đến Nam Cung Ly tế ra ngọn lửa, mặc bao thiếu niên đã thành công luyện chế xong tam cái thảo dược. Nam Cung Ly nhìn lướt qua, hít sâu một hơi, vung tay lên, năm cái thảo dược đồng thời rơi vào đan lô, ngọn lửa phân tây, một hóa thành năm, năm thuốc ngọn lửa liệu trơm, đem năm cây thảo dược bao vây trong đó nóng dực cực nóng chậm dài đoàn hóa ha ha thiếu chút nữa đã quên tiểu sư muội còn có chiêu thức ấy mặc chút cười to đông hải học viện chúng học viên nháy mắt như tiêm máu gà một đám tinh thần gấp trăm lần phấn chấn không thôi kia tiểu tử tốc độ sát thần mau nhưng thắng không nổi tiểu sư muội vài quọn thảo dược đồng thời luyện chế a như vậy tính xuống dưới hai người tốc độ cũng liền không sai biệt lắm nữ nhân này vĩnh viễn đều lệnh người kinh hỉ không ngừng Lam hạo vũ nhịn không được nói, cảm tình không có gì có thể khó được trụ nàng. Này tính cái gì, chúng ta tiểu sư muội liền thánh hỏa chi tâm đều có thể không chế, nho nhỏ ngọn lửa phân tây, tự nhiên không nói chơi. Đường ninh tiêu ngạo khoe khoang, so với thánh hỏa chi tâm, này nho nhỏ năm thốc ngọn lửa, thiệt tình không tính cái gì. Thánh hỏa chi tâm, xác thật rất lợi hại. Lam hạo vũ hơi suy tư, liền đại khái đoán được cái gọi là thánh hỏa chi tâm là vật gì nhớ trước đây ở mê vụ đầm lời khi kia uy hiếp khí phách hận không thể thiêu đốt hết thể màu lam ngọn lửa trong lòng không khỏi đẳng khởi một cổ kính sợ chi tình cái loại này đủ khả năng thiêu đốt thiên hạ vạn vật ngọn lửa đều có thể đủ bị nàng khống chế trước mắt này nho nhỏ năm thốc ngọn lửa nháy mắt trở nên không trước mắt tuyết vô ưu ánh mắt loé loé nghĩ đến lại là bạch thược bị thánh hỏa chi tâm thiêu đốt thành cho tận hình ảnh nam cung tiểu thư thật lợi hại quả nhiên không hổ là đan lao đồ đệ Trang hạ người xem tự đáy lòng mà tán thưởng, vốn đang cảm thấy Nam Cung Ly ở vào hoàn cảnh xấu, hiện giờ Nam Châu Thảo Dược đồng thời luyện chế, thế cục nháy mắt lịch chuyển. Vẫn luôn chuyên trú luyện đan mặc bảo thiếu niên lực chú ý rốt cuộc xuất hiện nho nhỏ dao động, tầm mắt hướng tới Nam Cung Ly bên này quét thượng liếc mắt một cái, lập tức lại lần nữa đầu nhập đến luyện đan trung. Tiểu tử này tốc độ lại nhanh hơn. Còn có hay không thiên lý, Tây Minh khi nào ra lợi hại như vậy đan giả? Ta trước kiếp như thế nào chưa thấy qua. Quá ngư bức, so đại sư minh đều lợi hại. Luyện đan đường các sư minh lại một lần bị thiếu niên tốc độ kinh đến, chờ đến thiếu niên 8 cây thảo dược đoán hóa xong, nam cung ly năm châu thảo dược rốt cuộc thành công đoán hóa. Lúc này, thiếu niên thứ 9 cây thảo dược cũng đoán hóa đến không sai biệt lắm, hai người chi ra nước chừng kém 4 cây thảo dược khoảng cách. Nam cung ly vung tay lên, 10 cây thảo dược nhập lò, ngọn lửa chia ra là 10 nóng dược mà thiêu đốt, mười cái thảo dược đồng thời luyện chế, cái này nam cung tiểu thư quá độc ác, đan lão đồ đệ chính là không giống nhau, đều là đan giả, ta trước nay cũng chưa nếm thử quá hai cây thảo dược cùng luyện hóa. Trước mắt xem ra hai người như cũ không phân cao thấp, chân chính quyết định thắng bại vẫn là muốn xem cuối cùng ngưng đan cùng với sở luyện chế đan dược cấp bậc. Chư vị bình thẩm ánh mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc, mặc kệ là nam cung ly vẫn là mặc bảo thiếu niên. Đồng dạng đều thực ưu tú, đồng dạng đi vào bẩm sinh không nói, ngay cả đan kỹ cũng như vậy huyết khốc, quả thực chính là trẻ tuổi kiêu ngạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, với anh, Nam Cung Ly đầu tiên tiến vào ngưng đan trạng thái. Không đợi Đông Khải học viện mọi người hưng phấn hoan hô, mặc bào thiếu niên ngay sau đó tiến vào ngưng đan trạng thái. Hai người ngươi truy ta đuổi, như cũ không phân cao thấp, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng đoán không được ai sẽ thắng được. Ngay cả luôn luôn tự tin chắc chắn Tây Minh Viện trưởng lúc này cũng bắt đầu khẩn trưng lên. Vâng, hai tiếng tề vang, hai người lần thứ hai ăn ý ngưng đan xong hai quả đan hoàn nhảy lên cao, đặt mọi người tầm nhìn bên trong. Này hai người đều luyện cái gì đan rực a? Đúng vậy, một cái màu trắng, một cái màu vàng, xem không hiểu. Mọi người lắc đầu, không hiểu ra sao. Một cái tam phẩm cự lực đan, một cái tuyệt phẩm chữa trị đan, thực rõ ràng. Nhà đầu thắng, đan láo khỏe môi gợi lên sung sướng độ cùng, có phẩm gặp gỡ tuyệt phẩm, đến cuối cùng thường thường đều là tuyệt phẩm càng sâu một bậc, rốt cuộc tuyệt phẩm đan dược quá mức hi hữu, người bình thường căn bản luyện chế không ra. Vòng thứ ba, Đông Khải Học Viện Nam Cung Ly thắng, Linh Lão thanh âm quán chú linh lực, trầm thấp tiếng nói truyền khắp toàn trường, tuyên bố kết quả, ra Đông Khải Học Viện mọi người bùng nổ lảnh lót hoan hô. Một đám hưng phấn đến trực tiếp tự trên châu ngồi đứng lên. Ha ha, tiểu sư muội rốt cuộc bẻ hồi một ván, ván thứ nhất thua ở linh lực cấp bậc kém hơn một ít, ván thứ hai bình, ván thứ ba thắng, cho nên hai bên trước mắt tình huống, một so một, bình. Kế tiếp một ván nhất mấu chốt, trực tiếp quyết định hai bên thắng thua. Cuối cùng một vòng, tứ phẩm thốt cốt đan. linh cách nuôi lạc, nhân viên công tác đưa lên thảo dược, Nam Cung ly cùng với Đông Khải học viện mọi người trực tiếp ngây người. Phượng âm viện trưởng thậm chí đan lão đám người ngạc nhiên, đầy mặt ngoài ý muốn chi sắc. Tứ phẩm đan dược, này đã hoàn toàn siêu việt nha đầu thực lực ở ngoài hào đi. Nam Cung Ly kinh ngạc nửa giây, nghĩ đến chính mình trừ bỏ tuyệt phẩm đan dược. Trước mắt luyện chế cấp bậc tối cao đan dược cũng bất quá tam phẩm. Đến nỗi tứ phẩm, chưa từng nếm thử quá, xác định này cục tứ phẩm đan dược thi đấu không phải ở nói dẫn sao. Ngoa tạo, có lầm hay không, tứ phẩm thốt cốt đan cố ý làm khó dễ người đi. Đường ninh nhịn không được bạo thô khẩu, so đấu tam phẩm đan dược cũng liền thôi, tứ phẩm, đường tiểu sư muội bọn họ là thần đi, cũng không nhìn xem tiểu sư muội hiện giờ tuổi, luyện chế ra tứ phẩm đan dược, có thể sao? Sợ cái gì, dù sao lại không phải tiểu sư muội một người luyện chế không ra, kia tiểu tử, khẳng định cũng không được, này một ván, phỏng trừng cũng chính là cái thế hỏa. Tương đối đường ninh táo bạo, Mặc trúc đảo có vẻ bình tĩnh nhiều, chắc chắn trên đài thiếu niên đồng dạng luyện chế không ra tư phẩm. Hắc, mười mấy tuổi tuổi, nếu là kia tiểu tử có thể luyện chế ra tứ phẩm, hắn tình nguyện đem đầu hái xuống cho hắn đương cầu đá. Chính là, Nam Cung không được, kia tiểu tử khẳng định cũng không được. 22 ban mọi người đối Nam Cung ly gần như sùng bái mù quáng. Quá độc ác, tứ phẩm đang dược, không nghĩ tới bọn họ chơi lớn như vậy. Một người người xem lầm bẩm. Bị này một vòng khảo đề chấn tới rồi. Đúng vậy, ta nghe nói những cái đó tứ phẩm đan giả phần lớn đều một phen tuổi. Thiên nguyên đại lục đan giả đỉnh cũng bất quá ngũ phẩm. Nếu là hai người trẻ tuổi này có thể luyện chế ra tứ phẩm, chẳng phải là muốn lịch thiên. Mọi người phụ họa, sôi nổi không quá xem trọng này cụ. Ngay cả phía dưới chúng bình thẩm cũng một đám châu đầu ghét thai. Do hỏi như vậy hà khắc khảo đề rốt cuộc là ai ra? Trong sân duy nhất bình tĩnh đại khái cũng liền Tây Minh viện trưởng, lại thấy hắn nửa híp mắt, khóe môi ngậm sung sướng độ cung, tâm tình vui sướng đến không được. Người như vậy tự tin kia tiểu tử có thể luyện chế ra tứ phẩm thốt cốt đan. Phượng âm viện trưởng không quen nhìn hắn vẻ mặt tin tưởng tràn đầy biểu tình, xuất khẩu hỏi. Đó là, ta Tây Minh học viên từ trước đến nay ưu tú, tin tưởng một cái nho nhỏ tứ phẩm đan dược căn bản khó không đến hắn. Tây Minh viện trưởng miệng đầy chắc chắn cũng không sợ nói mạnh miệng lóe đầu lưới. Thiếu niên tiếp nhận thảo dược, ánh mắt khiêu khích mà nhìn về phía Nam Cung Ly. Kia một đôi con ngươi thâm thúy vần đục, ánh sao lập lòe, lộ ra sắc bén cùng nhất định phải được. Nam Cung Ly bị kia liếc mắt một cái xem đến sửng sốt một giây, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, cụ thể lại không thể nói tới. Nam Cung Ly còn ở trầm tư, bên kia thiếu niên đã bắt đầu luyện chế lên, tứ phẩm thảo dược đoán hóa như cũ nhẹ nhàng, không chút nào cố sức. Thủ pháp thành thạo, phảng phất thao luyện không biết bao nhiêu lần. Trầm tĩnh, bình tĩnh, tự tin, không cao ngạo không nóng nảy. Chính là này phân tư thái, loại này quá độ trầm ổn, làm Nam Cung Ly đột nhiên sinh ra một cổ không khỏe cảm, tầm mắt ở thiếu niên trên người đảo qua, bắt đầu nghiêm túc mà đánh giá lên. Cái này Nam Cung Ly không hảo hảo luyện đàn, như thế nào quang nhìn chằm chằm nhân ra thiếu niên xem, không phải là phạm hoa CD. Dưới này mọi người không kiên nhẫn, Thấy Nam Cung Ly chậm chạp không đậu thủ, như mày nói. chương 221 thi đấu dở trò bị bợm, quá không biết xấu hổ. tiểu sư muội làm sao vậy, như thế nào còn không luyện chế. Luyện đan đường các sư huynh hiển nhiên cũng phát hiện Nam Cung Ly khác thường, mặc dù luyện chế không ra tứ phẩm thốt cốt đan, tốt xấu cũng muốn nếm thử một chút. tiểu sư muội như vậy nhìn chầm chầm đối phương đan giả xem, không phải là tính toán bất chấp tất cả đi. Nam Cung Ly nhìn chầm chầm thiếu niên mấy giây, Càng xem càng không thích hợp, thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua bắt được tay luyện chế tứ phẩm thốt cốt đan thảo dược, trong lòng một trận bực bội. Nàng trước mắt đan phẩm, chỉ là tam phẩm, tuyệt phẩm đan dược nhưng thật ra hạ bút thành văn, đến nôi tứ phẩm, chưa bao giờ nếm thử quá. a, xem ra nha đầu cũng phát hiện cái gì. Đan láo nhẹ a, đáy mắt hiện lên tán thưởng chi sắc. Ngươi cũng đừng cùng ta út út mở mở, tiểu tử này rốt cuộc sao lại thế này. Nam cung liệt trừng mắt nhìn vẫn luôn không chịu nói ra tình hình thực tế đan lão liếc mắt một cái, tức giận nói. Yên tâm đi, thực mô liền sẽ biết đáp án, cái này đáp án chờ nha đầu cho người công bố hảo. Đan lão tin tưởng tràn đầy, đối nam cung ly trăm phần trăm tín nhiệm. Trang hạ mọi người hồ nghi, nhìn chầm chầm trên đài trước sau không bắt đầu hành động nam cung ly, các loại nghi vấn thổn thức, đầy mặt khó hiểu. Nam cung ly tầm mắt đảo qua thiếu niên. Cuối cùng dừng lại ở kia một đôi thô giáp kết mãn kén bàn tay to thượng, ánh mắt sắc bén lên, trong lòng hiện lên một sợi rõ ràng, cất bước liền chiều thiếu niên đi đến. Di, đây là làm gì, chẳng lẽ muốn đánh nhau? Toàn trương ồn nào, bị Nam Cung Ly mạc danh hành động làm đến đầy đầu mờ mịt. tiểu sư muội đừng xúc động a. Đường ninh đám người nôn nóng không thôi, liền sợ Nam Cung Ly sẽ làm ra cái gì xúc động sự tới? Phượng âm viện trưởng như mày, không do nguyên do. Căn bản đoán không ra nha đầu muốn làm gì Làm can Còn có hay không quý củ Các người đông khải nếu là không nghĩ thi đấu Đại nhưng trực tiếp xuống đài Không cần ảnh hưởng ta Tây Minh học viên luyện đan Kim Diệu viện trưởng nổi giận Chỉ vào trên đài hướng tới mặc bảo Thiếu niên không ngừng tới gần Nam Cung Ly Quát lớn nói Nam Cung Ly động tắc cứng lại Đồng nhiên khỏe môi gợi lên khiếp người mị hoặc cười Ta đây trước xem hắn rốt cuộc là cái thứ gì Dứt lời lược thân hướng tới thiếu niên công kích qua đi. Mọi người đều kinh, toàn trường hít hà một hơi, đều bị nam cung ly đột nhiên công kích kích thích tới rồi. Má ơi, nữ nhân này, không đi đi. Hảo hảo thi đấu, như thế nào thật động thủ đánh lên người tới. Bình thẩm tịch thượng chư vị bình thẩm châu đầu ghé thai, mặt lộ vẻ bất mãn, đối đông khải ấn tượng đại suy giảm. Trận thi đấu này còn muốn hay không tiến hành rồi, cái này nữ hải, cũng thật là lỗ mãng. Trong đó một người bình thẩm như mày, tuy rằng bọn họ đối Tây Minh ấn tượng cũng không tốt, nhưng cũng tuyệt không cho phép có người làm lơ thi đấu quyền uy, công nhiên đánh người. Mau ngăn cản nàng, trận thi đấu này không hề nghi ngờ, Đông Khải tự động từ bỏ, Tây Minh thắng. Mặt khác một người bình thẩm quá khẽ, nhân viên công tắc lên đài, y đổ ngăn cản Nam Cung Ly. Nam Cung Ly ra tay tốc độ nhanh hơn, thân hình quỷ biện, tay ruột ra, hướng tới thiếu niên mặt sườn trộm tới. Vẫn luôn bình tĩnh không sợ thiếu niên đấy mắt rốt cuộc hiện lên một tia hoảng loạn, thân thể lùi lại, rời xa Nam Cung Ly. Bẩm sinh cường giả trung cấp linh sư tu vi tế gia, hướng tới Nam Cung Ly đè ép đi lên, y đổ ngăn cản nàng thế công. Nam Cung Ly cười lạnh, ý niệm vừa động, thánh hỏa chi tâm uy áp phát tới, trực tiếp đem thiếu niên tế gia công kích bóp chết ở nơi. Con tưởng dấu diếm, một đống tuổi tới nơi này trăng nộn, không biết xấu hổ. Nam Cung Ly phúng cười, Thanh âm quán chú linh lực chuyển vào ở đây mọi người trong hai Thánh hỏa chi tâm uy áp ngăn trở thiếu niên đường lui, nam cung ly thân thể một phát, thủ hạ hành động, một chút vạch trần mang ở thiếu niên trên mặt da người mặt nạ, lộ ra bên trong một trường giả nua nếp vốn mặt. Chân thật dung nhan cho hấp thụ ánh sáng, chàng hạ mọi người xem mắt tròn váng, thế nhưng là một cái lao ra hỏa. Ngay cả dưới đài phát giận bình thẩm nhóm cũng xem ngây người, ngáy mắt an tinh xuống dưới. Dựa! So không thắng liền dở cho bị bợm, Tây Minh thật ghê tởm Đường ninh nhịn không được bạo thô khẩu, tức giận đến phổi đều mau tạc. Cảm tình so như vậy nửa ngày, tiểu sư muội vẫn luôn đều ở cùng một cái tuổi lớn nàng vài vòng lao nhân so. Khó trách Tây Minh như vậy tự tin, nịm ạ, thật không e lệ. Ta đi, có lầm hay không, Tây Minh làm như vậy cũng quá rác rửa đi. Ta nói Tây Minh như thế nào đột nhiên lại nhiều một người bẩm sinh linh sư đâu. Ít theo Tây Minh viện trưởng ca tính, có lợi hại như vậy học viên, đã sớm nên lấy ra tới khoe ra, sao có thể cất giấu chờ tới bây giờ? Chính là, so không thắng liền làm bộ, không nỡ nhìn thẳng. Toàn trường bạo động, ồn ào, âm ỉ, một loại bị lừa gạt phẫn nộ tràn ngập sở hữu người xem tâm, Tây Minh này cử, không thể nghi ngờ là đem mọi người đương hầu chơi. Mọi người không bình tĩnh, giận mắng Tây Minh gạt người thủ đoạn. Chư vị bình thản trong cơn giận dữ, một đám sắc mặt tối tăm đến hận không thể tích ra mặt tới, phẫn nộ, thật lớn phẫn nộ. Lam Bình thẩm nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, cái này kim diệu, là gan quá đại, à, dở cho bị bậm. ở bọn họ dưới mí mắt chơi thủ đoạn, thật sự là ý kiến hay đâu. trên đài Ninh Lão sụ mặt, cường giả khí thế thả ra, trực tiếp khống chế tên kia giả thành người trẻ tuổi tiến đến tham gia thi đấu lao giả, mất mặt, mất hết thiên hạ lao giả mặt. Cùng nhân ra một nữ hoa hoa thi đấu, thật không hiểu xấu hổ. Ta nói Tây Minh viện trưởng, các ngươi muốn so liền so đi, kéo như vậy một vị lao ra ra đi lên làm gì, liền tính là cho ta chỉ điểm một vài, cũng không nên giả dạng làm một độ người trẻ tuổi trang điểm đi. Nam Cung ly câu môi, ánh mắt nhìn thẳng dưới đài bị vây quanh tạm thời thoát không được thân Tây Minh viện trưởng, châm trọc nói. Ta phi, bọn họ không biết xấu hổ, Nam Cung tiểu thư cũng không cần phải cho bọn hắn mặt. Cái gì chỉ điểm? Rõ ràng chính là dở cho bị bệm. Bất quá liền tính là dở cho bị bệm tìm một vị lao giả lại đây. Ta xem thực lực cũng không bằng nam cung tiểu thư. Chính là, thật là mất mặt. Tây Minh học viện quá rất rưởi, còn không biết trước kia thi đấu bọn họ có phải hay không cũng làm như vậy quá. Còn hai đại học viện chi nhất đâu, cùng nhân gia Đông Khải hoàn toàn không thể so. Mọi người ngươi một câu, ta một lời, giận mắng Tây Minh gạt người thủ đoạn. Hảo hảo một hồi thi đấu. Cứ như vậy làm nó làm hỏng. Ngươi nói các ngươi Tây Minh muốn so liền so, so không thắng cũng liền như vậy, cố tình còn làm ra loại này lê tẩm hành động, hiện tại hào đi, bị trước mặt mọi người vạch trần, mặt trong mặt ngoài toàn không có. Vô số khinh thường trào phúng che trời lấp đất mà đến, Tây Minh viện trưởng mặt đỏ lên, thân thể cương tại chỗ, đáy mắt hung ác nham hiểm lực động, tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo giữ tận lên. Đáng giận, thật sự đáng giận. Hắn đường đường Tây Minh viện trưởng, chưa bao giờ chịu quá này chờ khuất đủ, chưa từng. Phượng âm viện trưởng cười lạnh, đã sớm đối cái này lao đông Tây tràn ngập hoài nghi, dị vãng tinh anh quyết đấu, không phải không có âm thầm hạ qua tay chân, chỉ tiếc mỗi lần đều bị hắn lừa gạt đi qua, hiện giờ nha đầu đường trưởng trảo vừa vạn, đem Tây Minh ác hành bại lộ với mọi người dưới mí mắt, cuối cùng là vì đông khải mấy năm nay rất lớn ra một ngụm ác khí. Chư vị, Phượng âm viện trưởng đứng dậy, hồn hậu tiếng nói vang lên, hấp dẫn toàn trường người chú ý. Tây Minh viện trưởng lúc trước nói qua, nếu là ta đông khải không người ứng chiến, đem hủy bỏ hết thể cùng ta đông khải thi đấu hoạt động. Những lời này, ta phượng âm đồng dạng dâng trả cho hắn, từ nay về sau, ta đông khải học viện, không hề cùng Tây Minh có bất luận cái gì lui tới. Khóa trước tinh anh tái quyết đấu cũng từ đây hủy bỏ, từ nay về sau hai đại học viện, hoàn toàn quyết liệt. Và anh, Một viên cự lôi tại chỗ nổ vang, toàn trường sớm dậy. Đông Khải, Tây Minh như vậy quyết liệt, tin tức này, quá kính bạo, xem ra Tây Minh lần này là hoàn toàn đem phượng âm viện trưởng cấp cho mau. Hắc, thi đấu làm bộ, loại này không phẩm học viện, nhân lúc còn sớm quyết liệt, ai biết Tây Minh về sau còn có thể hay không tiếp tục hấu người. Tây Minh lần này thật là rất lớn, phòng trừng nguyên bản chỉ là tưởng áp một áp Đông Khải nổi bật, lấy bẩm sinh học viên nhục nhã Đông Khải. Kết quả nào tưởng nhân ra Đông Khải thế tới rào rạn, căn bản không sợ bọn họ. Chính là, Đông Khải nhưng không yếu, đã có phượng âm viện trưởng khoang lái, còn có đan lão bảo hộ, hắn một cái Tây Minh viện trưởng, có thể là này hai đại nhân vật đối thủ sao, chỉ là ở nhân số thượng liền yếu đi đối phương một mảng lớn. Các loại trào phúng cười lạnh, không dứt bên thai. Tây Minh viện trưởng tức giận đến cả người dùng mình, một đoàn hừng hực liệt hỏa dục muốn phước ra, hai mắt bởi vì phẫn nộ nhiễm tơ máu, trừng hướng phượng âm viện trưởng ánh mắt hận không thể ăn người. Như vậy giờ cho bị bậm thi đấu, không thể so cũng thế. À, ta nhưng không đảm đương nổi hạ giới bình thẩm, còn như vậy đi xuống, ta mặt già đều bị mất hết. Mọi người đều là người sáng suốt, Đông Khải học viện mặc kệ là thực lực vẫn là nhân phẩm, đều so Tây Minh cường đại quá nhiều, tự nhiên không cần lại thiết thi đấu. Vài vị bình thẩm đã sớm bị Tây Minh học viện viện trưởng ở trong lúc thi đấu làm bộ hành vi chọc giận. Lúc này nghe được Phượng âm viện trưởng lời nói, sôi nổi phát tiết đáy lòng tức giận. Đừng nói Đông Khải không hề cùng Tây Minh so, liền tính là so, bọn họ cũng không đảm đương nổi cái này bình thẩm, thậm chí về sau, có quan hệ Tây Minh hết thảy, bọn họ đều không hề tham gia. Tây Minh không biết xấu hổ, bọn họ này đó lao ra hỏa còn muốn mặt đâu. Chúng bình thẩm bỏ xuống một câu lời nói liền sôi nổi ly tràng, nơi này, lại ngốc đi xuống cũng là đen đủi, mất mặt. Quá mất mặt. Ha ha, nếu đều như vậy, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên tan đi. Phượng âm viện trưởng tươi cười đầy mặt, tâm tình rất tốt. Trận này đang giả tái, không hề nghi ngờ, Đông Khải thắng, thi đấu như vậy kết thúc. Ninh Lão Đương trường tuyên bố. Toàn trường hoan hô, vỗ tay sớm dậy, tán dương Đông Khải học viện đồng thời, đem Tây Minh biếm đến đáy quốc. Ha ha, tiểu sư muội quá tuyệt vời, may mắn nhìn ra người nọ là ngụy Trang. Đường ninh bám giết không tha biểu đạt đối nam cung ly sùng bái, nếu không phải tiểu sư muội đôi mắt độc, phỏng trừng thật muốn bị Tây Minh lừa gạt qua đi, trận thi đấu này, bọn họ tuyệt đối sẽ thua hoan uổng. Một cái tứ phẩm đan giả tới cùng tiểu sư muội một cái tam phẩm đan giả đấu, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, da mặt dày đến có thể so với tường thành. Kỳ quái, hắn đều mang theo mặt nạ, nam cung đến tột cùng lại như thế nào phát hiện. 22 ban mọi người đầy mặt nghi hoặc, ít nhất bọn họ liền không có phát hiện một tia sơ hở. Một người lại như thế nào nguy trang, đôi mắt là không lừa được người. Một thiếu niên diện mạo, cố tình có được một đôi vẩn đục mang theo tang thương hai mắt, còn có kia một đôi tay, thường nhân rất khó chú ý tới trên tay hắn, nếu không phải từ hắn trong ánh mắt nhìn đến dị thường, nàng phỏng trừng cũng trực tiếp bỏ qua. Khó trách, tiểu sư muội quả nhiên quan sát rất nhỏ. Tây Minh viện trưởng ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo, phòng trưng lúc này đang ở chỗ nào nổi trận lôi đình đâu. Mọi người cười to, đầy mặt vui sướng khi người gặp họa chi sắc, ngắm lại Tây Minh viện trưởng khí không thể át bộ dáng bọn họ liền một trận hưng phấn. chương 222 Tam nam tranh giành tình cảm, loạn thành một đoàn. Vạch trần Tây Minh làm bộ, đông khải đại thắng, mọi người tâm tình sung sướng, cao hưng dưới, tụ tập ở tiểu lầu chúc mừng. Tây Minh viện trưởng từ Tây Phong quảng trường rời khỏi, sau sắc thật như đường linh đám người tưởng giống nhau, tức giận đến cả người đều mau bạo. Lúc này đang ngồi ở chỗ ngồi phía trên, sắc mặt âm trầm mà nhìn trầm trầm ra này hạ sách vị kia đạo sư. Chuyện này, nếu không phải kia nha đầu thối xuyên qua, có thể nói thiên ý y vô phùng, cho nên quái liền quái ở kia nha đầu thối trên người, không có nàng, cũng sẽ không có này hết thảy. Hạ đầu nữ đạo sư mị khanh nói, nhắc tới Nam Cung Ly Đấy mắt hiện lên một tia âm lãnh chi sắc. Kim Long chính là nàng lớp học học viên, vốn nên ra tận nổi bật, hiện giờ lại bị nàng so đến không đáng một đồng, đến nay còn nằm ở trên giường, cái này nha đầu thối. Không những như thế, còn đem bọn họ Tây Minh danh khí làm sú. Này bốt trưởng, tuyệt không có thể cứ như vậy tính. Thượng vị Tây Minh viện trưởng đồng tử co rút lại, đáy mắt sát ý di động, không sai, cái này nha đầu thối, sát thật đáng chết. Viện trưởng đại nhân. Không thể lô mãng hành sự A. Phía dưới vài vị đạo sư kinh hãi, chạy nhanh khuyên nhủ. nhân gia Nam Cung Ly là cái gì thân phận, kia chính là đan lao đồ đệ, Nam Cung Phủ Nhị Tiểu Thư, sau lưng lực lượng chút nào không thể so Tây Minh Ngược, thật đem nàng giết, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Bọn họ sao lại có thể nhìn viện trưởng đại nhân làm ra như thế hồ đồ sự tới? Các ngươi còn nói, nếu là ngay từ đầu liền giết nha đầu này, hôm nay còn sẽ như thế mất mặt sao? Cái này nha đầu trưởng thành đến nhanh như vậy, liền tính hôm nay không giết, về sau cũng nhất định không dung kinh thường. Chúng ta Tây Minh, chỉ sợ cả đời đều sẽ bị đông khải gắt gao ngăn chặn, không có một tia xoay người cơ hội. Mỹ Khanh chừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, thư lạnh nói. Người làm đại sự, không câu nghệ tiểu tiết, kẻ hèn một cái nha đầu, cũng có thể đem các ngươi dọa thành như vậy, không tiền đồ. Mỹ Khanh tiếp tục châm chọc nói. Nói được vài vị đạo sư á khẩu không trả lời được nay cái gì cùng cái gì sao Nhân ra Nam Cung Ly Nơi nào là bình thường nha đầu Bọn họ không phải sợ Mà là ở vì Tây Minh lo lắng hảo đi Nếu là một vô ý Toàn bộ Tây Minh đều sẽ bị hoàn toàn liên lụy Bạo lớn như vậy hiểm Đến nỗi sao Bọn họ như thế nào không thấy ra kia Nữ hải đối Tây Minh có bao nhiêu đại uy hiếp Trên thực tế Đi treo chọc nàng mới là uy hiếp lớn nhất Thiệt tình không biết cái này mị khanh rốt cuộc là ở giúp Tây Minh vẫn là hại Tây Minh. Suối dục viện trưởng đại nhân đi sát một cái cô nương, thật sự được chứ? Hảo, chuyện này không cần lại thảo luận, đại gia thu thập đồ vật, trong chốc lát liền xuất phát hồi Tây Minh. Tây Minh viện trưởng dối tay, ngăn lại mấy người tiếp tục thảo luận, đáy mắt sát khí lựa động, hoàn toàn động sát âm. Đông Khải hại hắn hôm nay trước mặt người khác mất hết mặt, bực này khuất đủ, hắn kim rượu chưa từng chịu quá. Nếu là không đòi lại, hắn cả đời đều khó có thể tâm an. Tây Minh gian lận tin tức thực mau thổi quét toàn bộ Tây Phong Thành, phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều ở thảo luận, Tây Minh hình tượng xuống dốc không thanh, hoàn toàn xú. Tây Minh viện trưởng xuất lĩnh Tây Minh học viện mọi người chúng mục nhìn trường hạ rời đi, đưa tới vô số người vây xem, thẳng đến Tây Minh viện trưởng đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất với cửa thành ở ngoài, mọi người lúc này mới tan đi. Đi nhanh như vậy, ha ha. Tuyệt đối là chạy chối chết, Tây Minh viện trưởng cũng có hôm nay, quá hả giận Đông Khải học viện chúng học viên nghe thấy cái này tin tức khi, chỉnh thể đều sôi trào lên, lớn tiếng kêu sảng. Chúng ta cũng không sai biệt lắm cần phải trở về đi, phỏng trừng cũng liền hai ngày này sự. Linh giả 22 ban mọi người đều gấp không chờ nổi muốn nhanh lên trở về cùng đại gia khoe ra bọn họ ở chỗ này thấy hết thảy Lần này dính Nam Cung Quang mới có cơ hội cùng tiến đến quan chiến. Mặt khác lớp người phỏng trứng đều hâm mộ đã chết. Thật xảo, thế nhưng có thể ở chỗ này đụng tới chư vị, thật là duyên phận. Mềm nhẹ dễ nghe không mất uy nghiêm thanh âm vang lên, tiếp theo một bộ thủy lam váy áo, mắt ngọc mày ngài, dung nhan tuyệt sắc thủy thiên thiên ở người ngoài cùng đi hạ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc phát sau vãn, màu lam thủy ngọc trâm cố định, da bạch như ngọc, ý cười doanh doanh mà nhìn mọi người, cả người tản ra điểm mỹ nhu hòa không mất tôn quý hơi thở. Nếu không phải phía trước tiếp xúc quá, Nam Cung ly thật đúng là phải bị nàng điểm Mỹ biểu hiện giả dối lừa gạt. Mọi người kinh hãi, mọi người vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xuất hiện Thủy Thiên Thiên, linh giả 22 ban mọi người biểu tình phức tạp, từ ra Thủy Thiên Thiên đoạt tư đồ tiểu vương ra sự lúc sau, bọn họ đối nữ nhân này liền không có gì hào cảm. Lớn lên lại Mỹ cũng vô dụng, đoạt Nam Cung nam nhân nữ nhân đều không phải thứ tốt. Thúng chi nàng quý vì một quốc gia cung chủ còn làm ra như thế rất cách sự, đại gia đối nàng ấn tượng liền càng thêm không hảo. Nam Diệp Phong ánh mắt rõ ràng sáng ngời, tấm mắt hoàn, hoàn toàn toàn dừng ở thủy thiên thiên trên người, trong mắt chỉ còn lại có nàng một người. Thật xảo, ung thùn công chúa như thế nào lại ở chỗ này? Mọi người trầm mặc, duy độc Nam Diệp Phong nhiệt tình như cũ. Kỳ thật cũng coi như không thượng xảo, nghe nói Đông Khải ứng chiến Tây Minh, ta liền lại đây nhìn xem náo nhiệt. Nga, đúng rồi, vị này chính là Tây Phong Đế Quốc Con Cái Vua Chúa Côn Lăng, này bốn vị là Đông Khải Học Viện Phong Vân Bốn Điện, phân biệt là núi Tuyết, Tư Đồ, Nam Diệp, Lam Vực Tứ Đại Vương Quốc Thái Tử, này đó là ta ở Đông Khải Học Viện cùng lớp Đồng Học, này đó. Con Cái Vua Chúa, tức Đế Quốc Tri Tử, thân phận tương đương với Vương Quốc Thái Tử, xen vào Đế Quốc thực lực cường đại, khác nhau với Vương Quốc, bởi vậy xưng Đế Tử. Thủy thiên thiên nhiệt tình mà đem Tây phong đế quốc con cái vua chúa quân lăng giới thiệu cho mọi người, lại phân biệt vì quân lăng giới thiệu những người này thân phận, duy độc bỏ qua Nam Cung Ly. Mọi người như mày, đối thủy thiên thiên này một rõ ràng khác nhau đối đai tâm sinh bất mãn, đặc biệt là luyện đan đường các sư minh, không thể gặp người khác như thế đối đãi bọn họ tiểu sư muội, húng chi là một cái đã từng đoạt lấy tiểu sư muội nam nhân nữ nhân. Vị này chính là... Tây phong con cái vua chúa quân lăng nhướng mày một bộ áo tím, tướng mạo đường đường, cả người lộ ra tôn quý ưu nhã, lúc này nhìn về phía nam cung ly ánh mắt mang theo diễn ngược nghiền ngấm. Giới thiệu nhiều người như vậy, duy độc này một vị không giới thiệu, un tùn khẳng định là cô ý đi, một khi đã như vậy, hắn cũng mừng dỡ bồi nàng chơi chơi, dù sao chỉ cần un tùn cao hứng, không có gì ghê gớm. Hắn tây phong con cái vua chúa khác không được đậu nữ nhân vui vẻ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Quân lăng con cái vua chúa ấn tượng thật kém, nàng còn không phải là lúc trước ở trên đài biểu diễn quá vị kia đông khải ứng chiến giả sao, ta còn tưởng rằng con cái vua chúa nhớ rõ, cho nên liền lười đến giới thiệu. Thủy Thiên Thiên trừng mắt nhìn quân lăng liếc mắt một cái, hoán giận nói. Trực tiếp đem nam cung ly thân phận định nghĩa vì biểu diễn giả, ứng chiến giả, nói được dễ nghe điểm là đông khải đại biểu học viên, nói được khó nghe điểm. Ở trong mắt nàng cái gì cũng không phải. Nga, nguyên lai chính là nàng. Quân lăng con cái vua chúa vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc mà nhìn về phía nam cung ly, có thể đại biểu đông khải tham chiến, còn tuổi nhỏ liền đi vào bẩm sinh, cô nương thật là không tồi, không biết về sau có vị nào có thể may mắn cưới đến ngươi. Khu khu, con cái vua chúa điện hạ đừng nói bừa, nhân ra chính là gả hơn người, không chỉ có cùng tư đồ tiểu vương ra quan hệ phỉ thiện. Chính là cùng tư đồ thái tử cảm tình cũng không bình thường đâu. Thủy thiên thiên nói, ánh mắt hướng tới trong đám người tư đồ khiếu nhìn lại. Lại thấy tư đồ khiếu âm trầm một khuôn mặt, đáy mắt lửa giận phun trào, nhìn về phía nàng ánh mắt hận không thể ăn người, dọa nàng một cú sốc, thân thể theo bản năng chiều lui về phía sau vài bước. Ún tùm làm sao vậy? Quân lăng nhíu mày, lo lắng mà nhìn về phía thủy thiên thiên, một bàn tay theo bản năng đỡ ở nàng eo sườn. Đối diện tư đồ khiếu tức giận càng sâu, cả khuôn mặt đều mau vặn vẹo đến biến hình, ngập trời tức giận dâng lên, giết nữ nhân này tâm đều có. Mặc dù đối nữ nhân này vô cảm, cũng không thể gặp nàng nơi nơi rêu rao câu dẫn nam nhân, nhìn xem nàng cùng người nam nhân này thái độ, nơi nào còn có một chút thân là hắn tư đồ khiếu thái tử phi tự giác. Ha ha, nguyên lai là thái tử phi, hồi lâu không thấy, tung tùn thái tử phi gần đây tốt không? vẫn luôn bị nàng công kích nam cung ly cười, lún đồng tiền như hoa, nguyên bản một thân hàn tiêu tán, thay vẻ mặt nhu hòa sung sướng. Nữ nhân này, thật là đủ rồi. Lúc trước trong tối ngoài sáng châm chọc nàng không thiết lại là cùng tiểu vương ra quan hệ phỉ thiển lại là cùng tư đồ khiếu không sạch sẽ, lại liền một chút thân là tư đồ thái tử phi tự giác đều không có, làm cho nam nhân nhà mình mặt cùng nam nhân khác như thế thân mật, thậm chí nói nàng cùng tư đồ khiếu cảm tình không bình thường. Ha ha, nàng đều bắt đầu hoài nghi nữ nhân này có phải hay không đầu góc không bình thường. Nam cung Ly lời nói vừa ra, toàn trường không khí nháy mắt cổ cái lên, mọi người phảng phất lúc này mới nhớ tới Thủy Thiên Thiên đã là tư đồ quốc thái tử phi, tư đồ khiếu nữ nhân giống nhau, tập thể lấy khắc thưởng ánh mắt ở Thủy Thiên Thiên, tư đồ khiếu cùng với quân lăng con cái vua chúa ba người trên người đảo qua. Tấm tắc, thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy quá dị, cái này Thủy Thiên Thiên thiệt tình là tư đồ khiếu nữ nhân sao, bọn họ thấy thế nào một chút đều không giống. Đảo Càng như là một đóa trêu hoa gẹo nguyệt hoa, không có nửa điểm gả làm vợ người tự giác. Quân lăng đáp ở thủy thiên thiên trên eo tay nháy mắt cứng đờ một phần, sắc mặt đông nhiên trầm xuống dưới, đáy mắt kích động ám mang, ha ha, thái tử phi, bản đế tử nhưng thật ra đã quên, tung tùn đã gả đến tư đồ quốc. Quân lăng thanh âm chấm thấp, ánh mắt meo lại, Cả người khí thế như có như không chẳng ra, mang theo một cổ lệnh người không thể bỏ qua huy hiếp. Còn không mau cấp buồn thái tử lăn lại đây, ngươi còn muốn mất mặt xấu hổ tới khi nào? Tư đồ khiếu gầm lên, toàn bộ giống như sắp bùng nổ ra thú, căm tức nhìn Thủy Thiên Thiên nói. Đối diện Thủy Thiên Thiên bị hắn đột nhiên giống giận cả kinh co rúm lại một phần, tuyệt mỹ mê người khuôn mặt cọ mà một chút đằng khởi xấu hổ và giận dữ chi sắc, thủy mắt ướt ác, hàng chứa một tia sương ngủ. Thoạt nhìn hết sức quý khuất, quật cường trung lộ ra một kia kiên cường, dung cảm mà cùng đối diện tư đổ khiếu đối diện. Bản công chúa cùng ngươi chi gian hữu danh vô thật, này phân hôn nhân, không cần cũng thế, bản công chúa trở về liền bẩm báo phụ hoàng, ta muốn cùng ngươi hòa ly. Thủy Thiên Thiên nói năng có khí phách, nhìn chằm chằm tư đổ khiếu, kiên định nói. Tư đổ khiếu bị hắn kia thanh hòa ly hoàn toàn chọc giận, huy trưởng phong liền chiều đối diện Thủy Thiên Thiên hung hăng phiến đi. Hòa ly. Tưởng mở nàng cho rằng nàng muốn gả liền gả, tưởng ly liền ly, nàng đem nàng tư đổ khiếu trở thành cái gì? Dừng tay, quân lăng con cái vua chúa rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay chặn lại tư đổ khiếu huy tới trường phong. Hắn quân lăng thích nữ nhân, dựa vào cái gì bị người khi dễ, nếu ung tùn nói cùng hắn hưu danh vô thật, lại còn có muốn hòa ly, như vậy về sau liền từ hắn tới bảo hộ. Đánh nữ nhân nam nhân, tính cái thứ gì? Nam Diệp Phong cũng ở tư đồ khiếu huy trưởng múc nước cung tùn thời khắc đó đón đi lên. Trong ngáy mắt, trường hợp tức khắc rối loạn, ba nam nhân loạn thành một đoàn. Nam Cung Ly ở một bên dù bận vận ung dung mà xem náo nhiệt, tranh giành tình cảm gì đó, có đôi khi nhìn cũng nhịn qua nghiện, cái này Thủy Thiên Thiên, không làm thì không chết, nàng đột nhiên có chút chờ mong nàng tìm đường chết ngày đó. chương 223 này phân nục nhã, nàng Thủy Thiên Thiên vẫn luôn đều nhớ rõ. Linh giả 22 ban mọi người vô ngữ mà nhìn ba nam nhân vì Thủy Thiên Thiên đánh làm một đoàn, trước kia còn thật lòng không phát hiện nữ nhân này như vậy sẽ câu dẫn nam nhân, nghĩ đến nàng phía trước còn đánh tiểu vương gia chủ ý, mọi người tức khắc không bình tĩnh, thật là một thỏa thỏa hồ ly tinh, cũng may Tư Đồ tiểu vương gia không có bị câu dẫn đi. Nói lên Tư Đồ tiểu vương gia, bọn họ giống như thật dài một đoạn thời gian chưa thấy được, nghĩ, mọi người ánh mắt an ý mà hướng tới Nam cung Ly nhìn lại lại thấy nàng chính đầy mặt hứng thú mà nhìn chầm trầm ba cái đại nam nhân tư đánh một màn. Mọi người khỏe miệng run rẩy, này hứng thú, có thể hay không quá đặc biệt điểm? Dương tay, âm thầm lưỡng đạo thân ảnh bắn ra, Tư Đồ Khiếu, Nam Diệp Phong bị lực lượng cường đại văng ra, nếu không phải phản ứng mau, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã trên đất. Điện hạ, hai ga ám vệ cung kính mà chiều quân lăng con cái vua chúa nhẹ nhàng nhất bái, lại ngẩng đầu khi Nhìn về phía tư đồ khiếu, nam diệp phong ánh mắt mang theo cảnh cáo uy hiếp. Nam cung ly vô ngữ, nàng còn không có xem tận hướng đâu, mới bao lớn điểm đánh nhau liền phải kinh động ám vệ. Cái này quân lăng con cái vua chúa, cũng thật là đủ rồi. Các ngươi đều lui ra, không có bổn điện hạ mệnh lệnh, không được lại tùy tiện ra tay. Quân lăng con cái vua chúa trên mặt cũng có chút không nhịn được, quát lớn hai người nói. Hai gã ám vệ thối lui, tư đồ khiếu. Nam Diệp phong ánh mắt trâm chọc mà nhìn lại đây, đầy mặt khinh thường. Tư Đồ khiếu, có bản lĩnh ngươi liền đối với bản công chúa nơi này đánh tiếp, ta dám cam đoan, từ nay về sau, chúng ta không hề là phu thê. Thủy thiên thiên còn ngại không đủ, chỉ vào chính mình mặt, đối với đối diện tư đổ khiếu cả giận nói. Chưa từng gặp qua một cái so với hắn còn muốn không phẩm nam nhân. Dám động nàng thủy thiên thiên một chút, nàng tuyệt đối làm phụ hoàng hủy diệt hắn toàn bộ tư đổ vương quốc thiện nhân, tư đồ khiếu trong lòng còn chưa tới kịp tháp xuống đi tức giận lập tức lại nhảy đi lên, bị thủy thiên thiên một kích, quyết đoán hướng tới nàng mặt lần thứ hai phiến lại đây. hắn tư đồ khiếu không sợ trời không sợ đất, càng không sợ uy hiếp, nhất chịu đựng không được đó là nữ nhân đối hắn hô to gọi nhỏ. Nam cung ly vô ngữ, thiệt tình không nghĩ phun tảo nữ nhân này, trước kia còn cảm thấy nàng rất có tâm cơ, lúc này nhìn như thế nào liền như vậy buồn đâu. đủ rồi. Tuyết vô ưu thân hình nóng lên, kịp thời ngăn lại Tư đồ khiếu chém ra quyền phong, không nghĩ làm người trêu cười, đều cho ta an tĩnh điểm. À, bổn điện hạ nhưng thật ra kiến thức Tư đồ Thái tử vì phong lẫm lẫm một mặt, liền un tùm công chúa đều dám dạy huấn, ta xem các ngươi Tư đồ vương quốc mấy năm nay cũng xác thật quá bình tĩnh. Quân lăng cười lạnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn Tư đồ khiếu nói, ngữ khí hàm chứa trần chuối uy hiếp. Ngươi có ý tứ gì? Tư đồ khiếu sắc mặt trầm như đá nổi cả người căng chặt, khép mắt nhìn trầm trầm quân lăng. bổn điện hạ chỉ là hy vọng ngươi không cần làm được quá phận, vạn sự đều phải lượng sức mà đi. tin tưởng các ngươi tư đổ vương quốc lại kiêu ngạo, cánh tay trước sau bẻ bất quá lùi. quân lăng điện hạ lời nói có ẩn ý, nói được ý vị thâm trường. à, vị này tuyết minh, lam minh, còn có vị này tiểu thư mỹ lệ, không biết vài vị hay không có hứng thú, đi ta tây phong hoàng cung chuyển vừa chuyển. quân lăng xoay chuyển ánh mắt. Dừng ở tuyết vô yêu, Lam Hảo vũ cùng với Nam Cung Ly trên người, chủ động mời nói. Nam Cung Ly nhúng mày, đây là cố ý làm cấp tư đổ khiếu bọn họ xem sao. Đúng vậy, Nam Cung Tiểu Thư nếu là có hứng thú, bản công chúa có thể mang ngươi đi Tây Phong Hoàng Cung hảo hảo quan sát một chút. Thủy Thiên Thiên lực chú ý lần thứ hai chuyển rời đến Nam Cung Ly trên người, ngữ khí vô hình trung lộ ra thân là đế quốc công chúa cảm giác về sự ưu việt, phản phất ở Nam Cung Ly trước mặt cao thượng nhất đẳng. Nghe được bên cạnh luyện đan đường cùng với 22 ban mọi người nhịn không được nhíu mày. Đặc biệt là linh giả 22 ban mọi người, trong lòng thẳng mang chính mình mắt bị mù, trước kia thế nhưng sẽ cảm thấy nữ nhân này hảo, hiện tại xem ra, cùng rắn giết nữ nhân không hai dạng, không chỉ có đùa bỡn tâm kế, còn đặc dối trá, nghe được bọn họ đều mau phun ra. Bọn họ nam cung là cái loại này chưa hiểu việc đời người sao? Đi một cái Tây Phong hoàng cung còn cần nàng dẫn dắt quan sát, phi Bọn họ Nam Cung mấy ngày liền phượng học phủ đều đi qua, còn sẽ hiếm lạ một cái cho má hoàng cung, quả thực vũ nhục người phẩm vị Nếu ung tùn công chúa vui cho ta đương miễn phí lộ đạo, bổ tiểu thư cung kính không bằng tuân mệnh. Nam Cung ly cười đồng ý, nháy mắt đem thủy thiên thiên cấp bậc kéo thấp thành một vị miễn phí lộ đạo. Phúc! Luyện đan đường, 22 ban mọi người phun, lộ đạo, ha ha, Nam Cung cũng quá có thể làm, làm một cái đường đường đế quốc cung chủ cho nàng dẫn đường nói ra đi, thiệt tình không cần quá phong cách. Nam Cung Ly, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Thủy Thiên Thiên tức giận đến mặt đều vặn kéo lên, trừng mắt Nam Cung Ly, ánh mắt hung ác nham hiểm phẫn hận. Ta có như thế nào kiêu ngạo quá sao? Nam Cung Ly chớp chớp mắt, hỏi lại trở về, vẻ mặt vô tội khó hiểu. Thủy Thiên Thiên tức giận đến nửa răng, hận không thể đem trước mắt nữ nhân bầm thầy vạn đoạn, nếu không phải bởi vì hắn, Tư đồ tiểu vương gia cũng sẽ không công nhiên hối hôn. Càng sẽ không bỏ nàng không màng, đem nàng một người ném ở kiệu hoa chung rời đi. Nay phân nhục nhã, nàng Thủy Thiên Thiên vẫn luôn đều nhớ rõ, vinh viễn vinh viễn. Nam cung tiểu thư nguyện ý đi trước không thể tốt hơn, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Nếu không hiện tại liền đi ta Tây Phong Hoàng cung đi, Phù Hoàng biết được vài vị bằng hưu đã đến, khẳng định thật cao hứng. Quân lăng điện hạ đánh gãy Nam cung ly cùng Thủy Thiên Thiên chi gian đối thoại. Mặc kệ ung um tùm bị cái gì bị khuất. Trước đem người hống đi trong cung lại nói, ở hắn quân lăng địa bàn, hết thể còn không phải từ nàng định đoạn, đến lúc đó ung um tùn tưởng như thế nào trừng phạt đều được. Không đổi, dù sao chúng ta còn muốn ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày, chờ lại quá hai ngày, ta sẽ cùng sư phó hắn lão nhân ra cùng đi bái phòng Tây phong đế quân, đến lúc đó lại phiền toai ung um tùn công chúa cũng không mượn. Nam cung ly cự tuyệt, cái này quân lăng nói rõ không có hảo tâm. Nàng mới sẽ không ngốc đến bây giờ liền đưa tới cửa đi làm người ngược đâu. Một khi đã như vậy, ta đây đến lúc đó cũng cùng đàn lao hắn lao nhân ra cùng tiến đến bái kiến tây phong đế quân. Tuyết vô ưu cũng đúng lúc nói, Lam hạ vũ gật đầu phụ hoạ. Hiện tại loại tình huống này nếu là rời đi, nói rõ không bận tâm khiếu huynh cùng với phong huynh mặt mũi có đi hay không sự tiểu, phá hư huynh đệ gian cảm tình sự đại. Nam cung ly trong lòng chơi cái xem thường, này hai người cũng quá sẽ thuận cột đi xuống bò. Một khi đã như vậy, bổn điện hạ cũng không miễn cưỡng. Quân lăng con cái vua chúa tuy có không vui, nhưng cũng không dễ làm chàng tức giận. Rốt cuộc những người này cũng không có cự tuyệt tiến đến Tây Phong Hoàng Cung, mà là tính toán cùng đàn lão đám người cùng tiến đến bái phòng. Bản công chúa nhìn chư vị thật là thân thiết, nếu hiện tại không đi Tây Phong Hoàng Cung, kêu bản công chúa lưu lại, cùng các ngươi cùng nhau hảo. Thủy Thiên Thiên xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên nói, Mọi người hát tuyến, ai hiếm lạ nàng ngồi, trời biết bọn họ một chút cũng không nghĩ nhìn đến nàng. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, ánh mắt đồng tình mà hướng tới tư đổ khiếu nhìn lại, cười đến như vậy một vị cực phẩm nữ nhân, hắn trong lòng chua ngọt đắng cay, nhất định không ít đi. Ún tùm thật bất đồng ta hồi hoàng cung, này khách điếm mặt điều kiện, ta sợ ngươi thích hướng không được. Quân lăng như mày, ngữ khí ôn nu, lộ ra một tia đau lòng. Không quan hệ. Ta chính là tưởng cùng đại gia nhiều ngơ ngác. Thủy thiên thiên lắc đầu, quý vị đế quốc cung chủ, khách điếm mặt điều kiện tự nhiên keo kiệt một ít, bất quá vì nào đó sự, nhịn một chút vẫn là có thể. Nàng thủy thiên thiên, tuyệt đối là không đạt mục tiêu tuyệt không bỏ qua người. Quân lăng con cái vua chúa rời đi, nàng cung ly đám người tự tiểu lầu ra tới, thẳng đến khách điếm. Kia gian khách điếm vốn dĩ cũng đã bị đông khải học viện bao, lúc này lại thêm một cái thủy thiên thiên tự nhiên không có gì vấn đề. Duy nhất xấu hổ vẫn là Thủy Thiên Thiên cùng mọi người chi gian giao lưu vấn đề. Trên cơ bản trừ bỏ Nam Diệp Phong cùng với Lam hạ Vũ nguyện ý cùng nàng nói chuyện ở ngoài, mặt khác một mực trực tiếp bỏ qua, coi như không nàng người này. Luyện đan đường các sư huynh càng là lý đều mặc kệ nàng một chút, đối cái này đế quốc công chúa nửa phần hảo cảm cũng không có. Phong huynh, khiếu huynh có việc tìm ngươi. Lam hạ Vũ, Đánh gây Nam Diệp Phong cùng Thủy Thiên Thiên chi gian đối thoại, nói Nam Diệp Phong đỉnh mày nhíu lại, đáy mắt hiện lên một sợi ám trầm, đứng dậy, hướng tới tư đổ khiếu nơi phòng đi đến. Nam Cung ly ngồi ở lầu hai cửa sổ vị trí, bên kia động tinh quá lớn, tự nhiên khiến cho nàng chú ý, lúc này thấy Nam Diệp Phong chiều tư đổ khiếu phòng đi đến, khỏe môi không khỏi gợi lên tả tứ độ cung. Thật không hiểu cái này Nam Diệp Phong coi trọng Thủy Thiên Thiên nào điểm. Biết rõ là chính mình huynh đệ nữ nhân còn tiếp tục tiếp cận, loại người này, tuyệt đối đầu góc có bệnh. Hắc, tiểu sư mội có dám hay không đánh đố, ta đánh cuộc bọn họ đợi lát nữa khẳng định sẽ đánh lên tới. Đường ninh ở một bên vui sướng khi người gặp họ. Có hay không như vậy chuẩn, ta đánh cuộc bọn họ đánh không đứng dậy. Mặt khắc một người sư minh cầm tương phản ý kiến. Nam Diệp phong gõ cửa, đi vào phòng, lại khép lại. Tư đồ khiếu đứng ở phòng bên cửa sổ. Ánh mắt xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, nhìn phía dưới lui tới đám người, nỗi lòng phức phòng, một loại xưa nay chưa từng có mỏi mệt tập vào trong lòng. Hắn tư đổ khiếu từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, cơ hồ không trải qua quá cái gì suy sụp, trên cơ bản nghĩ muốn cái gì, sẽ tự có người chủ động đưa đến trên tay. Duy nhất không được hoàn mỹ đó là cảm tình, đầu tiên là Nam Cung Ly, lại là Nam Cung Ngạo Tuyết, sau đó là Thủy Thiên Thiên. Nữ nhân mà thôi. Hắn trước kia căn bản không như thế nào để ở trong lòng. Ở trong lòng hắn, chỉ cần hắn tưởng, cái dạng gì mỹ nhân không có. Cố tình không như mong muốn, luôn luôn thiên vị với hắn phụ hoàng không màng hắn phản đối cho hắn định ra cùng nam cung ly chi gian hôn sự. Hắn tương lai thái tử phi, thế nhưng là một cái cái gì cũng sẽ không, chỉ biết phạm Hoa si phê vật. Kia một khắc, hắn mãnh liệt mà chán ghét, nghĩ mọi cách hủy diệt việc hôn nhân này. Lúc sau... Việc hôn nhân này cũng cuối cùng như hắn mong muốn, tương lai thái tử Phi Chi tuyển từ Nam cung Ly đổi thành Nam cung Ngạo Tuyết. Cái kia trong mắt hắn tốt đẹp như lúc ban đầu, đã có tài hoa, lại có thực lực, còn cùng hắn tâm ý tương thông nữ nhân. Chỉ tiếc, hắn thích, không đại biểu phụ hoàng thích, đặc biệt là ở Tuyết Nhi bị đuổi ra Nam cung phủ lúc sau, này một cuộc hôn sự lần thứ hai có thay đổi, phân phân hợp hợp, Tuyết Nhi cũng hoàn toàn không giống hắn trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, ít nhất Nàng cũng có khuyết điểm, đều không phải là như vậy hoàn mỹ. Đến cuối cùng, bởi vì tư đồ kiệt không phụ trách nhiệm, trời xui đất khiến, đông thịnh đế quốc công chúa Thủy Thiên Thiên bị Phụ Hoàng mạnh mẽ đưa cho chính mình, thành hắn danh chính ngôn thuận thái tử phi. Đến tận đây, hắn nuôi chính mình hôn sự không có một chút ít lời nói quyền cái gì đều từ Phụ Hoàng định đoạn, ngay cả hiện giờ hòa ly, cũng là cái này hắn trước nay đều không có đặt ở trong mắt nữ nhân nhắc tới. a Hắn tư đồ khiếu, rốt cuộc tính cái gì? chương 224 tư đồ tiểu vương ra rốt cuộc chỗ nào vậy? Khiếu Minh Nam Diệp Phong thử tính mà kêu. bên cửa sổ tư đồ khiếu chỉ là một cái bóng dáng liền cho hắn vô hạn cô đơn thê lương, làm hắn trong lúc nhất thời ngẩn ra nửa ngày. Tới, ngồi đi. Tư đồ khiếu xoay người, ánh mắt phức tạp mà dừng ở Nam Diệp Phong trên người. Không được, không biết khiếu Minh gọi ta tới có chuyện gì. Nam Diệp Phong lập đầu, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bên cửa sổ Tư Đồ Khiếu vẻ mặt nghiêm lại, sắc mặt lần thứ hai ám trầm một phân, ánh mắt nhìn chầm trầm Nam Diệp Phong, "Nếu ta nói, ta chỉ là khuyên ngươi không cần bị Thủy Thiên Thiên nữ nhân này che mắt hai mắt đâu." Nghĩ đến nữ nhân kia, Tư Đồ Khiếu đáy lòng lửa giận lần thứ hai nhịn không được hướng lên trên thoáng. Nam Diệp Phong không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trực tiếp, nghe được hắn đối ung tùn hiểu lầm, mày không khỏi nhăn lại, "Khiếu Minh. Ta biết ngươi đối Ung Tùn có điều bất mãn, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào nàng, ta đối nàng đều không thể giống ngươi giống nhau. Ở trong lòng hắn, Ung Tùn như thế tốt đẹp, tốt đẹp đến làm hắn nhịn không được muốn tiếp xúc, muốn thân cận, thậm chí có loại chiếm cho riêng mình xúc động. Chỉ tiếc hắn là huynh đệ nữ nhân, bằng hữu thê không thể khinh đạo lý này hắn vẫn là biết đến, cho nên hắn một nhẫn lại nhẫn, khuyên nhủ chính mình không cần siêu việt cái kia điểm mấu chốt. Mặc kệ khiếu huynh thấy thế nào hắn. Hắn tự hỏi không có đã làm thực xin lỗi chuyện của hắn, ít nhất trước mắt mới thôi, hắn cùng ung um tùm chi gian là trong sạch. Ngươi liền không thể mở to hai mắt hảo hảo xem xem, nữ nhân kia, rốt cuộc có nào điểm hảo. Tư đổ khiếu một trận bực bội, người sáng suốt đều nhìn ra được Thủy Thiên Thiên dối trá tạo tác, cố tình hắn cái này huynh đệ trong mắt tất cả đều là nàng hảo. Ta có thể minh sắc mà nói cho ngươi, ta cùng Thủy Thiên Thiên chi gian không có khả năng. Trở về ta liền bẩm báo phụ hoàng hủy bỏ cùng nàng chi gian quan hệ, à, nàng muốn cùng ta hòa ly, tưởng đều không cần tưởng, ta tư đổ khiếu, căn bản là khinh thường cùng nàng ở bên nhau, nữ nhân này, chỉ xứng bị ta tư đổ khiếu hưu bỏ. Tư đổ khiếu cười lạnh, nghĩ đến nữ nhân kia cùng quân lăng chi gian ái muội, liền nhịn không được một trận gây tởm, như vậy nữ nhân, phong huynh bị mù mắt mới có thể coi trọng, cho nên liền tính hắn bất hòa nàng ở bên nhau hắn cũng không nghĩ nhìn đến phong huynh luân hãm. Bất quá tuy rằng ta về sau cùng nàng chi gian không hề có bất luận cái gì quan hệ, ta cũng hy vọng, ngươi có thể cách xa nàng điểm. Không phải bởi vì nữ nhân kia, chỉ là bởi vì là huynh đệ, hắn mới như vậy khuyên hắn. Nam Diệp phong số mặt, nghe được khiếu huynh muốn hưu bỏ ung tùm, cả người đều căng chặt lên, đáy lòng toát ra một cổ ngăn chặn không được lửa giận. Hưu bỏ, a, hắn tư đồ khiếu. Vẫn luôn là như vậy đối đại nữ nhân sao? Đầu tiên là nam cung ly, lại là nam cung ngạo tuyết, sau đó là ung tùm, này đó nữ nhân, trong mắt hắn rốt cuộc tính cái gì? Muốn liền phải, tưởng bỏ liền bỏ, như thế không phụ trách nhiệm, còn có cái gì tư cách ở chỗ này yêu cầu hắn rời xa ung tùm? Ta đây cũng thực minh sắc mà nói cho ngươi, ung tùm là cái hảo nữ nhân, ngươi làm như vậy, đừng trách ta không bắt ngươi đương huynh đệ. Nam Diệp phong lạnh lùng mà hừ nói. Hắn Nam Diệp Phong là thích un tùn không sai, nhưng càng xem khó chịu hắn đối ung tùn thái độ. Ngươi đây là vì một nữ nhân uy hiếp ta. Tư đồ khiếu hiếp mắt, cả người đều lênh triệt lên, thanh âm lạnh leo đến cực điểm. Chưa từng nghĩ tới một ngày kia, bọn họ huynh đệ sẽ bởi vì nữ nhân sinh ra ngăn cách, hiện tại thậm chí bởi vì một nữ nhân, Phong huynh liền không làm huynh đệ nói đều nói ra. Ta chỉ là làm ngươi đối ung tùn hào điểm, không phải tùy tiện một nữ nhân đều có thể nhậm ngươi hưu bỏ. Ngươi nếu là không nghĩ tư đổ vương quốc xảy ra chuyện, tốt nhất cái gì cũng không làm, nếu không, chẳng những là huynh đệ khinh bị ngươi, thậm chí đông thịnh đế quốc cũng sẽ không dễ dàng đối tư đổ vương quốc buông tay. Lấy ung tùn đế quốc công chúa thân phận, thật bị hưu bỏ, tuyệt đối sẽ là tư đổ vương quốc tai nạn. Xem ra ngươi là quyết tâm sẽ không rời xa thủy thiên thiên nữ nhân kia. Tư đổ khiếu đồng tử co rút lại, nhắc tới đông thịnh đế quốc, trong lòng vô danh hỏa lần thứ hai ngày đi lên. Đông Thịnh, Đông Thịnh, ngay từ đầu nếu không phải sợ với Đông Thịnh Chi Huy, Phụ Hoàng lại như thế nào không màng hắn ý nguyện mạnh mẽ đem Thủy Thiên Thiên đưa cho chính mình làm Thái Tử Phi. Hiện tại muốn hưu bỏ, so lên trời còn khó, ít nhất Phụ Hoàng Việt không sẽ cho phép. Tư đổ vương quốc thật vất vả mới cùng Đông Thịnh đáp thượng quan hệ, mặc dù nữ nhân này lại kém cỏi, mặc dù hắn có lại nhiều bí khuất, hắn Phụ Hoàng cũng không có khả năng thỏa hiệp làm hắn hưu rất nữ nhân này. Khiếu huynh vẫn là tĩnh hạ tâm tới hảo hảo ngẫm lại chính mình trước mắt tình cảnh đi. Ngươi là một quốc gia thái tử, mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến một cái vương quốc sinh tử. Hy vọng ngươi có thể không hề giống như trước như vậy tùy hứng. Nam Diệp phong thở dài một hơi, cũng mặc kệ tư đổ khiếu có hay không nghe đi bảo, xoay người đi ra phòng. Có lẽ, hắn cũng nên hảo hảo mà nghĩ lại nghĩ lại, khiếu huynh là một quốc gia thái tử, hắn lại làm sao không phải mặc dù lại thích trung tùng, hắn cũng không có khả năng trí nam diệp vương quốc với không màng. cứ như vậy, thấy nam diệp phong tử tư đồ khiếu phòng ra tới, mọi người há hốc mồm, nói tốt đánh lộn đâu. thật khiến cho người ta thất vọng, ta còn chờ xem một hồi trò hay đâu. đường ninh nhễ môi, buồn bực mà mượn sức mặt. kỳ quái, liên tính không đánh lên tới cũng nên xảo lên a. được rồi, các ngươi cũng thật là đủ rồi, như vậy muốn nhìn náo nhiệt. Nếu không phải vị sư huynh đánh một trận. Nam Cung Ly chế nhạo. Không thể phủ nhận, không có nhìn đến náo nhiệt, nàng chính mình cũng là có điểm tiểu thất vọng. Nam Cung Muội Muội nói chuyện gì nói đến như vậy vui vẻ. Thủy Thiên Thiên không biết khi nào đi tới Nam Cung Ly trước mặt, cười đến ôn nhu như nước, nhìn Nam Cung Ly nói. Nam Cung Ly trong lòng ác hàn, các nàng chi gian khi nào trở nên như vậy thân mật. Ha ha, úm tùn công chúa đừng muội muội ta nhưng trèo cao không nổi. Nam cung muội muội đây là ở ghét bỏ ta sao? Thủy Thiên Thiên Sương mủ giống nhau hai tròng mắt nhìn lại đây, thanh âm mềm nhẹ trung lộ ra một tia ủy khuất. Trùng hợp lúc này Nam Diệp Phong đi tới, bị hắn một chữ không rơi mà nghe vào trong tai. Nam Cung Ly, ngươi liền không thể thái độ hảo điểm, vì sao luôn là cùng ung tùm không qua được? Nam Diệp Phong thịnh nộ, trong lòng bực bội đến không được, ung tùm rốt cuộc có nào điểm không đúng? Bọn họ những người này. Nhất định phải cùng ung um tùn không qua được mới được sao Ngươi đầu hốc có bệnh đi Ta đối nàng thái độ được không quan ngươi đánh giám Nam cung ly tức giận mà quét Nam Diệp Phong liếc mắt một cái Đừng phiền ta nhị tỷ, Còn có ngươi nữ nhân này Ly ta nhị tỷ xa một chút Xấu đã chết Tiểu huyền ngọc không bình tĩnh Đối với Nam Diệp Phong cùng Thủy Thiên Thiên một trận giống to Liền kém không trực tiếp động thủ đổi người. Ngươi, ngươi cái này tiểu tử thúi Dám như thế cùng bản công chúa nói chuyện Thủy thiên thiên bị tiểu huyền ngọc câu kia xấu đã chết kích thích đến lồng ngực phập phồng, gò má đỏ bừng, xương mù thủy mắt bị kín sắc bén ánh sáng, nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, đã sớm xông lên đi hảo hảo giao hơn cái này tiểu tử thúi một đốn. Nam cung ly ánh mắt nháy mắt lạnh nhạt xuống dưới, ung tùm công chúa nếu là không có việc gì, về sau thiếu cùng chúng ta những người này tiếp xúc, miễn cho ngại ngươi mắt, lại kích đến ngươi tức giận, dừng ở ngươi ngoài trong mắt. Còn tưởng rằng chúng ta khi dễ ngươi, rốt cuộc, chúng ta chính là cái gì cũng không có làm. nữ khí lạnh băng, không khỏi châm trọng, um Ún tùn công chúa tôn quý vô song, cùng chúng ta này đó thô tục người ở bên nhau, chỉ biết hạ thấp ngài thân phận. Đúng vậy, ta xem Ún um tùn công chúa liền khách điếm đều không nên trụ, nên cùng quân lăng con cái vua chúa hổi Tây Phong Hoàng Cung. Luyện đan đường, 22 ban mọi người phụ họa, đã sớm đối cái này dối trá công chúa khó chịu. Động bất động lộ ra một bộ bị người khi dễ bộ dáng, xem đến bọn họ đều mau ghê tẩm đã chết. Bản công chúa tưởng trụ chỗ nào liền trụ chỗ nào, không cần phải các ngươi giả mù sa mưa. Thủy thiên thiên làm sao nghe không ra bọn họ trong lời nói châm trọng, lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái, khinh thường nói. Nàng thủy thiên thiên, muốn làm cái gì liền làm cái đó, ai dám ngăn trở. Còn có những người này, xác thật thô tục, nếu không phải bởi vì nào đó nguyên nhân. Nàng mới lười đến phản ứng bọn họ. Các ngươi đều lui ra, bản công chúa có chuyện hỏi Nam Cung Ly. Dù sao đã như vậy, Thủy Thiên Thiên cũng lười đến lại tiếp tục cùng bọn họ chu toàn, dứt khoát uống lui một đám người, tinh toán hảo hảo hỏi một chút Nam Cung Ly. Nói ngươi béo ngươi thật đúng là xuyên thượng, còn không phải là một cái đế quốc công chúa. Này khách điếm chính là chúng ta luyện đan đường bao xung dưới, dựa vào cái gì làm chúng ta đi. Đường ninh không vui, sống nhiều năm như vậy còn không có bị người như thế sai sử quá. Cái này đế quốc công chúa, có gì đặc biệt hơn người, hắn hôm nay cố tình còn liền không nghe xong, xem nàng có thể đem hắn như thế nào. Ha ha, chúng ta cũng có chuyện hỏi Nam Cung, lúc này thật đúng là lui không dưới. Những người khác ha ha cười, thật đem chính mình đương hồi sự, bọn họ kính nàng đem nàng công chúa, bất kính nàng, cái gì cũng không phải. Ngươi còn dám nói một câu thử xem. Thủy thiên thiên hít mắt, Nguy hiểm mà nhìn chằm chằm đường ninh. Có nói cái gì nói thẳng, bọn họ đều không phải người ngoài. Nam cung ly không vui mà đánh gãy, cái này thủy thiên thiên, có thể không thời thời khắp khắp bưng nàng công chúa cái giá sao. Nàng còn thật lòng không đem công chúa thân phận để vào mắt. Xấu đã chết, nói xong nhanh lên rời đi. Tiểu huyên ngọc nói thầm, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy nữ nhân này xấu, cùng hắn nhị tỷ hoàn toàn không thể so. Tiểu tử túi. Cho rằng bản công chúa không dám đánh ngươi có phải hay không. Thủy thiên thiên giận, hung tợn trừng mắt tiểu huyền ngọc phương hướng. Cách vách lân bàn xem náo nhiệt lam hạo vũ vô ngữ, thật không biết cái này đế quốc cùng chủ đầu vóc như thế nào lớn lên, cho dù có điểm tiểu quyền lợi, cũng không mang theo như vậy uy hiếp người. Nếu không có gì hỏi, buồn tiểu thư ra cửa giải sầu đi, ngọc nhi đi, nhị tỷ mang ngươi đi dạo phố đi. Nam cung ly cười lạnh, đứng dậy chuẩn bị ra cửa. từ từ. Thủy thiên thiên cắn răng, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt, trong lòng bực cực kỳ nam cung ly, nữ nhân này, làm nàng trước khoe khoang một đoạn thời gian, nàng thể tuyệt đối sẽ không làm nàng có kết cục tốt. Nam cung ly tả nàng liếc mắt một cái, thật muốn nhảy ra một câu có dám mau phóng. Tư đồ tiểu vương ra rốt cuộc chỗ nào vậy, vì sao bản công chúa một chút hắn tin tức đều điều tra không đến. Thủy thiên thiên rốt cuộc không nín được, trời biết nàng tìm tiểu vương ra tìm thật lâu. Cơ hồ đem toàn bộ đông thịnh cùng tư đồ đều phiên biến. Toàn trương lặng im, mọi người quỷ dị mà liếc nhau. Nữ nhân này, rốt cuộc có biết hay không chính mình đang hỏi cái gì? Tư đồ tiểu vương ra chỗ nào vậy quan nàng mau sự a? Nam cung ly cười như không cười, nguyên lai un tủn công chúa đối ta tướng công như thế quan tâm. Chỉ tiếp, nhà ta tướng công đi đâu nhi, giống như cùng ngươi không có một kia quan hệ đi. Thật không biết nên nói nàng xuẩn vẫn là buồn, không. Hoặc là nên nói nàng si tâm, tấm tác, đến bây giờ đều không có từ bỏ muốn cùng tư đồ kiệt ở bên nhau. Xem ra nhà nàng nam nhân mị lực, vẫn là rất đại đâu Mặc dù bên đường bỏ xuống nàng, cũng vẫn là làm nữ nhân này như cũ si tâm không thay đổi, thậm chí liền chính mình thân phận đều đã quên. chương 225 cái này thủy thiên thiên, hỏa thủy trung hỏa thủy. Nghĩ đến tư đồ kiệt, nam cung ly ánh mắt ám ám, nàng lại làm sao không muốn biết hắn rốt cuộc đi đâu nhi. Chỉ tiếp, khoảng cách ước định 3 năm chi ước, ước chừng kém 2 năm. 2 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ngươi chỉ cần nói cho bản công chúa hắn đi đâu nhi là được, mặt khác không cần người quản Thủy thiên thiên như mày, bất mãn mà thúc giục nói. Bên cạnh mọi người cười nhạo, nhìn về phía thủy thiên thiên ánh mắt các loại khinh thường trâm trọng. Nhân ra tiểu vương ra đi đâu nhi, dựa vào cái gì muốn nói cho nàng. Nữ nhân này thật không hiểu xấu hổ. Nam Cung Ly chỉ trở về nàng ha hả ha hai chữ. Đừng nói nàng không có nghĩa vụ trả lời nàng vấn đề, mặc dù là có, nàng cũng sẽ không nói cho. Nàng Nam Cung Ly nam nhân, khi nào đến phiên nữ nhân khác đã tới hỏi. Nam Cung Ly, ngươi cái gì thái độ? Thủy Thiên Thiên không vui mà quát lớn. Đủ rồi, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, cùng một cái người đàn bà đanh đá có cái gì khác nhau. Toàn thân trên giới liền không thấy gia đình điểm thân là đế quốc công chúa nên có tôn quý. Vẫn luôn trầm mặc phỉ mặc rốt cuộc nhìn không được, ra tiếng quát bảo ngưng lại. Bọn họ luyện đan đường người, khi nào đến phiên người khác như thế ép hỏi. Thân là đế quốc công chúa, không có nửa điểm công chúa nên coi ưu nhã khí độ, ngược lại không màng mặt mũi. Vẫn luôn hỏi thăm nam nhân khác, loại này nữ nhân, thật đúng là tùy hứng đến có thể. Thủy thiên thiên thình linh bị phỉ mặc một giống, cả người sửng sốt nửa giây. Lấy lại tinh thần, tức giận đến hận không thể phát điên. Ngươi lại là cái thứ gì, bản công chúa nói chuyện, há có ngươi sen mồm phân. Thủy thiên thiên khí không thể ác, tiêu căng ngạo mạn mà nhìn chầm chầm phỉ mặc nói, ngữ khí toàn là châm trọc khinh thường, phảng phất một cái cao cao tại thượng nữ vương nhìn xuống chính mình thần dân. Trên chỗ ngồi phỉ mặc thân hình chật lóe, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bóng người đông đưa, dây tiếp theo, phỉ mặc bàn tay to bóp chặt thủy thiên thiên cổ. Đấy mắt sát khí tất lộ. Mọi người kinh hãi, luyện đan đường các sư huynh luôn cuống, liền sợ phỉ mặc một cái không cẩn thận thật đem Thủy Thiên Thiên cổ cấp và gãy. Rốt cuộc nữ nhân này tuy rằng chán ghét, nhưng tốt xấu cũng là một đế quốc công chúa, không đem nàng đặt ở trong mắt cũng liền thôi, nhưng nếu là lộng chết, hậu quả tuyệt không phải bọn họ có thể thừa nhận khởi. Thủy Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vẻ mặt thống khổ chi sắc, ánh mắt sợ hãi mà nhìn chầm chằm phỉ mặc, thấy hắn vẻ mặt sát khí hoàn toàn tin tưởng chỉ cần chính mình lại chọc giận một câu, người nam nhân này tuyệt đối sẽ đem nàng giết chết. Phóng, buông tay. Thủy thiên thiên gian nan mà đọc từng chữ nói. Ngươi tính cái gì nam nhân, chạy nhanh buông ra nàng. Nam Diệp phong quát trói thai, ánh mắt âm u nhìn chầm chầm phỉ mặc, tùy thời đều có đánh nhau một trận xúc động. Ngươi là nam nhân cho nên mới sẽ coi trọng loại này nữ nhân. Phỉ mặc hư lệnh, tầm mắt một lần nữa dừng ở thủy thiên thiên trên mặt, cảnh cáo ngươi. Không có việc gì thiếu lăn lộn, nếu không, ta không dám bảo đảm ngươi này cái đầu còn có thể hay không an ổn mà tồn tại. Vì mặc ánh mắt như nhận, thanh âm hàn băng đông lạnh triệt, cả người tán đáng sợ hơi thở, dứt lời, tay đẩy, thủy thiên thiên đứng thẳng không song, thình thịch một tiếng té ngã trên đất. Luyện đan đường, linh giả 22 ban mọi người trong lòng thầm kêu một tiếng sảng, chính là đến như vậy, xem nữ nhân này còn kiêu ngạo, dám tìm nam cung phiền thoái cũng không xem bọn hắn những người này. Người không sao chứ. Nam Diệp phong chạy nhanh thấu đi lên, đem trên mặt đất Thủy Thiên Thiên nâng dậy. Lam Hạo vũ thở dài, hồng nhan họa thủy, cái này Thủy Thiên Thiên, càng là họa thủy trung họa thủy, hy vọng hắn huynh đệ không cần trầm luân mới hảo. Đàn láo đám người từ bên ngoài trở về, tầm mắt đảo qua liền thấy trong đám người bị cô lập Thủy Thiên Thiên. Sao lại thế này, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nam Cung liệt hết mắt, Mắt hổ xuyên qua mọi người, dừng ở thủy thiên thiên trên người. Đông thịnh đế quốc công chúa, thiếu chút nữa gả cho tiểu vương gia vị kia, nữ nhân này, thậm chí vận dụng 5.000 tinh binh ý đổ giết hại ly nhi. Hồi nam cung gia chủ, nàng là cùng Tây Phong con cái vua chúa quân lăng cùng xuất hiện, một hai phải lưu lại cùng chúng ta cùng nhau. Linh giả 22 ban một người đúng sự thật nói. Tốt nhất đừng cho ta chơi một ít thủ đoạn nhỏ, nếu không... Nam cung liệt bức nhân khí thế để ép đi lên, ném xuống một câu liền xoay người lên lầu. Nếu không, hắn tuyệt không sẽ làm nàng có kết cục tốt, đế quốc công chúa lại như thế nào, bị thương ly nhi, mặc dù cùng toàn bộ đông thịnh đế quốc đối nghịch hắn cũng không tiếc. Thủy thiên thiên bị Nam cung ly cường giả khí thế đảo qua, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, thân thể không chịu khống chế về phía sau đảo đi, vừa lúc bị tay mắt lanh lẹ Nam Diệp phong tiếp được, mềm mại mà ngã vào hắn trong lòng ngực. Rộng lớn ngực, nam nhân hơi thở, còn có đầu chú ở trên người nàng quan tâm lo lắng ánh mắt, làm nàng tinh thần hơi hoảng, đáy lòng đống nhiên sinh ra một cổ lưu luyến cùng không tha. Nàng thủy thiên thiên, đường đường đông thịnh đế quốc công chúa, chính là hẳn là giống hiện tại giống nhau tiếp thu mọi người mê luyến cùng quan tâm, mà không phải đuổi theo một người nam nhân, bị nam nhân làm lơ thậm chí là phỉ nổ. Hán tư đồ kiệt, dựa vào cái gì trước mắt, dựa vào cái gì, nam cung ly điểm nào có nàng hảo kẻ hèn đan giả thân phận mà tôi, phu hoàng chỉ cần một cái mệnh lệnh, liền sẽ có vô số nhân vi hắn cống hiến sức lực. Thủy Thiên thiên dựa vào Nam Diệp Phong ngực, thân thể mềm mại run rẩy, cười đến điên cuồng trâm trọng, đống nhiên ngẩng đầu, thủy mắt doanh doanh mà nhìn về phía Nam Diệp Phong, ta thật sự có như vậy chán ghét sao? Vì cái gì mọi người đều không thích ta? Vì cái gì ta thích nam nhân cố tình liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái? Vì cái gì? Nam Diệp Phong nhíu mày, Vì nàng đấy mắt bị thương đau lòng. Không, một chút đều không chán ghét, ít nhất ở trong mắt hắn là hoàn mỹ, chính là hắn thích hữu dụng sao, nàng ánh mắt truy đổi nam nhân khác, làm sao biết hắn kỳ thật vẫn luôn đều truy đổi nàng. Hắn minh bạch kia phân cầu mà không được thống khổ, càng minh bạch cái loại này muốn nếu không đến, bị người thương hoàn toàn bỏ qua bi ai.